Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc chuyện.com 96, càng ăn ngon hơn băng, ngọt sao, một cái mập mạp nam oa hỏi. Không đợi Khang Ca Nhi trả lời tăng ra đại phòng vị khi 78 tuổi trường tôn cảnh Ca Nhi lại hỏi Khang biểu đệ, người nói nhà các người băng là dùng mặt làm, là thật sao? Thế nhưng là phu tử nói trong ngày mùa hè băng, đều là mùa đông thời điểm từ trong sông, trong hồ lấy đến dấu ở trong hầm băng, băng là trời lạnh thời điểm mới có. Nhà các người băng thật không phải từ trong hầm băng mua sao. Khang Ca Nhi không hiểu nhiều cái này, nhưng hắn buổi sáng là nhìn qua cha ảo thuật, đem cái kia mặt nhường bên trong, sau đó liền mọc ra băng tới, rất thần kỳ. Lập tức liền là vung tay lên, đi cha ta sẽ làm. Tiền viện bên trong Trần Thế Văn đang cùng mấy cái khách tới nói chuyện phiếm, nghe được Khang Ca Nhi yêu cầu sau cười nói chuyện nào có đáng gì ta nhường tiền quý cho các ngươi biểu thị một phen là đủ. Nói liền gọi tới tiền quý, chỉ chốc lát sau tiền viện liền vang lên một mảnh kinh ngạc thanh âm, không đơn thuần là bọn trẻ thấy nhìn không truyền mắt liền liền mấy cái đại nhân cũng là mới lạ cực kỳ, rời không ra bước chân. dáng vẻ như vậy náo nhiệt cũng truyền đến nội viện, lưu Ngọc Trân nghe được bẩm báo sau để cho người ta đi truyền lời. Nhường phòng bếp đem làm tốt băng phẩm đưa đi, lại thêm chút sữa bò cùng hoa quả tươi cho bọn hắn thêm cái việc vui đi. Chỉ một điểm, chớ có nhường bọn nhỏ tới gần cũng không thể để bọn hắn ăn nhiều, nếu là bị thương có thể khó lường. Đồ vật rất nhanh liền đưa qua, ngoại trừ bên ngoài bên trong nữ khách nhóm cũng trên một người một chén nhỏ. Xử lý xong này cái cọc sau đó không lâu có một vị kiều khách không cẩn thận ướt y phục đã sớm chuẩn bị quế chi cùng Xuân Hạnh không đợi Lưu Ngọc Trân phân phó liền mang theo nàng đến nhàn rỗi phòng đổi kiện mới. Về sau lại có hai hài từ tranh một vật một cái nữ khách châm chọc một cái khác nữ khách này một hai thiện việc nhỏ đều bị chuẩn bị đầy đủ Lưu Ngọc Trân từng cái hóa giải. Đảo mắt liền đến ăn chưa thời gian. bởi vì đã nói tàng tục còn chưa tới lưu ngọc trân đang do dự muốn hay không tuyên bố khai yến liền thấy trịnh gia mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chạy vào cô cô nương hầu gia hầu gia đến rồi lưu ngọc trân nhất thời chưa kịp phản ứng nghi hoặc mà hỏi thăm hầu gia ai nha liền là tàng phủ đại cô nương nàng phu quân quảng ninh hầu đại nhân a trịnh gia hưng phấn nói hắn bây giờ cùng hầu phu nhân liền đến cửa cô nương ngài nhanh đi nghênh đón lấy a Hiểu được Lưu Ngọc Trân ngây ngẩn cả người, nguyên lai like là vị kia nàng chưa từng thấy qua biểu tỷ phu đến, nàng vội ý thức đi về phía trước hai bước nhưng ngẫm lại không đúng, thế là lại lộn vòng trở về bước nhanh đi đến tầng lão thái thái bên người. Ngoại tùa mẫu, nương, người gác cổng bên kia nói Quảng Ninh hầu cùng biểu tỷ đến, ngài xem chúng ta cần phải đi bái kiến hầu ra. Hầu ra tới, hắn sao lại tới đây? châu thị nghe vậy cũng là cả kinh đứng lên nói đi không phải trong nhà chúng ta thực sự là muốn đi nghênh đón lấy chớ có thất lễ hầu ra tới ngồi bên cạnh điền thị một trận vui vẻ thanh âm đều đề cao mấy phần nương ngài là trưởng bối cái nào cần phải ra ngoài nghênh a hắn đợi chút nữa sẽ tiến đến bái kiến chờ một lúc cũng liền gặp được châu thị không để ý tới nàng liền là tằng thị cũng nhìn xem cái này đại tàu lắc đầu cùng sau lưng châu thị đi ra Nếu như là tại tàng gia, hầu gia cùng tàng thục tới cửa bái phòng, cái kia châu thị thân là tàng thục thân tổ mẫu, lại lớn tuổi như vậy đích thật là có thể không cần đi ra ngoài đón lấy. Nhưng bây giờ không phải tại tàng gia, trong phòng này cũng không đều là hầu gia trường bối, phẩm cấp bên trên kém rất nhiều đâu, cũng không thể như thế thất lễ. Cái khác các nữ quyến xem xét cũng là vội vàng đứng lên. Điền thị nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, đối tàng nhị nãi nãi có mấy phần mờ mịt nói, làm sao đều đi rồi. Tằng nhị nãi nãi rậm chân một cái cuống quýt đỡ dậy nàng. Mẫu thân, chúng ta cũng ra ngoài đi. Đi theo mọi người luôn luôn không sai. Còn không chờ các nàng đi đến nhị môn bên ngoài, đã nhìn thấy Tằng thục mang theo hai tên nha hoàn đi đến, nhìn xem các nàng một nhóm người này lập tức cười. Ngoại tù mẫu, mẫu thân, đại cô mẫu, nhị cô mẫu, đại tẩu nhị tẩu các ngươi làm sao đều đi ra rồi. Bên ngoài nóng đến vô cùng. Hầu ra đâu, điền thị tham trưởng đầu hướng Tằng thục sau lưng nhìn quanh. Hắn không phải cùng ngươi cùng đi sao, tại sao không có tiến đến, thế nhưng là đến tiền viện đi, hầu ra muốn vội vàng đi kinh ngoại ô đại doanh đưa ta tới sau lại cùng biểu muội phu nói hai câu nói liền đi. tằng thục giải thích nói, đêm qua vừa mới trở về, hôm nay bên kia liền đến người thúc giục cũng không biết là chuyện gì. Chờ hắn trở về ngươi hỏi một chút chính là, thấy chỉ có nàng một người, châu thị liền không còn hướng phía trước, cười nói, bây giờ trời yên biển lặng tả hữu bất quá là cái kia mấy món sự tình. Nói cũng phải, tặng thục gật gật đầu, đối Lưu Ngọc Trân cười nói, Trân Tỷ Nhi thật sự là xin lỗi, buổi sáng trước khi ra cửa lúc trong phủ ra cái cọc sự tình làm trễ nải. Không có gì đáng ngại, Lưu Ngọc Trân cũng trở về một cái dáng tươi cười. Bây giờ canh giờ vừa vặn, chưa vị mời an vị đi, bàn tiệc đều chuẩn bị xong. Cơm rau dưa, nhưng chớ có ghét bỏ. Yến hội sau đó chính là mời tới lão kể chuyện tiên sinh ra sân, giảng mấy cái lưu hành một thời cố sự, một đám nữ quyến một bên nghe một bên tán gẫu rất nhanh liền đến tiễn khách thời điểm. Đưa tiễn những thân thích khác nhóm tặng lão thay thay vỗ của nàng tay, hiền lành nói, hảo hài tử, ngày hôm nay làm được rất tốt tốt mấy nhà đều nói muốn cho ngươi đưa thiếp mời đâu. Nhiều nhận biết mấy nhà người các ngươi ở Kinh Thành A liền đứng thẳng, không cần tiễn nữa sớm một chút nghỉ ngơi đi ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi vô cùng. tằng thì cũng nói ta và ngươi ngoại tổ mẫu đi về trước ngươi ở nhà thật tốt nghỉ mấy ngày không cần vội vàng sớm muộn đến thỉnh an thân thể quan trọng đâu lưu ngọc chân đích thật là cảm thấy mệt mỏi cũng không cùng hai vị thân cận trưởng bối khách khí vậy ta trước hết đi nghỉ ngơi ngày khác lại đi nhìn ngài cùng ngoại tổ mẫu tằng thị gật đầu nghỉ cho khỏe đi đưa tiễn các nữ quyến Lưu Ngọc Trân biết được Trần Thế Văn còn ở bên ngoài viện cùng hai vị đồng môn nói chuyện liền đối với Tuệ Tỷ Nhi nói Tuệ Tỷ Nhi người cũng mang theo Khang Ca Nhi đi nghỉ một lát đi từ hôm nay sớm như vậy các ngươi cũng mệt mỏi thế là chờ Trần Thế Văn đưa tiễn hai cái đồng hương về sau trở lại nội viện mấy người đều ngủ thiếp đi chỉ để lại hai tên nha hoàn một bên làm lấy kim khâu một bên giữ cửa Thái Thái đâu Xuân Hạnh nói, đưa tiễn khách nhân sau, cô nương đã cảm thấy hơi mệt chút đổi y phục nằm xuống liền ngủ tiếp đi, bây giờ còn không có tỉnh đâu. Đoàn Mama đi vào nhìn, nói cô nương mấy ngày nay cũng mệt mỏi, nhường nàng ngủ tiếp một hồi. Hắn dừng bước hơi nhíu mày nói, nàng những ngày này đều là như thế, luôn mệt dã rời có hay không nói chỗ nào khó chịu. Xuân hạnh lắc đầu nói, ngoại trừ khốn chút cũng không từng nhắc lên có chỗ nào khó chịu, nói xong nàng lại bổ sung, bất quá cô gia ngài yên tâm, cô nương thể cốt rất tốt, rất ít sinh bệnh. Đoàn ma ma đã phân phó người ngày mai mời cái đại phu tới. Gặp đã có an bài, trần thế văn lược an tâm. Hắn đi vào nội thất tại bên giường nhìn một hồi, tại Lưu ngọc chân không tự giác cau chặt lông mày thời điểm mới phản ứng được lắc đầu đứng dậy đến tịnh phòng đổi thân y phục, sau đó đi ra ngoài đến đồ vật xương phòng dạo qua một vòng. Đồ vật trong xương phòng, hai đứa bé đều tỉnh dậy, tuệ tỷ nhi đang luyện chữ, khang ca nhi cùng long nhãn đang chơi cửu liên vòng. Hắn đem tuệ tỷ nhi thét lên tây xương cùng bọn họ chơi một hồi liền trở lại chính phòng chuẩn bị dùng bữa tối, nhưng lúc này chính phòng bên trong vắng vẻ đành phải hơi có chút vui mừng đoàn ma ma tại đi dạo Ma ma chân nhi còn chưa tỉnh sao, đoàn ma ma cười nói, hồi cô ra lời nói cô nương mấy ngày nay mệt nhọc nhường nàng ngủ thêm một hồi nhi. Trần Thế Văn lắc đầu, nhường hai đứa bé đến một bên ngồi, chính mình thì hướng nội thất đi đến. Ngủ tiếp nàng buổi tối liền không ngủ được, như thế ngược lại không tốt, nếu thật là mệt mỏi sử dụng hết bữa tối sau sớm đi nghỉ ngơi là được. Đoàn Mama có chút do dự mà nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Trần Nhi, mau tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng nàng đẩy nàng, ôn nhu nói, người đã ngủ nhanh một canh giờ, ngủ tiếp ngươi buổi tối liền không ngủ được. Trần Nhi. lưu ngọc trân bị đánh thức vuốt mắt nửa ngồi xuống con mắt hơi mở lấy hỏi lúc nào đã đến ăn bữa tối thời điểm trần thế văn đem người kéo đi tới cười nói người so khang ca nhi còn có thể ngủ mau mau đứng lên đi phòng bếp làm ngươi thích ăn măng khô con vịt canh lưu ngọc trân nghe xong hơi nhíu mày ta không muốn ăn cái này ta muốn ăn măng chua con vịt canh trần thế văn hôm nay sợ là không còn kịp rồi để các nàng ngày mai cho ngươi thêm làm đi Lưu Ngọc Trân mặc dù cảm thấy thèm ăn cực kỳ, nhưng cũng không phải không nói lý lẽ như vậy, thế là liền đứng dậy đổi thân y phục đi theo hắn đi ra. Người một nhà đã ăn xong bữa tối, Khang Ca Nhi lôi kéo Trần Thế Văn muốn đi làm băng chơi, tuệ Tỷ Nhi cũng đi theo. Đoàn ma ma trái xem phải xem, thần thần bí bí mà đối với Lưu Ngọc Trân cười nói, cô nương, nói cho ngài một kiện đại hỷ sự. Lưu Ngọc Trân đảo lộn cái cái cốc rót cho mình chén trà đang muốn uống, nghe vậy hỏi, cái gì đại hỷ sự? Nói nghe một chút. Ai nha cô nương, trà này ngài không uống được. Đoàn ma ma vội vàng đem trên tay nàng cái cốc lấy xuống, hướng về phía bên cạnh Quế chi nói, đi cho cô nương đổi cốc táo đỏ trà tới. Làm sao lại không uống được rồi? Lưu Ngọc Trân có chút mờ mịt. Cô nương, đoàn ma ma nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ngài có lẽ là có tin vui, trà này tính lạnh cũng không liền không uống được. có tin vui ba chữ này đơn giản nhưng nói ra lại là dọa lưu ngọc chân nhảy một cái nàng vô ý thức sờ lấy bụng nói có thể ta nguyệt sự hai ngày trước mới đến vừa tới kinh thành thời điểm nàng là có cảm giác nhưng là về sau nguyệt sự như thường lệ nàng liền cho rằng là chính mình cảm giác sai chẳng lẽ có chút phụ nhân có thân thể vẫn là sẽ đến nguyệt sự đoàn mama cười nói ta hôm nay hỏi từ mama nàng nói thai thái trước kia cũng là như thế lúc ấy còn tưởng rằng là không vui một trận đâu. Nàng kinh ngạc nhìn qua đoàn ma ma, này nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi, ngươi là nói. Có bảy tám phần khẳng định. Đoàn ma ma ha ha cười, ngày tháng này nguyệt sự mặc dù tới, nhưng bất qua hai ngày liền lại tốt vừa già là mệt dã rời, vừa mới còn nghe ngài nói muốn ăn măng chua chua củ cải. Cũng không liền là có bảy tám phần. Đãi sáng sớm ngày mai, đại phu tới một thanh mạch liền rõ ràng. chương 97 Lưu Ngọc Trân có mấy phần không dám tin, nàng nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút bằng phẳng bụng kinh hỉ, ngoài ý muốn cảm động chờ chút cảm xúc tại trong đầu của nàng bốc lên. Cuối cùng là không để cho nàng biết chưa phát giác lộ ra cười tới. Bởi vì chưa cuối cùng khẳng định sợ là không vui một trận cho nên Lưu Ngọc Trân cùng đoàn ma ma hai người ai cũng chưa hề nói, chỉ là nàng vui vẻ bộ dáng vẫn là bị trần thế văn nhìn ở trong mắt. Làm sao đột nhiên cao hứng như vậy thế nhưng là có gì vui sự tình. Hi hi, Lưu Ngọc Trân vươn tay ra sờ mặt của hắn, cười nói, ngươi bạch một chút. Này có cái gì đáng giá vui vẻ? Trần Thế Văn Yên lặng tay phải nâng lên bao trùm trên tay của nàng, chậm rãi vuốt ve. Ở nhà thời điểm, ta muốn đi theo tổ phụ bọn hắn đi trong đất nhìn mới giống thóc mọc như thế nào, dầm mưa rãi nắng tự nhiên là đen gầy chút. Về sau trên đường đi hai tháng tự nhiên là trợn nhìn, chúng ta chẳng những trợn nhìn cũng đều mập chút. Mập, người nói ta mập. Lưu Ngọc Trân kinh ngạc rút về tay che ở mặt mình, vội hỏi, thật sao? Ta thật mập sao, là nặng chút, Trần Thế Văn khẳng định trả lời. Bị hắn kiểu nói này, Lưu Ngọc Trân suýt nữa nhảy xuống giường tìm tấm gương, nhưng về sau nhớ tới chính mình có thể là mang thai, này mập chút cũng bình thường, này tâm mới an ủi xuống tới. Trần Thế Văn bật cười nhìn xem của nàng biểu tình biến hóa, đưa tay ôm người, cười nói, người là mập chút nhưng người cũng cao lớn một chút, cũng không quá đại biến hóa, làm gì như thế để ý. ngươi không rõ, Lưu Ngọc Trần ôm trong ngực hắn, cảm thán nói, bây giờ không giống tiền chiều lấy mập vì đẹp, hiện tại là lấy gầy vì đẹp, mỹ nhân tốt nhất là trang giấy, hình như liễu tiêm tiêm động lòng người. Hôm nay đồng đại nãi nãi còn nói sao, trong cung được sủng ái hơn 20 năm quý phi nương nương chính là như thế, thân hình nhỏ yếu thế là kinh thành khuê tú là một cái so một cái gầy. Nhà bọn hắn nữ nhi mập chút tuy nói niên kỳ còn nhỏ, nhưng cũng sầu cho nàng ngủ không yên, bây giờ một bữa chỉ cho phép nàng ăn nửa bát cơm, hôm nay điểm tâm ăn nhiều hai khối liền có ma ma khuyên. Nàng còn nói với ta tuệ tỷ nhi liền dáng dấp tốt so kinh thành chúng tiểu cô nương nhỏ một vòng, còn lặng lẽ hỏi ta phía nam có phải hay không có cái gì gây thân biện pháp. Trần Thế Văn hôm nay lực chú ý đều đặt ở tiền viện tiểu nam hài là gặp mấy cái, nhưng tiểu nữ hài nhưng lại chưa lưu ý, nghe được nàng nói như vậy lập tức có chút khẩn trương, hỏi tuệ tỷ nhi thật so kinh thành chúng tiểu cô nương gầy rất nhiều sao. Tuổi nhỏ sinh trưởng ở hồi hương hắn, thường ngày thấy gầy đều là nhà cùng khổ bên trong cái kia loại thoát hình, thật không cảm thấy đẹp tương phản hắn, cảm thấy béo ị tiểu hài mới là thân thể cường tráng. Tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi tại cùng thôn hài từ bên trong là thuộc về mập, không nghĩ tới đến kinh thành lại là gầy. Trong lúc nhất thời dọa đến sắc mặt đều có chút thay đổi. Phải làm sao mới ổn đây, nếu không nhường phòng bếp cho thêm nàng làm chút nàng thích ăn thức ăn, điểm tâm cũng nhiều bên trên hai bàn. lưu Ngọc Trần cười khúc khích giải thích nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Tuệ tỷ nhi là phía nam người, này từ xưa A phía nam người liền muốn so phía bắc xương cốt tiểu. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở nhà thời điểm có phải hay không toàn thôn nắm chắc người cao. Nhưng đã đến kinh thành vậy liền bình thường. mà ta cũng muốn so tầng ra biểu tỉ muội nhóm muốn thấp một ít gầy một chút, tuệ tỷ nhi cũng giống như nhau đạo lý. Ăn đồng dạng cơm, giống nhau thịt có xương người nhức đầu, liền lộ ra người khỏe mạnh. Có xương người đầu nhỏ, liền lộ ra thon gầy. Kỳ thật a, Lưu Ngọc Chân tổng kết nói, ta nhìn kinh thành nữ tử cũng không phải mập, liền là so với chúng ta nơi đó muốn tráng một chút thôi. Vậy là tốt rồi, Trần Thế Văn nhẹ nhàng thở ra. Không yên tâm dặn dò, vậy ngươi cũng chưa có để ý, dạng này liền rất tốt, không cần lại gầy thân thể quan trọng. Vậy ta nếu là mập đâu? Lưu Ngọc Trân cười như không cười nhìn qua hắn. Nếu ta mập cái trăm tám mươi cân, lại như thế nào? Trần Thế Văn sững sốt một chút tại Lưu Ngọc Trân khuôn mặt tươi cười hả trong đầu suy nghĩ xuất hiện cấp thốc hồi tưởng cả đoạn đối thoại. Trần Thành nói, mập đã mập đi, chỉ cần thân thể không ngại liền có thể. Lưu Ngọc Trân cười ha ha, sáng sớm hôm sau. Đoàn ma ma liền đuổi Lý Tam đi đón đại phu đến, trịnh ra nhìn thấy ngay tại trong phòng cùng nàng đương ra thầm nói, cái này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm cũng làm người ta đi mời đại phu, trịnh đại vinh đang dùng đồ ăn sáng, sử dụng hết đồ ăn sáng hắn liền muốn đi người gác cổng bên kia đãi cả ngày, cũng may chủ ra sung túc, người gác cổng bên kia băng cũng bảy hai bồn, cũng là không nóng. Liền là cả ngày liền cây bóng người nhi cũng không thấy, dành đến hoảng, may mà Lý Tam Tiểu từ kia coi như cơ linh, hơn nửa ngày đều sẽ uốn tại người gác cổng nói chuyện cùng hắn. Tuy nói không có gì chất béo, nhưng đến cùng so tại trang từ Thượng Thanh Nhàn. Nghe được trong nhà nói như vậy, thuận miệng nói, không chừng là đại gia náo loạn bụng đâu, hôm qua đại gia ăn nguyên một bát băng. Nói đến cái kia băng bắt thật là tốt ăn, ngươi bây giờ trông coi nội viện nhường phòng bếp bên kia cũng cho ta lưu hai bát đi. lời này trịnh đại vinh nói đến rất tùy ý bởi vì phòng bếp bên kia mỗi lần làm những này không quá chân quý đồ vật thời điểm đều là sẽ thêm làm một chút vì cái gì chính là chọn đẹp mắt nhất trình đi lên khác sai lệch va chạm dĩ nhiên chính là được sủng ái có quyền thế bọn hạ nhân phân nội viện quản sự ngay tại này liệt cái gì gọi là ta trông coi nội viện nói lên cái này trịnh gia liền đầy bụng tức giận vỡ nát nói cô nương đồ cưới là chính nàng trông coi phòng bếp là cố chủ nương trông coi chọn mua là lý tam trông coi đại gia cùng đại cô nương phòng là đoàn ma ma trông coi ta làm cái gì liền liền hậu hoa viên măng đều muốn đào đưa trong phòng bếp nói là cô nương thích ăn ta liền bạch gánh chịu như thế cái tên chỗ tốt gì đều không vứt được còn không bằng chúng ta tại điền trang bên trong thời điểm người im miệng trịnh đại vinh hung hăng chừng nàng một chút Lớn tuổi như vậy lời gì nên nói, lời gì không nên nói cũng không biết sao. Người là nghĩ liên lụy ta nhi từ. Trịnh gia ngoan ngoãn không nói, mang theo khăn xoắn suýt trải qua, nhỏ giọng hỏi, đương ra, người cảm thấy Quế Chi như thế nào à? Quế Chi, Trịnh Đại Vinh nghĩ nghĩ. Thế nhưng là cùng ta khuê nữ cùng nhau trong phòng hầu hạ cái kia. Bộ dáng không có chú ý, bất quá là cái tài giỏi, thế nào? Người nói đem nàng nói cho ta nhi từ thế nào? Trịnh gia con mắt tỏa sáng. Nàng là cô nương trước mặt nhất đẳng đắc lực người, phụ mẫu tại Lưu Gia cũng là thể diện. Bộ dáng tư thái cũng không tệ miệng cũng khéo, vẫn là cái cô nương thân đâu. Người có thể dẹp đi đi. Trịnh Đại Vinh liếc nàng một cái. Người tại nội viện không biết Lý Tam đã sớm cùng ta trò chuyện lên qua Quế Chi đã cùng tiền quản gia định ra. quả ít ngày nữa sẽ làm việc hôn nhân. bây giờ tiền quản gia cả ngày vui mừng a vui vẻ chuẩn bị thành thân vật đâu đây chính là cô gia người bên cạnh tương lai cô gia làm quan hắn liền cùng tầng gia đại quản gia như thế thể diện ta như từ cái nào so ra mà vượt định ra a trịnh gia khó nén thất vọng làm sao quyết định là quế chi không phải ta khuê nữa a nàng oán trách lập tức nhớ ra cái gì đó con mắt có chút tỏa sáng Đại phu mời tới tay đè tại lưu ngọc chân mạch bên trên, trầm ngâm một lát nhường đổi một cái tay, sau đó cười nói chúc mừng lão ra, chúc mừng thái thái, thái thái ngài có tin vui. Có hơn một tháng, Trần Thế Văn trên mặt vốn là có chút lo lắng, nhưng nghe đến kiểu nói này lập tức liền ngốc trẻ Hắn nghiêm túc nhìn qua đại phu, lặp lại một lần. Có tin vui, không sai, đại phu ha ha cười nói, lão phu làm nghề y nhiều năm thật là trượt mạch không thể nghi ngờ. Trần Thế Văn còn có chút không có lấy lại tinh thần, đoàn ma ma liền đè nén không được vui mừng, hỏi vội cái kia đại phu cô nương nhà ta mới từ phía nam tới, mấy ngày nay lại vất vả chút ra sự. Không biết nhưng có ảnh hưởng, Trần Thế Văn nghe xong, cũng không lo được chấn kinh, liền vội vàng hỏi, đúng đúng đúng, nàng những ngày gần đây luôn cảm thấy khốn, buổi tối ngủ được sớm, ban ngày cũng muốn ngủ hơn một canh giờ, buồn ngủ cực kỳ. Nhưng có cái gì ảnh hưởng, đại phu kiên nhẫn nói. Không có gì đáng ngại, phụ nhân mang thai chính là như thế, về phần trước đây theo xe mệt nhọc một chuyện cũng không có gì đáng ngại, lão phu mở hai tề thuốc dưỡng thai ăn liền tốt. Nếu là không yên lòng, cái kia uống thuốc xong đón thêm lão phu tới nhìn một cái chính là. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu, đoàn ma ma phân phó người bưng tới bút mực thiên ân vạn tạ mời đại phu đi bên cạnh kê đơn thuốc. Lưu lại hạ hai cái thần sắc khác nhau nam nữ. Lưu Ngọc Trân nghe được tin tức xác thực sau cũng là mừng rỡ, nhưng về sau nhìn thấy Trần Thế Văn phản ứng liền không có cao hứng như vậy, nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Trần Nhi, Trần Thế Văn lấy lại tinh thần, nắm thật chặt của nàng tay cả kinh nói, ngươi có tin vui. Nói xong hắn lại lặp lại một lần, ngươi có hài nhi, ta ta không nghĩ tới ngươi sẽ có hài nhi. Chờ chút, Lưu Ngọc Trân ngắt lời hắn, truy vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao không biết có hài nhi? Trần Thế Văn gặp nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, là ở nhà thời điểm, mẫu thân nói với ta ngươi không thể sinh, nói với ta nhường đem khang ca nhi lưu trong nhà, hắn còn nhỏ lo lắng đường dài buôn ba có cái vạn nhất. Vậy chúng ta này một phòng liền muốn tuyệt hậu, còn nói ngươi không thể sinh việc này là thạch lưu nói cho nàng biết ta về sau lại đi hỏi thạch lưu, nàng cũng là nói như vậy. Ngươi vừa gà tới thời điểm, nàng thường thường thừa dịp quét giác thời điểm nghe lén các ngươi nói chuyện có một lần ngươi cùng đoàn ma ma liền nói đến việc này. Ta, hắn dừng một chút nhỏ giọng nói, người ta thành thân hơn một năm cũng không có tin tức liền có mấy phần tin ta lúc ấy sợ ngươi khổ sở liền không có hỏi lại ngươi chưa từng nghĩ. Trần Thế Văn thật coi là Lưu Ngọc chân tại dòng dõi bên trên có chút gian nan cho nên Trương Thị cùng hắn nói như vậy thời điểm hắn thì càng là khăng khăng muốn dẫn lấy khang ca nhi bắc thưởng. Không nghĩ tới đúng là một trận hiểu lầm. Liêu Ngọc Trân, Thạch Liêu kêu những cái kia mê sảng nàng bởi vì biết là giả cho nên vẫn luôn chưa làm sao để ý, không nghĩ tới trương thị lại tưởng thật, sau đó tiểu trương thị tưởng thật Trần Thế Văn cũng làm thật đoán chừng toàn bộ trần gia đều tưởng thật đi. Để cho người ta giờ khóc giờ cười, nàng thở dài. Đây đều là hiểu lầm, nàng bị đuổi đi lòng có không cam lòng, nói lung tung thôi. Người đi phong thư thông báo cho bọn hắn việc này đi, vừa vặn cũng phải cấp bọn hắn báo bình an. Thế gian này phổ biến là sau 3 tháng, thay ngồi vững vàng mới ra bên ngoài nói, nhưng thân nhân không ở trong đám này. Trần Thế Văn liên tục gật đầu. Tất cả nghe theo ngươi, ngươi bây giờ nhưng có cái gì muốn ăn có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ một lát? lưu Ngọc Trân hồi nói không mệt. Hắn chờ một lúc lại hỏi còn theo sát lấy nàng nhắm mắt theo đuôi, liền bưng cái đĩa đều không cho phiền cho nàng đem người đuổi ra ngoài. cô nương, cô ra đến tầng ra đi, xem chừng là đi báo tin vui quấy chi cười đi đến. lưu ngọc chân mang thai bên người nàng những người này tinh khí thần liền cũng không giống nhau. này mới vừa buổi sáng, nụ cười trên mặt đã xuống dốc xuống tới quá. điều này nói rõ cô ra cực kỳ trọng thị đâu, bằng không thì cũng sẽ không đích thân đi. đoàn mama cười ha hả từ nha hoàn trong tay bưng thuốc đến cất đặt tại lưu ngọc chân bên người trên bàn. cô nương thuốc này nấu xong, ngài uống lúc còn nóng đi. lưu ngọc trân nghe này một cỗ mùi thuốc chính là nhíu mày thật muốn uống a kỳ thật ta cảm thấy cô nương đoàn ma ma nhíu mày mặc dù khổ chút có thể thuốc đắng dã thật đâu quế chi ngươi đi bưng bát mật nước tới đạo lý kia lưu ngọc trân cũng minh bạch liền là thuốc đông y thật sự là quá khổ chút nàng co mày uống xong vội vàng dùng ấm nước sôi tốc miệng lại uống hai ngụm mật nước mới phát xác được tốt hơn chút nào thuốc này muốn uống bao lâu Đoàn Mama nói, đại phu mở chính là hai tề, ngài ăn hai ngày liền tốt. Vậy là tốt rồi, Lưu Ngọc Chân trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, khóe miệng không tự giác trên mặt đất cong, nở nụ cười. Tằng Gia, Tằng thị từ hồi nhỏ vẫn ở lại trong tiểu viện tỉnh lại, rửa mặt sau đó nghe từ Mama nói hai ngày này Tằng Gia phát sinh một số việc tùy ý phê bình hai câu. Sau đó đeo lên tích châm vòng, đến Phúc Thọ đường bồi mẫu thân Châu thị dùng bữa. Châu thị dù sao lên chút niên kỷ thường ngày thích ăn mềm nát là lấy bây giờ của nàng bàn ăn bên trên liền rực rỡ muôn màu, phân biệt rõ ràng. căng thị cho mẫu thân thỉnh an, tại nàng bên cạnh người ngồi xuống cơ linh đại nha hoàn nhóm liền ở trước mặt nàng dọn lên một chén nhỏ tươi tôm hoành thánh. Châu thị trước mặt cũng bầy một bát, cái đồ chơi này là không sai, da mỏng nhân bánh lớn, hai người tiểu chất từ cũng thích ăn. Dĩ vãng trong thư của ngươi đầu là nói làm thế nào, nhưng phòng bếp làm được cũng không phải là cái này vì... Nơi này đâu có là học vấn đâu, Tằng thị cười nói, như thế nào nhường hãm liêu căng đầy, lại như thế nào phối hợp nhường mùi vị tốt hơn, chân nhi thế nhưng là suy nghĩ một lúc lâu. Nói lên chân nhi, châu thị dừng động tác lại, nàng thời gian này ta nhìn là khoan khoái, cô gia đãi nàng cũng tốt, trong phòng cũng không có phiền lòng sự tình. Này duy nhất không tốt liền là thành thân hơn một năm còn không có mang thai, đổi ngày mai đến mang nàng đến trong miếu đi bái một chút. Mẫu thân, đây là con duyên cỡ tầng thị giải thích một phen. Lúc ấy Trần Văn Bác Thi Hương được thứ ba, vào kinh đi thi sắp đến, vô luận là Lưu gia hay là Trần gia đều hy vọng trước thành thân. Có thể Trần Nhi còn nhỏ ta lại nghĩ tới ngày năm đó mang ta thời điểm bị buộc lấy Lưu tại quê quán, Điển Di Nương ngược lại theo cha đích thân lên kinh, đến mức về sau rất nhiều năm đều đuôi to khó vẫy. Lúc này mới cho nàng tìm cái phương thuốc tử, bây giờ đã ngừng. Châu Thị Trầm mặc nàng sớm đã không phải bình thường phụ nhân, đối nữ nhi quyết định này cũng là tán thành, liền là nhớ tới chút chuyện xưa cũng may khổ tận cam lai, hết thảy đều đi qua. Vậy ngươi phải nhường nàng dè chừng chút, nàng lấy lại tinh thần, dặn dò vài câu. Tuy nói nàng nuôi lớn khang ca nhi về sau cũng không dám không hiếu thuận, nhưng chính nàng vẫn là đến có thân nhi bằng thân mới được. Bây giờ đại ca ngươi cùng nhị ca đợi ta như thế nào, ngươi đại tộc cùng nhị thẩm lại như thế nào đợi ta, ngươi cũng nhìn ở trong mắt ta cũng liền không nói nhiều. Tằng thị tự nhiên là minh bạch cười nói, ngài cứ yên tâm đi, chân nhi thế nhưng là cái thông minh hài từ con rể chính mình cũng là minh bạch ta nói với ngài a con rể có cái đồng môn trong nhà là buôn bán trên biển tại hắn đi thi thời điểm. Gần ba vạn lượng đâu, một phần không thiếu đều cho chân nhi. Bây giờ đến Kinh Thành, nghe chân Nhi nói hắn còn tại trường học bên trong tìm phần việc phải làm, buổi sáng đi ra ngoài vang buổi trưa liền trở lại. Hai người bọn họ ở nhà thời điểm, thường là góp một chỗ đọc sách đánh cờ, nói chút chuyện trong nhà, nói chút bên ngoài sự tình, vợ chồng trẻ có thương có lượng, đã là khó được. Cái kia ngược lại là chính phái. Châu Thị nghe nghe trên mặt liền hiện đầy ý cười. Sử dụng hết đồ ăn sáng, các phòng liền đều đến thỉnh An. Bây giờ tăng ra là lão thái gia tại bên ngoài làm quan, nhị lão ra một nhà cũng tại bên ngoài làm quan, trong kinh cũng chỉ lưu lại đại phòng một nhà, nhị phòng hai cái đưa đến trong kinh đọc sách nhi thử cùng vừa trở về cô nãi nãi tăng thị. Đại lão ra cùng cái khác đám đàn ông lên nha lên nha, đi học đi học sáng sớm liền ra cửa bình thường là buổi tối mới đến thỉnh An. Bây giờ xuất hiện liền đều là các nữ quyến. Lão thái gia Điền Di Nương, Đại Thái Thái Điền Thị, Đại Phòng Quý Di Nương cùng Trịnh Di Nương tầng Đại Nãi nãi cùng tầng Nhị Nãi nãi cùng ba cái tôn bối nữ hài từ. Những người này mỗi ngày gặp mặt, ai mới được một đôi vòng tay đều biết không có gì mới mẻ, dĩ vãng đều là lực nói mấy câu tầng Lão Thái Thái Châu Thị liền muốn bưng trà, nhưng hôm nay lại có chỗ khác biệt. Điền Thị có chút vội vàng hỏi, mẫu thân ta nghe cảnh ca nhi nói, cháu gái nhà trong nước có thể mọc ra băng đến, thế nhưng là thật. Việc này Châu Thị vẫn là lần thứ nhất nghe nói kinh ngạc nhìn về phía tàng thị. Tàng thị giải thích nói là tiền chiều trong sách ghi lại một loại gì tảng đá phóng tới trong nước liền có thể nhường nước kết băng khó được cực kỳ chân nhi để cho người ta tìm hồi lâu cuối cùng là tại phù thanh tìm được. Chúng ta dọc theo con đường này may mắn mà có tảng đá kia mỗi ngày đều có băng bồn trong xe mát mẻ cực kỳ. Lại có dạng này chuyện lạ Châu Thị thật bất ngờ hỏi cái kia hôm qua chân nhi trong nhà đổ đựng đá chính là làm như vậy. chính là tằng thị gật đầu châu thị suy tư điền thị liền không có dạng này kiên nhẫn nàng biết là thật sau liền rất cao hứng hỏi tam muội muội cháu gái vậy nhưng còn có nhường nàng đều đặn một chút vào nhà đi ngày này càng ngày càng nóng không có băng là cơm cũng ăn không ngon nghe được lời như vậy dù là tằng thị biết nàng bị nuôi phế đi vẫn còn có chút tức giận vì vậy nói ta đây cũng không biết dù sao lưu ra là có chính mình hầm băng ta nhiều năm như vậy đều không có thiếu băng dùng Trần Nhi cũng là gà đi trần ra, nông thôn địa phương không có hầm băng từ trong nhà vận chuyển cũng tốn thời gian phí sức lúc này mới nghĩ đến như thế cái mưu lợi biện pháp. Bất quá bộ dạng này làm ra băng ăn không được đâu chỉ có thể thả đồ đựng đá bên trong đi đi trong phòng nhiệt khí. So ra kém trong hầm băng sạch sẽ, dừng một chút nàng giả bộ kinh ngạc nói bất quá đại tàu trong nhà lại gấp đi đến tận đây sao. Một chậu băng cũng bị mất, lại vẫn muốn Trần Nhi đưa tới. điền thị nghẹn lời lắp bắp nói không không phải trong nhà tiền bạc là đủ dùng chỉ là trong nháy mắt bọn nhỏ liền đều lớn rồi cũng không đến vì bọn họ dự định tiết kiệm chút tiết kiệm chút sau người quý di nương cúi đầu cười thầm trong nhà này nguyên lai là lão thái thái trưởng gia lão thái thái đầu cưới phong phú mấy chục năm kinh doanh gia cũng không thèm để ý từ giữa kẽ tay rơi ba năm cái quả táo nhưng về sau đại thái thái mượn nữ nhi gả vào hầu phủ từ lão thái thái trong tay chiếm quản gia quyền Lão Thái Thái cũng không phải ăn chay, lúc này liền đem chính mình đồ cưới cùng trong nhà sản nghiệp xé lột mở, hết lần này tới lần khác tiếp nhận điền thị đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, biết người không rõ thế là tầng gia sinh hoạt liền ngày càng xa sút. Lão Thái Thái bên này còn tốt dù sao cũng là trưởng bối mà lại cũng không thiếu bạc, nhưng đại phòng thời gian liền ngày càng lụn bại. Đối xử mọi người đi về sau, tầng lão Thái Thái nhìn xem nữ nhi thở dài. Người nhà cùng với nàng cái này ngốc tính toán thứ gì? Tằng thị cười lạnh ta là không nhìn chúng nàng ăn trong chén, nhìn chằm chằm trong nồi thôi. Tằng lão thái thái lắc đầu, chậm rãi uống trà. của nàng bàn tay quá dài liền gõ một chút, ngày thường mở một con mắt nhắm một con mắt thì thôi. Sớm tại năm ngoái chúng ta cùng đại phòng liền đã tách ra, bọn hắn cũng không có chiếm chỗ tốt, đợi ngươi cha trăm năm về sau ta liền đi theo ngươi nhị ca sinh hoạt. Đại phòng như thế nào, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngươi không cần quá để ý. Tằng Thị biết mẫu thân đối đại tầu cảm xúc phức tạp thế là không còn nói, đổi nhi nói đến khác. "Nương, ta cùng ngài thương lượng chuyện gì?" Chương 98. Theo Tằng Thị lời nói, Tằng lão thái thái dần dần bắt đầu trầm mặc, đãi nàng nói xong Châu Thị nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thể nghĩ tốt. Như thật nhận làm con thừa từ con thừa tự, vậy coi như đến cả một đời đãi tại Lưu gia." Ngươi bây giờ dạng này, đãi ngoại tôn nữ dày cao trung về sau, có ủng hộ của hắn ngươi liền có thể ở kinh thành ở lâu, thậm chí có thể thỉnh thoảng đi theo chân tỷ nhi ở một hồi. Tương lai dù cho ta đi, ngươi nhị ca cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Có thể ngươi như nhận làm con thừa từ con thừa tự, vậy coi như không đồng dạng. Này chỗ nào không đồng dạng châu thì cũng không nói tỉ mỉ, nhưng vì chuyện này suy thư thật lâu tăng thị lại là minh bạch. Nàng nói, nương, đạo lý kia ta là minh bạch, mà lại ta cũng biết Trần Văn Bác nhắc lên cái này, cũng có hắn tư tâm ở bên trong. Hắn muốn kéo lên chúng ta đại phòng đến kiềm chế lại nhị phòng, tương lai hắn nếu là đưa ra phân ra, ta cũng là không kỳ quái. Trần Tỉ Nhi lo lắng ta tuổi tác sau khi lớn lên, một người tại lưu gia không chỗ nương tựa, không có chi kỳ người. Mà Trần Văn Bác thì nghĩ đến, lưu gia lão thái thái cùng nhị phòng là càng ngày càng không ra dáng. Bây giờ là đánh lấy tên của hắn nhúng tay nhân mạng kiện cáo, về sau còn không biết như thế nào chúng ta cái này đại phòng nếu có thể lên, liền có thể quản thúc một hai. Lùi một bước nói ta có người phụng dưỡng, chân nhi về sau cũng có thể không cần lúc nào cũng lo lắng. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư còn không thể gạt được ta. Tăng thị thở dài. Bất kể như thế nào, hắn có câu nói nói đến có lý, đại phòng nếu không có nam đinh, như vậy về sau ta chính là người thịt trên thớt mà kệ là tại lưu gia vẫn là tàng gia thời gian liền đều là như vậy. Lưu gia liền không nói, liền nói tàng gia ta bây giờ vào nhà, là cô thái thái, là khách. Nhưng ta về sau nếu là kề sát huynh đệ sống qua, đó chính là ăn nhờ ở đậu ba năm năm còn tốt nhưng ta cũng không phải cái chỉ có thể sống ba năm năm người cũng nên vì mười năm hai mươi năm sau thời gian suy nghĩ một chút cho nên a này cho ngài đại ngoại tôn nhận làm con thừa tự con thừa tự liền rất có cần thiết lại nói tằng thị cười thần bí ngài nghĩ lầm không có con thừa tự ta tự nhiên là chỉ có thể ở lưu gia cùng tằng gia đào quanh nơi nào đều đi không được Nhưng cô có mạnh mẫu ba giời, chỉ cần là vì lấy con cháu việc học ta cái này quả phụ nơi nào đều là đi đến ngay tại tòa nhà này chung quanh lập cái môn hộ cũng khiến cho ngài ngẫm lại có phải hay không cái này lý. Châu thì cũng không phải bình thường phụ nhân, đối nàng loại này có thể xưng đại nghịch bất đạo mà nói mắt đếp tai ngơ, chỉ lo trong suy tư đầu lợi và hại, nghĩ đi nghĩ lại phát hiện thật đúng là cái này lý. Thấy thế thằng thị lại bổ sung, nương từ nhỏ ngài liền dạy ta như thế nào là một cái đương gia chủ mẫu, nhưng ta mới làm không mấy năm liền đặt một bên thực tế có phụ ngài dạy bảo. Ngài liền dõa nữ nhi lần này đi, châu thị liếc nàng một cái. Việc này việc này lớn, sao có thể qua loa quyết định. Ngươi cho rằng ngươi nghĩ tới kế liền nhận làm con thừa tự A. Qua nhi này cũng không phải trong đất dài, sao có thể nói có là có. Kỳ thật ngươi nếu là nghĩ tới kế chân nhi nơi đó. Nương, tằng Thị đánh gãy nàng, nghiêm túc nói ta mẹ con tách rời hơn 10 năm, ngày đêm lòng như đau cắt ta lại sao nhẫn tâm nhường chân nhi thụ khổ sở như vậy. Về sau cũng đừng nói, tốt tốt tốt đều tùy ngươi, Châu Thị bất đắc dĩ lắc đầu. Nương, ngài thật tốt, tằng Thị vui vẻ cười, ta đều dự định tốt muốn làm A liền làm toàn, từ chúng ta này chọn một lại từ lưu ra đầu kia chọn một. Như thế vẹn toàn đôi bên, vẹn toàn đôi bên, Châu Thị cười nhào. Thôi đi, liền không có chuyện như vậy, đến lúc đó để ngươi nhị ca cùng ngươi đi một lần đi, ngoại tôn nữ rể dù sao cũng là tiểu bối, có lúc không nhất định có thể dùng được. Hai mẹ con thân thiết nói chuyện, chợt nghe đến nha hoàn đến báo, nói là biểu cô ra tới. Hai người lấy làm kinh hãi, tặng thị hỏi, biểu cô ra, nhưng có nói cái gì sự tình. Biểu cô nương đâu, nàng đã tới, chưa từng thấy, nha hoàn kia giòn tan trả lời cũng chỉ đến biểu cô ra một người, đã đến nhị môn lên. Hai mẹ con liếc nhau, đồng đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, chẳng lẽ là chân nhi đã xảy ra chuyện gì? Hai người nhất thời liền có chút kinh hoàng. Châu Thị đứng thẳng người lên, phân phó nói, mau mau mời đến. Trần Thế Văn lúc tiến vào vẫn là khóe miệng mỉm cười, vừa thấy được hai người liền chắp tay chào. Gặp qua ngoại tổ mẫu, nhạc mẫu, hôm nay đến đây là nói cho hai vị một cái tin vui, vừa mới đại phu cho chân nhi bắt mạch. Nàng có tin vui, cái gì? Hai đạo tiếng kinh hô vang lên, tầng thị càng là trực tiếp đứng lên, kích động nói thế nhưng là thật. Mấy tháng, đại phu nói thế nào? Trần Thế Văn vui vẻ đáp, đại phu nói có hơn một tháng, nói đến chỗ này hắn mặt hồ thẹn sắc. Chỉ là gần đây theo xe mệt nhọc có chút thương thân, đại phu mở giữ thai thuốc, nhường tĩnh dưỡng mấy ngày ta liền không có nhường nàng tới. Ta nghĩ đến mẹ ta cũng không ở kinh thành, về sau còn xin ngoại tổ mẫu cùng nhạc mẫu chiếu ứng nhiều hơn. Tằng thị không nghĩ tới buổi sáng mới cùng mẫu thân nói lên việc này, này còn không có quá vang buổi chưa đâu liền biết tin tức tốt lập tức cũng có chút không kìm được vui mừng. Tốt tốt tốt, ta cái này đi nhìn nàng, nương, nàng quay đầu nhìn về châu thị, châu thị sớm đã đứng lên chính cao hứng phân phó người đi lấy tốt nhất dược liệu những vật này. Đi, chúng ta đều đi nhìn một cái nàng, xem như chờ đến. Tẳng ra một đám người đến thời điểm, Lưu Ngọc Trân vừa uống xong thuốc không bao lâu, đang cùng đoàn ma ma cùng trịnh ra nhàn thoại ra sự. Kinh thành mùa hè không có trong nhà nóng y phục không muốn làm quá mỏng, ngoài ra muốn bao nhiêu làm mấy món gặp khách y phục. Ta bây giờ không tiện đi ra ngoài, đi tìm một chút nhưng có tới cửa tiệm tơ lụa tử, mang chút đến cho người trong nhà chọn lựa. Đoàn ma ma cô nương ngài cũng đừng quan tâm, những sự tình này ngài đều giao cho chúng ta liền tốt chắc chắn làm thỏa đáng. từ khi biết được cô nương mang thai trịnh ra mặt mũi này bên trên dáng tươi cười liền không có xuống tới quá bây giờ cũng là phụ họa cười nói đúng đúng đúng cô nương ngài cứ yên tâm đi cái nào liền ngay cả lời cũng nói không chừng rồi lưu ngọc chân giờ khóc giờ cười ta bất quá là phân phó hai câu tương lai lại chọn lựa hợp ý nguyên liệu kiểu dáng bị các ngươi nói đến ta muốn đi làm khổ dịch như vậy nào dám nhường ngài đi làm khổ dịch cha quế chi bưng lên một chung trà Cô nương, đây là phòng bếp mới làm táo đỏ trà, ngài nếm thử. Lưu Ngọc Trân vừa định bưng liền giật này mình, nói, như thế nào là nóng. Quế Chi đáp ma ma nói ngài về sau đều muốn ăn nóng hồi, sinh lạnh đều ăn không được trà cũng muốn uống ít ta đều phân phó phòng bếp ngài yên tâm. Đây không phải yên tâm không yên lòng vấn đề đi. Lưu Ngọc Trân bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ mấy người như vậy liền hạn chế đến như vậy gấp Lưu Ngọc Trân cảm giác mẫu thân tới về sau chỉ sợ nàng liền giường đều hạ không được. Quả nhiên, nàng bị tăng thị đè ép nằm ở trên giường uống xong thuốc thẳng đến đại phu nói đã mất ngại mới có thể ra đồng đi lại, nhưng cũng là hạn chế nhiều nhiều, này không thể ăn, cái kia không thể uống, này không thể làm, vậy cũng không thể làm. Nương, ngài không cho ta đọc sách lại không cho ta đánh cờ, may xiêm y không cho phép, theo thùa may vá cũng không cho, liền liền cắm cái hoa đi ngài cũng lo lắng có gai làm bị thương tay, vậy ta còn có thể làm cái gì à? Ngài tại cái kia ngồi liền tốt. Tằng thị đạo nàng chính cao hứng làm lấy một đôi đầu hổ dày. Nữ tử này mang thai ba tháng trước là đỉnh đỉnh quan trọng không qua loa được. Đãi qua ba tháng ngồi vững vàng thai vậy liền vô ngại. Đúng, con rể có thể cho thân gia đi tin. Dạng này lớn việc vui cũng phải để bọn hắn vui vẻ vui vẻ mới tốt. Cùng ngày liền đưa đi dịch trạm. lưu Ngọc chân đáp cùng báo bình an tin cùng nhau ta khác để cho người ta chọn mua chút kinh thành đặc sản cùng một chỗ thả bên trong gửi quá khứ. Vậy là tốt rồi." Tăng Thị gật đầu, "Các ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài a, trong nhà nhất định là lo lắng, đưa phong thư trở về cũng không uổng phí chuyện gì, thân gia nhóm nhìn đến tin, trong lòng cũng vui vẻ. Cho nên, các ngươi muốn thường viết thư trở về, như thế mới là hiếu đạo." Ta Minh Bạch, Lưu Ngọc Trân nói, "Ngài cứ yên tâm đi, nói đến Trần Thế Văn Đại Tầu hẳn là sinh đi, cũng không biết là nam hay là nữ." Lưu Ngọc Trân mang thai chịu ảnh hưởng không đơn thuần là vợ chồng bọn họ cùng châu thị một mạch tăng gia đại phòng cũng nổi lên gợn sóng tiến tới ảnh hưởng đến tại tăng gia khuê học tuệ tỷ nhi. Một ngày này các cô nương bên trên sông khóa lục tục ngo ngoe đều đi chỉ để lại Ngọc tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi hai người. Ngọc tỷ nhi lo âu nói với nàng tuệ tỷ nhi biểu gì mang thai người có lo lắng hay không a? Tuệ tỷ nhi ngạc nhiên nói tại sao lại lo lắng. có đệ đệ muội muội cha vui vẻ, mẫu thân vui vẻ, Khang Ca Nhi cũng nghĩ có cái đệ đệ, hắn nói muốn đệ đệ đệ cũng học thuộc lòng. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu là cái muội muội, vậy ta cũng muốn dạy nàng học thuộc lòng, tập viết, nếu như nàng muốn cùng đại tỷ tỷ học duyệt vài cái kia hồi hương thời điểm ta liền mời đại tỷ tỷ dạy nàng. Thế nhưng là biểu cô có con của mình, định sẽ không đối đãi các ngươi dạng này thân cận a. Ngọc Tỷ Nhi nói tổ mẫu nói tăng tổ mẫu đãi tổ phụ cùng hai tổ phụ liền là không đồng dạng nàng cho hai tổ phụ mua tòa nhà không cho tổ phụ mua. Đây là bởi vì hai tổ phụ là tăng tổ mẫu thân sinh nguyên nhân. Một mực bị dậy bảo muốn làm rõ sai trái tay làm hàm nhai tuệ Tỷ Nhi không hiểu hỏi vì sao người tổ phụ tòa nhà muốn để tăng ngoại tổ mẫu mua. Hắn sẽ không chính mình mua sao. Cha ta liền cùng mẫu thân thương lượng quá chút năm muốn ở Kinh Thành mua một tòa tòa nhà, vì sao đại cữu ra không chính mình mua a Ta cùng Khang Ca Nhi bây giờ có tiền thắng, muốn cái gì chúng ta đều là chính mình mua, hoặc là nhường hạ nhân đi mua đại cữu ra lớn tuổi như vậy còn sẽ không chính mình mua đồ sao? Ngọc Tỷ Nhi nghĩ nghĩ, giật mình nói, đúng nga vậy ta đi về hỏi hỏi mẫu thân. tằng đại nãi nãi nghe được lời như vậy cười khổ không thôi, Ngọc Tỷ Nhi bất quá 7-8 tuổi, không rõ nơi này đầu nguyên do, nàng lại là minh bạch. Này không phải có thể hay không mua sự tình, là có bạc hay không sự tình. Bây giờ cũng không phải hơn 20 năm trước lão thái thái mua tòa nhà thời điểm, khi đó địa phương này mới xây, chỉ cần 5-620, nhưng hôm nay lại muốn 2.000 lượng không thôi. Mà lại mua còn không được bên này cạnh góc góc đều muốn tu sửa, vây vườn, đóng mới phòng, xây cái giả sơn lại loại một chút hoa mộc cái nào không cần tiền. Có một lần tàng đại nãi nãi đi cho lão thái thái thỉnh an, nghe nàng phân phó cho chân biểu mụi cái kia tòa nhà đổi phiến đại môn, chọn kia cái gì mộc liền muốn 200 lượng đem nàng dọa cho nhảy một cái. Phải biết tàng đại lão ra một năm năm bổng cũng bất quá là 300 lượng, tàng nhị lão ra là bên ngoài quan, nhiều một ít là 350 lượng, lão thái gia càng nhiều, 500 lượng. Lại thêm trong nhà những năm này lục tục ngo ngoe đặt mua hạ hơn 500 mẫu đất ba cái cửa hàng, hàng năm tiền thu cũng liền tại 2.502 trên dưới. Nhưng một nhà mấy chục nhân khẩu ăn uống chi phí sinh hoạt hôn nhân gà cưới đều ở nơi này đầu, hàng năm đều còn thừa không có mấy. Mua nhà đưa lại từ đâu nói đến. như vậy cũng so với cái kia cần thuê phòng ở phổ thông tiểu quan ở kinh thành mạnh rất nhiều tầng đại nãi nãi nhà mẹ đẻ mặc dù không cần thuê phòng ở nhưng cũng là một nhà già trẻ mười mấy nhân khẩu chen tại một tòa ba tiến trong nhà nếu là bọn họ đại phòng có thể xuất ra ở kinh thành mua nhà bạc đến cái kia lão thái gia cũng sẽ không ở thanh này niên kỷ muốn trí sĩ thời điểm ra ngoài đầu làm quan không phải là vì tích lũy chút vốn liếng sao Nhưng chuyện như vậy cùng bọn nhỏ là không thể nói, Tằng đại nãi nãi nói, Ngọc Tỷ Nhi, mẫu thân dạy qua ngươi, cùng người ở chung không cần thiết công người sở đoàn, ngươi nếu biết ngươi biểu cô là tuệ Tỷ Nhi mẹ kế, liền không nên ở trước mặt nàng nói. Cũng không nên bởi vì ngươi cùng tuệ Tỷ Nhi so sánh thân cận, cũng bởi vì ngươi tổ mẫu mấy câu suy đoán lung tung, ngươi dạng này không những đối với không ở tuệ Tỷ Nhi, cũng có lỗi với ngươi biểu cô, có thể minh bạch. Ngọc Tỷ Nhi sắc mặt trắng bạch. Mẫu thân ta biết sai rồi, ngày mai ta liền hướng tuệ tỷ nhi tạ lỗi. Hào hài từ, tằng đại nãi nãi gật đầu, lại nói, lại có, người tổ mẫu, người tổ mẫu nói những lời này ngươi cũng chớ có đến trong lòng đi. Này đồ cưới cùng đồ cưới bên trong tiền đồ, đều là chúng ta nữ từ thể mình, ngươi tặng tổ mẫu muốn làm sao làm liền làm sao làm, muốn cho ai liền cho người đó. Đi đến chỗ nào đều là có lý, về sau ngươi được nghe lại như vậy. chớ có để vào trong lòng cũng chớ có khắp nơi nói có thể minh bạch rồi minh bạch mẫu thân ngọc thị nhi nghiêm túc gật đầu xuân hạnh xuân hạnh ngươi đến nương nói với ngươi chuyện gì xuân hạnh nàng nương trịnh gia mừng khấp khởi đem xuân hạnh hô tiến một gian vắng vẻ phòng nương chuyện gì a xuân hạnh nghi hoặc không hiểu đoàn ma ma để cho ta đi khố phòng lấy chút nấm tử làm canh đâu kinh thành nấm tử không có trong nhà tốt làm ra canh không phải cái kia vị ai u mặc kệ hắn Trịnh gia mà nói, nương nói với ngươi cái chuyện khẩn yếu. Cái gì chuyện khẩn yếu? Xuân Hạnh tò mò hỏi. Liền là cô gia, trịnh gia mong đợi nhìn xem nàng. Cô nương nhưng có an bài ngươi chừng nào thì đi hầu hà cô gia. Từ nhỏ đã tại đại trạch bên trong trường thành Xuân Hạnh biết nàng nương nói như vậy ý tứ, nhưng vẫn là không dám tin hỏi nữa một lần. Nương ngài nói cái gì? Cô nương làm sao lại an bài ta đi hầu hà cô gia? Đây không phải chuyện sớm hay muộn mà. Trịnh gia mừng khấp khởi nói, bây giờ cô nương có thân thể, không thể để cho cô ra cận thân, cũng không đến an bài cái thông phòng nha đầu hầu hạ. Cô nương bên người liền hai người các ngươi đại nha đầu Quế Chi đã định cho tiền quản gia không có cái này tạo hóa, cũng không liền thừa nữ nhi ngoan ngươi. Ai nha ta trước đó vài ngày còn nói làm sao lại chỉ cấp Quế Chi chỉ cưới đem ngươi vứt ở một bên, nguyên lai like cô nương coi trọng như vậy ngươi đây. Nữ nhi ngoan a người nhưng phải nắm chặt cơ hội này, tương lai sinh hạ một nhi nửa nữ cái kia nửa đời sau liền ổn thỏa. Nương ngài biết nói sao đây? Xuân hạnh sắc mặt đỏ lên, cô nương ở nhà thời điểm không có chỉ cho ta cưới, đó là bởi vì cha mẹ các ngươi đều ở Kinh Thành, nàng là nghĩ đến đến Kinh Thành lại an bài. Mới không phải muốn để ta đi hầu hạ cô ra, nương ngài cũng đừng nói ta phải đi chuyến khố phòng, đoàn ma ma chờ đến gấp đâu. Xuân hạnh quay người muốn đi gấp, nhưng là nàng nương lại giữ nàng lại, vội la lên, đúng là dạng này. Bất quá không sao, lúc kia cô nương còn không có mang thai đâu, tự nhiên là không cần an bài thông phòng, nhưng là bây giờ nàng thế nhưng là mang thai, tình hình này liền không đồng dạng. Không theo các ngươi trong lúc này tuyển, chẳng lẽ muốn từ bên ngoài bán. Khó mà làm được a, bên ngoài người nào có người một nhà chi kỷ. Không được ta phải đi cùng thái thái nói một chút. Lúc này lại là đến phiên xuân hạnh giữ nàng lại nương. Nương, nương ngươi đây là điên rồi phải không? Người như đến thái thái hoặc là cô nương trước mặt đề việc này các nàng không phải đem chúng ta cả một nhà đuổi đi ra không thể. Ta là cái nào mặt bài bên trên người. Bất quá là mấy lượng bạc một cái nhà đầu thôi làm sao có thể cùng cô nương so sánh. Lúc đầu ở nhà thời điểm cô nương có bốn cái đại nha hoàn về sau có một cái phạm sai lầm hứa đi ra. Tiếp lấy định ra việc hôn nhân sau lại có một cái si tâm vọng thưởng có lẽ đi ra. Liền còn lại ta cùng Quế Chi. Nói nói xuân hạnh ngữ khí nghẹn ngào. Nương, ngài có thể tha cho ta đi, bây giờ dạng này không tốt sao. Chúng ta toàn ra tại một khối, dựa vào Quế Chi lệ ta về sau cũng là sẽ hứa cái làm quản sự. Nếu là tương lai còn tiến đến hầu hạ vậy liền có thể là tiểu chủ nhân bên người mama nhũ mẫu chờ đãi tiểu chủ nhân trưởng thành chính là vinh nuôi ngày tốt lành. làm cái gì muốn đi làm cái kia nhận không ra người di nương. Chương 99, cái gì gọi là nhận không ra người di nương. Trịnh gia thẹn quá hóa giận, tại trên cánh tay của nàng vỗ một cái. Đây là chuyện thật tốt, di nương là trong nhà nửa cái chủ tử, không cần làm việc còn có người hầu hạ, sinh nữ nhi có đầu cưới, sinh nhi tử phân gia nghiệp. Không thể so với ngươi mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ hầu hạ người mạnh. Xuân hạnh thở dài, trịnh trọng nói ra, nương ngài nói đồ cưới cùng gia nghiệp, là nói muốn cô nương trước tiên đem vì người phu tế phân cho ta, sau đó đem ta sinh hài từ nuôi lớn, để bọn hắn đọc sách vào học, sau đó lại từ của nàng đồ cưới bên trong phân chút sản nghiệp cho ta sinh nhi nữ, là thế này phải không? Nương, ngài sinh nữ nhi ta cũng không phải thiên tiên hạ phàm, như thế nào có dạng này lớn mặt? Ngài đây là thế nào? Nàng lược đau lòng nhìn xem nàng. Mười mấy năm trước thái thái quyết định để các ngươi cùng ca ca ở lại kinh thành quản lý của nàng đồ cưới, sau đó đem ta mang đi hầu hạ cô nương, các ngươi dặn đi dặn lại ta phải dùng tâm hầu hạ, đây chính là ngài dụng tâm sao? Đoạt đồ đạc của nàng, ngài liền không có ngẫm lại hậu quả sao? Trịnh gia ngây ngần cả người, sắc mặt dần dần trắng bệch nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này, này luôn luôn muốn an bài thông phòng A, như thế mới hiền lành, này chi kỷ dù sao cũng so không chi kỳ mạnh, về sau ngươi cũng là trợ thủ của nàng A. Xuân hạnh gặp nàng chấp mê bất ngộ, rứt khoát một chút sáng tỏ nói ta vừa mới nói những lời kia, đều là trước kia cô nương nói với chúng ta qua. Cô nương nói, nha hoàn của nàng có thể tuyển người tốt nhà gà, cũng có thể tự chuộc lỗi bản thân làm bình dân bách tính, nhưng tuyệt không cho phép bỏ giường. Ngài cái này ý nghĩ kia là tuyệt đối không thể. Ngài hào hào suy nghĩ một chút đi, hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra, người có thể ngàn vạn lần đừng có đến cô nương trước mặt nói lung tung. Có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ nhớ kỹ, trịnh gia không vui khoát khoát tay, đãi Xuân Hạnh sau khi đi, nàng trong phòng đi vòng vo vài vòng, lắc đầu thở dài nói có thân thể lại không cho vì người phu tế an bài thông phòng, trên đời này tại sao có thể có dạng này không hiền lành phụ nhân đâu. Xuân Hạnh ra cái nhà này, không yên tâm lại quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nàng nương chỉ là tại cái kia xoay quanh tử, này tâm khôn ngoan buông ra chút, nắm thật chặt trên cổ tay rổ hướng khố phòng phương hướng đi đến, vừa đi vừa suy tư. Có thể trở thành cô nương bên người đại nha hoàn, nói là trong chăm có một là khoa trương chút, nhưng là mười dặm chọn một kia là có, không đơn giản phải có dung mạo thư thái còn muốn có cơ linh đầu não, còn lại đọc sách tính sổ sách, giao tế xã giao, pha trà cắm hoa, nữ công dễ răng chờ chút cũng hầu như muốn am hiểu một hai dạng. Như thế cùng cô nương cùng nhau lớn lên người, đến nhà chồng hoặc là gà cho cô ra bên người quản sự gã sai vặt, hoặc là trực tiếp cho cô ra làm thông phòng, đều có. thậm chí bởi vì là nha hoàn xuất thân có thể buông xuống tư thái có thông phòng nha đầu hoặc là di nương so nhà mình cô nương còn muốn được sủng ái chút nhưng thì tính sao thần khế bóp tại cô nương trong tay đãi không được sủng ái thời điểm bình thường trôi qua so thô sử bà tử cũng không bằng không nói có thể hay không sinh hạ nhi tử dù cho sinh ra cũng sẽ bị nuôi phế giống như lưu gia tam lão gia Sinh nữ nhi thì càng đơn giản, mấy trăm lượng đồ cưới đuổi ra ngoài cả một đời cũng không thấy, lưu ra hai vị kia con thứ cô thái thái liền là như thế. Chớ nói chi là lưu phủ nhị phòng cái kia rất nhiều một hai năm về sau liền bị đuổi ra ngoài, liền danh tự đều không có bị các chủ tử nhớ ở trong lòng người. Dạng này thời gian, nàng là không nghĩ tới. Lưu Ngọc Trân nhưng không biết nàng bị người ghi nhớ, nàng gần nhất rất khổ não, bởi vì không người được nửa điểm dầu mùi tanh, nghe thấy tới liền muốn nôn, có một lần còn trực tiếp nhổ đến Trần Thế Văn trên thân, có thể nói khổ không thể tả. Quá trận liền tốt, tăng thị an ủi nàng, chúng ta nữ tử đều có như thế một lần, nương, ngày năm đó mang ta thời điểm cũng là như thế sao? Lưu Ngọc Trân hỏi, sắp xỉ, tăng thị cười nói. người là sao ngươi ca ca làm ẩm ý chút có đôi khi nửa đêm đều muốn xoay người đâu lần thứ nhất xoay người thời điểm đem cha ngươi dọa cho nhảy một cái nương khang ca nhi đầu đầy mồ hôi chạy vào đưa cho nàng một chuỗi đỏ đến pha tạp mứt quả ăn kẹo Trần Thế Văn cùng sau lưng hắn đi đến, đầu tiên là cùng tàng thị Vân An xong, sau đó lại nhắc nhở Khang Ca Nhi cho Tầng thị hành lễ, sau đó mới ngồi tại Lưu Ngọc Trân bên cạnh người ôn nhu nói, trên đường trở về thế này dùng nại quả chế thành mứt quả, liền nhất định phải mua cho ngươi, ngươi nếm thử khả năng ăn. Cái quả này chưa đỏ thấu, chua cực kỳ. Nại quả chính là táo, bây giờ này lại chưa đỏ thấu, nếm lên chua cực kỳ, nhưng phối hợp mặt ngoài đường mạch nha cũng có khác một hương vị. Mùi vị không sai. lưu ngọc trân nho nhỏ cắn một cái không có cảm thấy buồn nôn thế là rất vui vẻ đã ăn xong trần thế văn nhẹ nhàng thở ra người như thích vậy ta về sau mỗi ngày mua cho ngươi mấy quả đây là vậy nhân ra bên trong loài thích cũng không thể ăn nhiều đâu huống hồ bên ngoài đồ vật cũng không biết có sạch sẽ hay không bên cạnh tằng thị nhịn không được khuyên nhủ người như thật thích vậy liền để người kia mỗi ngày đưa chút quả đến mứt quả phòng bếp cũng là sẽ làm nhạc mẫu nói rất có lý trần thế văn đồng ý Vậy ta để cho người ta đi tìm hắn, ngày mai liền đưa chút tới đi. Ta cũng muốn ăn, khang ca nhi đào, vậy ngươi chớ có ngại chua. lưu Ngọc Trân cười, điểm nhẹ hắn cái chán. Tuệ tỷ nhi có chút sầu dĩ không vui ngồi tại mép giường, ôm đầu gối không biết suy nghĩ cái gì. Mai Hương hướng trong phòng đi hai hẹn gặp lại nàng vẫn là như vậy, không khỏi lo lắng hỏi cô nương, ngày hôm nay sao thế nhỉ? Thế nhưng là có tâm sự gì? Mai Hương... tuệ tỷ nhi ngẩng đầu lên, hỏi, vì sao mẫu thân có thai, các nàng liền đều đi đến trước mặt ta đến, nói chút về sau nàng đối đãi chúng ta liền sẽ không như thế thân cận thì sao đây? Đây đều là không còn hình bóng sự tình, cái này mai hương yên lặng, nửa ngày nhỏ giọng nói, có lẽ là các nàng nhận không ra người tốt. Mẹ ta nói trên đời này là có cái kia người nhiều chuyện người, suốt ngày tận nhìn chằm chằm người điểm yếu, người khác trôi qua không tốt nàng liền vui vẻ, người khác trôi qua tốt nàng liền muốn giở trò xấu. Không chừng là như vậy người đâu. Cái kia Mai Hương, người cảm thấy mẫu thân có chính mình Hải Nhi sau sẽ còn đối ta cùng Khang Ca Nhi được không? Tuệ Tỷ Nhi thẳng tắp nhìn qua nàng. Mai Hương giật nảy mình, vô ý thức tả hữu chung quanh, gặp bên người không nhân tài nhẹ nhàng thở ra, gấp đi vài bước xích lại gần Tuệ Tỷ Nhi bên cạnh người nhỏ giọng nói cô nương, như vậy ngài trong phòng nói một chút liền tốt ra ngoài cũng đừng nói. Ta liền cùng ngươi nói một câu, Tuệ Tỷ Nhi cười nói cái khác người ta đều là không nói. nghe được lời như vậy mai hương dọa đến đầu đầy mồ hôi vội vàng thề thề cô nương ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói nếu là nói sẽ làm cho ta thiên lôi đánh xuống người là của ta nha hoàn ta tất nhiên là tin ngươi tuệ tỷ nhi cười nói liêu ngọc trân mang thai tằng thục cũng tới thăm mang theo khá hơn chút dược liệu đây là hầu gia thuộc hạ từ phía bắc mang hộ người tới tham gia Lộc nhung chờ, mấy dương lớn ta nghĩ đến ngươi nơi này bình thường đồ vật là không thiếu, những này ngươi liền thu cất đi, cho các trưởng bối bồi bổ thân thể. Đa tạ biểu tỉ, lưu Ngọc Trân cũng không khách khí với nàng, mạnh quế chi thu vào chuẩn bị thuyền một chút đưa về quê quán đi. Tằng thuộc còn có việc bận biểu tọa hạ lực nói mấy câu liền đứng dậy trở về. Kỳ sau khi đi tầng thị lắc đầu thở dài. tốt bao nhiêu một cô nương, liền bị như vậy cái nương liên lụy, ngươi đại cữu mẫu từ ngươi này muốn đơn thuốc không thành, ngược lại liền hướng Thục tỷ nhi khóc lên nghèo. Ngươi ngoại tổ mẫu nói, Thục tỷ nhi mấy ngày trước đây lại đưa 500 lượng bạc trở về, cứ thế mãi a, năm đó cho nàng đồ cưới chỉ sợ đều muốn một phần không rơi xuống đất còn trở về. Lại đến dạng này ruộng đồng sao? Lưu Ngọc Chân hiếu kỳ hỏi, tầng gia chủ từ tuy nhiều, nhưng hạ nhân lại là thiếu tòa nhà cũng không lớn, cũng không giống Lưu gia muốn bốn phía chuẩn bị. Làm sao lại muốn nhập không đủ suốt đây, làm sao biết đâu, Tằng thị đảo, cái này chỉ có đại phòng mới rõ ràng, người tổ mẫu bây giờ mặc kệ việc này. Trần ra, từ khi Trần Thế văn một nhà lên kinh về sau, Trương Thị liền ngày nhớ đêm mong, sớm muộn đều muốn dâng một nén nhang cho tổ tông, để cầu bọn hắn bình an. Một ngày này, nàng nghe nói kinh thành gửi thư, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Trần Thế thành mở ra phong thư nghiêm túc nhìn xem cấp trên chữ. Lão Đại A, Lão Tam ở trong thư đầu nói cái gì rồi? Nàng vội vàng hỏi ta Khang Ca Nhi có thể bình an? Trần Thế thành chữ nhận biết không nhiều, bị như thế thúc giục lập tức xuất mồ hôi chán, vội vàng nhanh chóng về sau lật xem tìm được về sau Đại Hỷ. Nương Tam Đệ nói mấy người đều bình an, trên đường một điểm bệnh đều không có sinh, rất tốt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Trương Thị hướng phía cửa bái một cái, lại hỏi vậy bọn hắn sau khi đến Kinh Thành ở chỗ nào? Ăn cái gì? Tiền bà còn đủ dùng, mấy cái này vấn đề lại để cho Trần Thế thành luống cuống tay chân đảo trang giấy. Ở, ở đệ muội trong nhà cùng tặng ra cách không xa tam đệ nói tặng đại lão ra học vấn tốt. Ăn, ăn một chút tìm kiếm nửa ngày đều không tìm được. Thấy thế ở một bên lo lắng chờ đợi Trần Lễ Trung bất mãn nói, ngươi này bà nương, hỏi cái gì hỏi, để cho lão đại đọc lên đến liền xong rồi. Lão đại a ngươi trước đọc để chúng ta nghe một chút. Trong nhà, người qua một bên ngồi xuống, này tin dày như vậy có thể đọc một lúc lâu đâu, ngươi nghe không rõ hỏi lại cũng không muộn. Trương Thị lúc này mới ngồi xuống, không yên tâm lại dặn dò chậm rãi đọc cũng đừng lọt. Ai ai, Trần Thế Thành lúc này mới bắt đầu từ đầu đến cuối đọc lên. Tam Đệ ở trong thư đầu nói, bọn hắn tại Quảng Châu phù mua chút sản vật để cho người ta mang hộ trở về, hỏi chúng ta nhận được không có. Nhận được nhận được. Trương thị vui vẻ nói, người nói với hắn ta cùng hắn cha đều rất thích, hắn tổ phụ cũng thích đúng không cha? Tằng lão thay ra giấu trong lòng một cây nạm vàng cái tàu, nghe vậy ha ha cười nói, này cái tàu là so lấy trước kia chi mạnh chút liền là này cấp trên vàng quá trói mắt. Lúc này mới sấn ngài thân phận bây giờ đâu? Trần lễ trông nói bổ sung, hắn cũng nhận được dạng này một điếu thuốc đấu, trong thôn cùng tuổi người rất hâm mộ. Trần Thế Thành tiếp tục đọc nói, bọn hắn thừa thuyền hướng bắc, thuyền kia rất lớn, có thể ngồi hơn 100 người, đáy thuyền hạ đống hàng, người thì ở tại 2 tầng, 3 tầng. Trên thuyền thời gian có chút không thú vị, nhưng biển cả dị thường bao la có cơ hội đến mang bọn ta đi gặp. Bây giờ bọn hắn đã ở kinh thành giàn xếp lại, nếu chúng ta có tin đi thì có thể sai người mang đến, trong thư này còn viết địa chỉ tam đệ nói tại trong bao con tiện thể kinh thành sản vật bởi vì đường xa, một người liền chỉ chọn lấy đồng dạng để chúng ta chớ có ghét bỏ. Đằng sau còn có trần thế thành khẽ đảo trang, ngây ngần cả người. Đằng sau tam đệ tam đệ nói, nói tam đệ muội có thân thể. Mấy đạo kinh hô vang lên, chương một trăm, chương thị trong giọng nói có kinh ngạc cũng có kinh hỷ. Nàng không phải là không thể sinh sao, lại mang thai ai u này kinh thành không hổ là hoàng đế lão ra chỗ ở, phúc khí liền là đại. Mấy tháng... Mấy vị trường bối đều kinh hỉ vạn phần, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, trần thế thành ổn định lại tâm thần, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Tam đệ ở trong thư nói chúng ta thu được tin sau hẳn là liền đầy ba tháng, để chúng ta yên tâm, mặt khác hắn còn tại trong thư nói, mời tổ phụ cho hài tử lấy cái tên. Tốt tốt tốt, tằng lão thái gia ha ha cười. Khang ca nhi đời này a là trạch chữ lót, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Năm đó khang ca nhi thời điểm, lúc sinh ra đời có chút yếu, liền lấy một cái khang chữ quả nhiên về sau liền kiện kiện khang khang, bây giờ, ngô ta quay đầu lại hỏi hỏi tộc trường. Cha, Trần Lễ trông nhỏ giọng nhắc nhở, lão đại nhà cũng muốn lấy tên, ngài nhưng cầm định chủ ý. Lời này vừa ra, trong phòng mấy người đều thần sắc khác nhau, Trương Thị lại mừng rỡ lại lo lắng, Trần Thế Thành cũng khẩn trương cực kỳ yên lặng nhìn xem tổ phụ cùng phụ thân. Tằng lão thay ra gia thời gian dần qua thu nạp ý cười, bắt đầu trầm mặc hồi lâu mới nói tam tôn tử đã đi tới nhà chúng ta, đó chính là nhà chúng ta người các ngươi cũng chớ có tin vào những cái kia tam cô lục bà lời đàm tiếu. Có thế văn này văn khúc tinh trong nhà để lấy đâu chúng ta là người có phúc khí nhà. Về phần danh tự liền lấy trạch hữu đi, để cầu tổ tông phù hộ nhường hắn đời này bình an. Cho hắn viết phong thư, kinh thành, xuân hạnh xuân hạnh đến, trịnh gia lại gọi lại xuân hạnh. Xuân hạnh bất đắc dĩ dừng bước thở dài, nương, ngài thì thế nào? Lần trước gọi ta là muốn ta đi tiền viện cho cha đưa hai cái băng bát tốt nhất hồi là đưa kiện y phục lại đến tốt nhất hồi thì là đưa một cây dù. Lúc này lại muốn đưa cái gì? Cùng nhau đưa cho ta đi ta sai người cho cha đưa đi. Ai nha, ngươi làm sao lại là đầu óc chậm chạp đâu? Trịnh gia ảo não nhìn xem nàng, rất có vài phần chi tiết rèn sắt không thành thép chi ý. Tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi làm sao lại không đi đâu? Cái kia mấy lần đều là trịnh gia tinh khiêu tế tuyển, cô ra từ bên ngoài trở về thời điểm. Đúng vậy, nàng cũng không hề từ bỏ, chỉ là tâm tư này từ sáng chuyển vào tối, nghĩ đến trong nhà này đầu trung quy là nam nhân làm chủ cô nương không đồng ý cô ra nạp thiếp nhưng chỉ cần cô ra nguyện ý. Cô nương kia không đồng ý cũng không được a cho nên nàng hung hăng tại cho Xuân Hạnh tìm cơ hội, nhường nàng xuất hiện tại cô ra trước mặt, ai ngờ nữ nhi này liền cùng cái như đầu gỗ, ngoại trừ đầu hai lần đi đằng sau một lần lại một lần trốn tránh. Bởi vì ta trí không ở chỗ này a Xuân hạnh lắc đầu, nương ngài đừng phí công phu này, ngài còn như vậy, vậy ta cũng chỉ có tùy tiện tìm người gà, ví dụ như trong hoa viên. Phi phi phi, trịnh gia kinh hãi, mấy cái kia không có tiền lại không có phòng, cái nào xứng với ngươi. Ngươi này tư thái dung mạo đều là nhất đằng, sao có thể tiện nghi những cái kia vô danh họ tiểu tử. Vậy ngài nữ nhi ta cũng không xứng với quý nhân a Xuân hạnh hơi có chút sụp đổ, nương, ngài cũng đừng dài vò. Nếu để cho các chủ từ phát hiện không phải đem chúng ta một nhà đều đuổi đi không thể. Bây giờ thật vất vả một nhà đoàn tụ, ngài liền yên tĩnh chút đi. Thật tốt đương sai so cái gì đều mạnh. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Xuân Hạnh nhìn xem vẫn như cũ chấp mê bất ngộ mẹ ruột nước mắt liền ra, nàng suy thư thật lâu cuối cùng là dậm chân tiến đoàn ma ma phòng. Lưu Ngọc Trân nôn nguệ dần dần ngừng lại, bây giờ là cái gì đều có thể ăn, ăn cái gì đều hương, nhất là thích ăn nướng thịt dê, cũng không biết là duyên cớ gì. Có lẽ là cái thích ăn thịt hài tử. Trần Thế Văn cười nói, cầm trong tay của hắn lấy một quyển sách thỉnh thoảng sẽ lật xem hai trang, nhìn thấy thú vị liền cho nàng đọc vừa đọc hai người lại thảo luận một phen. Bầu không khí hòa hợp cực kỳ, vậy ta cũng thích ăn đồ ăn đâu. Lưu Ngọc Trân đề xuất ý kiến phản đối. Sáng nay phòng bếp làm cái kia đạo bạch đốt cành ngọt cũng rất không tệ, cái kia hạt giống vẫn là trong nhà mang tới, không nghĩ tới ở kinh thành cũng có thể loài. Thích ăn đồ ăn cũng tốt, Trần Thế Văn Thuận nàng ý thư nói chuyện phiếm. Trước người cũng đã nói thích ăn món ăn thân thể người tốt người không thể chỉ ăn thịt. Vậy liền đều thích ăn đi. lưu Ngọc Trần có kết luận, sau đó cùng hắn nói lên chuyện khác. Tiền quý cùng Quế Chi hôn sự liền định ở phía sau nhật việc này ta trước đó đã nói với người cần phải nhớ đi uống chén rượu mừng. Đồ vật ta đều thưởng hạ, nhưng đây là bên người chúng ta đôi thứ nhất thành thân, đến cho cái thể diện. Ta minh bạch, Trần Thế Văn đáp ứng, sau đó nhớ tới một sự kiện liền hỏi nàng. Nói về ngươi bên người nha hoàn, một cái khác là gọi là Xuân Hạnh A. Muốn thế nào an bài, nàng cũng là đến khen người nhiên kỷ. Nói lên cái này, Lưu Ngọc chân nở nụ cười. Xuân hạnh so quế chi còn phải lại lớn hơn một chút, cũng là thành thân thời điểm, bởi vì thân nhân của nàng đều ở kinh thành cho nên ở nhà thời điểm liền không có định ra. Ta vốn chỉ muốn xong xuôi quế chi việc hôn nhân bàn lại, ai biết nhà đầu này ngày bình thường vô thanh vô thức đúng là có chủ ý cực kỳ, hai ngày trước chạy tới nói với đoàn ma ma nàng nghĩ từ trải tương lai cũng làm ma ma. Này nhưng làm đoàn ma ma dọa cho nhảy một cái, nói xong tốt một người làm sao còn muốn lấy từ trải đâu, già rồi không có con cái không chỗ nương tựa. Nàng lão nhân gia đã hao hết môi lưỡi mới khuyên ngăn, bí mật nói với ta không bằng cho nàng chỉ cửa hôn sự. Trần Thế Văn thần sắc không rõ, nói đúng là dạng này, vậy ngươi chuẩn bị đưa nàng gà cho ai? lưu Ngọc chân sai xử hắn đem thà quả đĩa bưng tới. Ta nghĩ đến nếu nàng trong nhà không có nhân tuyển thích hợp Lý Tam cùng phùng đại một cái cơ linh một cái an tâm, đều là không sai. Lý Tam đã đem chung quanh đều mò thấy, những ngày này băng bát bán được sinh động. Mà phùng đại chẳng những chuyện lặt vặt trong nhà mang tới khá hơn chút hạt giống, còn một lần nữa dựng lên xưởng ép dầu qua ít ngày nữa tiệm dầu cũng có thể ở kinh thành mở ra. Đều là tài giỏi người. Thị tỷ nhóm làm sự tình, lưu Ngọc Trân không nghĩ lấy dấu giếm hắn cho nên Trần Thế Văn là biết đến, vì thế còn tiếp núi ở nhà thời điểm không có đi xem qua cái kia đầy khắp núi đồi hồ vườn rau. Bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy liền nhớ tới chuyện này, nói, người có sắp xếp liền tốt chờ đưa tới cái kia hồ đồ ăn hạt giống, ta muốn đi nhìn một cái là như thế nào ép ra dầu tới, thật sự là không nghĩ tới những cái kia hạt giống bên trong lại có dầu. lưu Ngọc Trân cười, người không nghĩ tới nhiều chuyện đây, làm sao dừng món này? mang thai liêu ngọc chân mặc dù chậm chạp chút nhưng cũng không ngốc một người thời điểm hồi thường lại trần thế văn mà nói cảm thấy có chút kỳ quái hắn cũng không phải là cái kia loại sẽ chú ý bên người nàng nha hoàn thành thân hay không người làm sao hôm nay lại hỏi tới xuân hạnh cảm thấy kỳ quặc nàng liền hô người đến hỏi đầu tiên là hỏi đoàn mama đoàn mama suy nghĩ một chút nói là có chút khác thường những ngày này trịnh gia lão gia bên ngoài đầu tặng đồ nhỏ đến một bát băng lớn đến y phục dù giấy chờ chút Mỗi lần đều hô Xuân Hạnh đi đưa, bất quá Xuân Hạnh rất ít đi tiền viện, hoặc là hô Quế Chi, hoặc là nhường tiểu nha đầu nhóm đi. Ta lúc đầu tưởng rằng Xuân Hạnh cùng nàng cha nhiều năm không thấy, muốn nhiều hiếu kính chút bất quá là một hai cái băng bát cũng mấy kết quả thôi, gặp nàng bổn phận đương sai liền không để ý. Quế Chi liền nói, Xuân Hạnh trận này là tâm sự nặng nề, bây giờ nhà cũng không muốn trở về, đã vài ngày đều ngủ ta cái kia trong phòng ta hỏi nàng cũng không nói chuyện. Về phần hướng phía trước viện đi canh giờ, không sai biệt lắm là cô nương ăn chưa trước đi. Cô nương ăn chưa trước, đoàn ma ma nghĩ đến chính là sắc mặt biến hóa. Đây là cô ra từ trường học trở về thời điểm, tốt không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Trịnh ra đây là tâm lớn A cô nương, nàng còn muốn nhường Xuân Hạnh đi cô ra trước mặt xung xoe, cũng may Xuân Hạnh đối cô nương trung thành tuyệt đối, biết không đúng liền không để ý tới. Này nha đầu chết thiệt kia, đoàn ma ma vừa mừng vừa sợ oán giận nói. Trách không được ngày đó nàng khóc nói với ta đời này không muốn gả người, nghĩ từ trải cả một đời hầu hạ cô nương. Nha đầu này, nha đầu này, nguyên lai là dạng này, lưu Ngọc chân Giờ mới hiểu được nghĩ đến là Trần Thế Văn trở về thời điểm thấy nhiều trịnh ra người mấy lần cảm thấy không đối mới hỏi của nàng. Quế chi cũng nghe minh bạch giúp đỡ giải thích nói cô nương, Xuân Hạnh là vạn vạn không có cái kia tâm tư, nàng trước kia nói với ta thời điểm là nghĩ đến tương lai giống đoàn ma ma như vậy, sự tình ít tiền tháng nhiều đây. Trong phù thời điểm, nàng nhìn xem những cái kia gì nương nhóm cũng nói các nàng đáng thương, nàng là sẽ không đi đường này. Cô nương, Quế Chi khẩn trương nhìn xem Liêu Ngọc Trân. Ngài xem ở nàng nhiều năm như vậy trung thành tuyệt đối phân thượng tha cho nàng lần này đi. Nàng ngày thường không quá thích nói chuyện, nhưng trong đầu nhất là trọng tình. Cũng là nhiều năm như vậy cùng cha mẹ không thấy, lúc này mới. Ta đã biết. Liêu Ngọc Trân Đại Khái hiểu rõ trước đây bởi vì hậu quả thở dài một hơi, quế chi cùng Xuân Hạnh là của nàng phụ tá đắc lực thiếu đi cái nào nàng đều đau lòng hơn, không có xảy ra chuyện kia là không còn gì tốt hơn. Nàng lực ngồi thẳng thân thể, nói, người đi hô nàng đến, ta hỏi một chút. Xuân Hạnh rất nhanh liền mang theo nhỏ bé ý cười tiến đến, nhưng tiến cái nhà này, nhìn tình hình như vậy tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất khẩn trương nhìn xem lưu ngọc trân nhỏ giọng nói cô cô nương lưu ngọc trân chào hỏi nàng ngồi xuống hỏi xuân hạnh ta có việc hỏi ngươi ngươi muốn cùng ta ăn ngay nói thật xuân hạnh vội vàng trả lời cô nương ngài hỏi vạn vạn không dám giấu giếm mày may lưu ngọc trân ngươi những ngày này đi tiền viện còn chọn lấy cô ra trở về thời gian là duyên cớ nào nghe được lời như vậy Xuân hạnh liền minh bạch bịch quỳ xuống nói cô cô nương ta ta cũng chỉ đi qua hai hồi, về sau biết được mẹ ta ý thứ ta là không còn đi. Ta, mẹ ta muốn để ta cho cô ra làm di nương, nói di nương là nửa cái chủ tử, về sau có hưởng không hết phúc. Ta cũng không nguyện ý cô nương ta còn nhớ rõ ngài trước kia đã nói, này thê thiếp ở giữa là không có cái gì thì muội tình cảm có thể nói, vì sùng ái, vì con cái, vì gia nghiệp tranh đấu không ngớt cả một đời đều không được thanh tĩnh. Sao phải khổ vậy chứ ta bây giờ thời gian này trôi qua thật tốt, có cái gì ăn ngon cô nương ngài đều không có kéo xuống quá ta cùng quế chi. Huống hồ cô ra đối ta cũng không có nửa điểm không an phận trị, cô nương ngài cũng không có ý tứ này, này hoàn toàn chính là ta nương một lời tình nguyện si tâm vọng thường. Có thể mẹ ta là cái hồ đồ khuyên đến mấy lần cũng không nghe cha ta cũng mắng quá nàng vẫn là chấp mê bất ngộ. Cô nương ta ta ta thật sự là không có cách nào khác mới đi cầu ma ma, nghĩ đến ta nếu là từ trải việc này liền liền giải Nói nàng khóc lên, ở nhà thời điểm ta phải thấy thái cất nhắc có thể hầu hạ tại cô nương bên người, ngài thường nói chúng ta nữ tử sinh tại thế gian, luôn có rất nhiều không như ý. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp đem này không như ý biến thành như ý ta không muốn làm ai gì nương, không nghĩ tới như thế thời gian. Có thể nàng đến cùng là ta mẹ ruột 10 tháng hoài thai sinh ra ta, dựa vào quy củ của nhà nàng có nghĩ như vậy đầu nhất định là muốn bị đánh một trận bán đi ta cũng không thể vứt bỏ nàng không để ý, liền không dám nói với ngài. Cô nương, nếu không, nếu không ngài đem ta tùy ý hứa cái người đi, nàng vừa khóc lại cười. Như thế mẹ ta liền sẽ không lại có tâm tư như vậy, trong nhà này đầu cũng liền thanh tĩnh. Về phần mẹ ta, ngài liền để nàng đi trang tử lên đi, về sau ta cũng làm không có cái này nương. nha đầu ngốc, lưu Ngọc chân Minh bạch nàng ý tứ, đem người kéo lên. Ta như thế nào người như vậy? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chương 101. Ta sẽ không đem người lung tung phối người. Đây là lưu Ngọc chân chân thực ý nghĩ, trên thế giới này, có tầm thường vô vi ngốc ngốc hồ hồ không biết mình làm những gì. nha hoàn cũng có cái kia loại trăm phương ngàn kế một lòng nghĩ trèo lên trên nha hoàn. Đương nhiên cũng có xuân hạnh loại này, tài giỏi, lại hiểu được bo bo giữa mình, biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì. Nàng sao mà may mắn, lập tức có hai cái cũng không uổng công nàng dựa vào mẫu thân giáo biện pháp cùng mình nhận biết tương dung, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Huống hồ chuyện này sai là xuân hạnh nàng nương còn không có thấy vá đâu liền muốn đi đến đầu chui, thấy nàng mang thai đoán chừng liền về sau nàng trở thành trần ra một vị nào đó thiếu ra ngoại tổ mẫu sự tình đều nghĩ kỹ mấy lần đi. Thế nhưng là dung không được, bất quá đây là chuyện sau đó. Lưu Ngọc Trân lôi kéo Xuân Hạnh tay, nói, ngươi muốn từ chảy bất quá là cảm thấy có lỗi với ta trong đầu áy náy. Ngươi nhà, chớ có nghĩ nhiều như vậy, ta định cho ngươi chọn cách tốt. Cho dù hắn có cái gì không tốt cũng có ta làm cho ngươi chủ đâu. Xuân Hạnh hốc mắt đều đỏ. Cô nương, ngài thật không trách ta sao ta. Chớ có nghĩ này rất nhiều. Liêu Ngọc Trần đánh gãy nàng mà nói, Trần An nói, ngươi về sau vẫn là ở bên cạnh ta đương sai, về phần cha ngươi cùng ngươi nương, liền cùng nhau đến trang tử đi lên cùng ngươi ca ca một khối. Hồn sự của ngươi ta chỗ này có hai nhân tuyển, một cái là Lý Tam, một cái là Phùng Đại, dọc theo con đường này ngươi cũng cùng bọn hắn chung đụng, một cái cơ linh, một cái trung thực. Về sau ta chuẩn bị để bọn hắn một cái quản cửa hàng, một cái quản xưởng ép dầu, ngươi gả đi liền là quản sự nương từ ngươi suy nghĩ một chút thích cái nào ta ngày mai liền hô bọn hắn đến, để ngươi nhìn một chút người. Sử trí như vậy Xuân Hạnh cũng không có ý kiến gì, nàng vừa trầm tĩnh lại liền nghe được cô nương nói lên hôn sự của nàng, lập tức trên mặt thăng hà, nhỏ giọng nói, nhưng, nhưng bằng cô nương làm chủ. Ai u, này có thể không qua loa được. Đoàn ma gặp sự tình xử trí tốt liền mở vọt lên bầu không khí, trêu ghẹo nói, đây là cả đời sự tình đâu. Muốn sống tốt nhìn nhau mới được ta ngày mai cho ngươi trưởng trưởng nhãn. Đúng đúng đúng, Quế Chi cũng góp thú nói, ta đi tìm tiền quý cho ngươi hỏi thăm một chút nhất định phải tuyển cái tốt. Chủ tớ mấy người thu xếp mấy ngày, cuối cùng Xuân Hạnh vẫn là càng ưa thích Lý Tam, Lưu Ngọc Trần thấy thế liền cũng giống như Quế Chi thường một bộ thể diện đồ cưới đưa hai người bọn họ xuất giá. Trải qua dạng này một cọc sự tình chủ tớ mấy người càng thân cận mấy phần. Về phần xuân hạnh nàng nương, bị tăng thị phái tới từ mama liên thủ với đoàn mama rũa cho một trận, sám xịt dẫn theo y phục bao khỏa đi trang tử, về sau cũng sẽ không còn có trở về cơ hội. Xử lý xong sau chuyện này, lưu Ngọc chân một ngày nhìn thấy Trần Thế Văn cho nàng đọc sách đột nhiên hỏi hắn. Người muốn nạp cái tiếp sao? Vừa mới cho nàng đọc xong một thiên du ký Trần Thế Văn giật nảy mình cả kinh nói, người nói cái gì? Ngươi, ngươi làm sao lại đột nhiên nhấc lên việc này? Hắn đứng lên, đi đến nàng bên cạnh người tọa hạ lo âu hỏi thế nhưng là có ai nói với ngươi cái gì? Lưu Ngọc Trân nắm cả eo của hắn, có mấy phần dầu dĩ không vui lắc đầu, nàng cũng không biết là thế nào, liền là vừa mới nhìn thấy hắn cho nàng đọc sách chuyên chú bộ dáng, lại gặp ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống trên người hắn, cho hắn lên một tầng kim quang giống như. Đột nhiên liền muốn hỏi như vậy hắn, thế là liền hỏi. Mang thai về sau, chính nàng đều trở nên kỳ quái. Trần Thế Văn lại hỏi vài câu, gặp nàng vẫn là không nói lời nào liền ôm nhẹ lấy nàng ôn nhu nói chúng ta không phải đã nói rồi sao. Ta không biết ngươi vì sao luôn muốn nam nhân là sẽ nạp thiếp không nạp thiếp cũng sẽ có thông phòng chờ chút bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Nhưng là chân nhi ta không phải là người như thế. Trần Thế Văn Dùng cầm cọ sát chán của nàng trịnh trọng nói ta trước đây cũng cùng ngươi đã nói ta chí không ở chỗ này nếu là ta có lòng này ai cũng ngăn không được. Ngươi bây giờ nghĩ mãi mà không rõ không sao luôn có một ngày ngươi sẽ hiểu. Lưu Ngọc Trân nắm thật chặt hắn không nói gì nữa. Nàng đích xác là đối nam từ có một loại không tín nhiệm tâm lý cảm thấy bọn hắn tại này nam quyền xã hội được trời yêu ái được hưởng quá nhiều một số thời khắc đặc biệt là nữ sắc bên trên là dựa vào không ngừng. Không nghĩ tới, lại bị hắn phát hiện. Mùa hè thoáng qua một cái, thời tiết không còn buồn bã như vậy nóng, trong nhà cũng nhiều rất nhiều ăn ngon quà, biến đổi hoa văn đều ăn không hết thế là Lưu Ngọc Trân chuẩn bị đưa chúng nó ngâm dưa muối lên, làm thành mứt. Mứt cất giữ đến lâu chút khi nhàn hạ đợi ăn một hai khỏa, hoặc là trang hộp quà bên trong tặng người đều là không sai. Vì thế nàng đặc địa lật nhìn trước đó mua thực đơn, lại từ trên thị trường mua nữa mấy quyền tổng hợp xuống tới viết mấy cái toa thuốc mang theo tuệ tỷ nhi chuẩn bị từng cái thí nghiệm. Trần Thế Văn từ khi nàng không còn nôn vẹ sau, xế chiều mỗi ngày liền đãi tại tiền viện thư phòng đóng cửa khổ đọc chỉ buổi tối mới lưu tại trong phòng nói chuyện cùng bọn họ cho nên hôm nay nội viện liền lưu ngọc chân cùng tuệ tỷ nhi hai người chủ nhân. Hạ nhân thì có đoàn ma ma thành thân sau vẫn như cũ trở về hầu hạ quế chi cùng Xuân Hạnh, Mai Hương, Cúc Hương còn có mới thêm hai người thị nữ cùng phòng bếp hai cái đầu bếp nữ cùng cố chủ nương mới tìm trở về nữ nhi cố hương. Nói lên cố chủ nương nữ nhi cũng là một kiện xảo sự tình thật lâu trước đó Lưu Ngọc chân liền đi tin cho ngoại tổ mẫu mời nàng lão nhân ra lưu ý nhưng vẫn luôn không có tìm. Cố chủ nương suýt nữa đều phải chết tâm. Không nghĩ tới bọn hắn đến một lần kinh thành liền được tin tức nàng nữ nhi này lại là theo xui xẻo chủ ra cùng nhau lưu vong biên tái ở bên kia trôi qua khổ hề hề. Nếu là tìm được vậy cũng không có không để ý lý cho nên cuối cùng là cố chủ nương móc sạch nhiều năm tích xúc lưu ngọc chân cũng ra 20 lượng bạc thác biểu tỷ tặng thục con đường để cho người ta trở về. Bây giờ trong nhà làm nhị đẳng nha hoàn cũng coi như chịu khó. Làm tốt mất hướng tặng ra mấy cái người thân cận nhà đều đưa chút, đồng thời nhận được đáp lễ, ý vị này bọn hắn ở kinh thành là đứng vững ngoại trừ kinh thành những ân tình này vãng lai bên ngoài, tại xa xôi quê quán, cũng lục tục ngo ngoe có tin tới. Đầu tiên là lưu thủ đức thúc, hắn có thể làm đến rất lẻ tẻ mua khá hơn chút, sau đó cùng người đổi thành một mảnh, những này đều y theo của nàng phân phó, năm nay trước loại một gốc dạ hồ đồ ăn. Về sau cũng là như thế, chỉ loại một mùa lúa. Ngoại trừ Đức Thúc bên ngoài, Trần Gia cũng gửi phong thư đến, nói quê quán một chút tình huống. Trần Thế văn bọn hắn mang về giống thóc trải qua một hai năm trồng trọt bây giờ đã thích ứng bên kia thủy thổ tầng lão thái gia ở trong thư nói năm nay có thể so sánh cũ giống thóc thu nhiều một hai thành. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào vẫn là đến cây trồng vụ hè xong mới biết được. Chuyện thứ hai này liền là cữu gia trương gia, bọn hắn nuôi dê có hiệu quả rõ ràng, đã có khá hơn chút con cừu non tiểu trương thị làm trong tháng thời điểm còn đuổi đến hai con gia. Này chuyện thứ ba liền là đại phòng phán nhiều năm như vậy, rốt cục có con trai, nhưng là trần thế văn liếc nhìn phong thư trong tay, sắc mặt nhưng dần dần địa biến. Đại tàu sinh một nhi tử tổ phụ vì đó đặt tên là trạch hữu ý là tổ tông phù hộ. Lưu Ngọc Trân nghe xong cái tên này liền bén nhạy đã nhận ra không đúng, lại nhìn thần sắc của hắn liền hỏi thế nào. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn, Trần Thế Văn Dương lên giấy viết thư trong giọng nói có mấy phần bi thống. Đại ca trường tử Hữu ca nhi chân trái ngắn một đoạn là cái dài ngắn chân. Hắn lúc sinh ra đời đem cả nhà giật này mình, liền trong tộc cũng đều kinh động đến. Các biệt tộc lão cảm thấy hắn không rõ nghĩ đến chết chìm hắn, nhưng là bị tổ phụ ngăn cản. Lưu Ngọc Trần khó có thể tin Tiểu Trương thị vậy mà sinh cái tàn tật hài tử, một chàng tiếng truy vấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra sao nguyên do, có thể mời đại phu đến xem, có thể hay không chỉ? Trần Thế Văn lắc đầu, tổ phụ ở trong thư đầu nói mời quá đại phu, đại ca còn chuyên môn chạy tới Thiện Tâm Đường hỏi, nhưng là hữu ca nhi xương cốt thiếu một đoạn cho nên đại phu cũng không có cách nào. Cho nên, đại phòng sinh cái thiên tàn. Lưu Ngọc Trần vô ý thức ôm lấy bụng của mình. Chương 102 Sinh ra một cái tàn tật hài từ tất nhiên là sẽ không không có nguyên do, nàng càng nghĩ càng sợ cuối cùng bụng lại đau. Ta ta bụng có đau một chút, nàng lần này kinh hoàng bộ dáng bị trần thế văn nhìn ở trong mắt, hắn vội vàng bỏ qua thư tín nắm chặt của nàng tay, an ủi, không cần lo lắng, chân nhi ngươi không cần lo lắng, nhà chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp chuyện như vậy. Người chớ có sợ hãi, con của chúng ta không có việc gì. Ta cái này để cho người ta đi mời đại phu. Trần Thế Văn một tay gấp lôi kéo nàng, một tay đặt ở nàng nâng lên trên bụng, không biết có phải hay không bởi vì Lưu Ngọc Trân tâm tình chập chờn nguyên nhân, này trong bụng hải tử cũng khẽ động khẽ động nhìn đến Trần Thế Văn trên chán mồ hôi đều đi ra. Mặc dù hắn trên miệng nhường Lưu Ngọc Trân không cần lo lắng không cần phải sợ, nhưng hắn trong lòng không thể nghi ngờ là lo lắng lo nghĩ, ngữ khí cũng thay đổi bình thường bình tĩnh có vẻ hơi bối rối. Nhanh quế chi ngươi nhanh đi nhường tiền quý mời đại phu đến. Huế chỉ dọa đến mặt không có chút máu, lên tiếng sau liền vội vã đi ra. Ta không sao kinh hãi sau đó lưu ngọc chân tỉnh táo chút bụng cũng không thế nào đau. gặp hắn như thế sợ hãi ngược lại trần an hắn nói ta chỉ là nhất thời kinh ngạc nhịp tim được nhanh chút không có chuyện gì, đây là hài từ tại cùng ngươi chào hỏi đâu. Nàng dẫn hắn tay bỏ vào bụng phía bên phải, mẹ ta nói 4 tháng lớn hài từ liền sẽ đọc ngươi sờ sờ, hắn vừa mới đá ta một khước. Hải Từ sẽ động sự tình, Trần Thế Văn nghe Đại Phu nói lên quá, chính mình cũng không có quên, nhưng lúc này hắn vẫn kiên trì nói, nhường Đại Phu tới nhìn một cái đi, Đại Phu một hồi trước tới vẫn là một tháng trước, đến xem cũng tốt. Lưu Ngọc Trần cảm thấy có lý, liền không còn kiên trì. Đại Phu rất nhanh liền tới, vẫn là lần trước cái kia tại phụ cận mở y quán, tiếp tục mạch nói, vị này thay thái, thái cũng không lo ngại, chỉ là nhất thời có chút cảm xúc bất ổn, động thai khí tĩnh dưỡng một phen liền có thể. nếu là không yên lòng lão phu mờ thề thuốc dưỡng thai ăn không đợi đại phu nói xong lưu ngọc chân liền đánh gãy hắn ta không uống thuốc là thuốc ba phần độc đã chỉ cần tĩnh dưỡng vậy ta nghỉ ngơi một đêm liền tốt không cần uống thuốc bây giờ vừa nhắc tới thuốc lưu ngọc chân liền nghĩ tới đại tàu tiểu trương thị nàng liền là trong ngực mang thai trước đó điên cuồng uống thuốc mà kệ là đại phu mờ vẫn là tiên bà cho hoặc là ai ai ai nói hữu hiệu có thể sinh nhi từ Nàng hết thải ai đến cũng không có cự tuyệt mang thai về sau cũng không biết nàng có hay không ăn, bây giờ sinh hạ một cái chân ngắn một đoạn hài tử, ngoại trừ Trần Trương Hai nhà mấy đời thông ra huyết mạch quá gần bên ngoài chưa chắc không có lung tung uống thuốc nguyên nhân. Cho nên nàng vừa nghe nói phải uống thuốc trong đầu liền không vui. Trần Thế Văn cũng khẩn trương nhìn về phía đại phu, đại phu nói không ăn cũng có thể, vị này thay thái, thái chưa có qua kích động mang thai người phải gìn giữ tâm bình khí hòa, không cần thiết đại hỉ đại bi giận dữ. Đã không cần kê đơn thuốc Trần Thế Văn liền đứng dậy đưa đại phu ra ngoài Hai người vừa đi vừa nói chuyện Thời gian dần qua Trần Thế Văn biểu lộ đọng lại kinh hì cùng sợ hãi hỗn hợp phức tạp cực kỳ Không chờ bọn hắn hai cái đi đến đại môn Tằng Thị liền vội vã đi vào Văn bác ta nghe hạ nhân nói chân Nhi hô đại phu thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì Trần Thế Văn biểu lộ có chút hoảng hốt nghe được Tằng Thị cha hỏi vội vàng chắp tay hành lễ Nói nhạc mẫu chân Nhi cũng không lo ngại đã ngủ lại Ai nha này đến lúc nào rồi rồi, những này nghi thức xã giao liền đều miễn đi. Tằng Thị vội hỏi, Chân Nhi lúc này là duyên cớ gì? Nàng buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Ăn ngon, ngủ được cũng hương. Đang khi nói chuyện Tằng Thị thấy được đứng một bên lão đại phu, liền bỏ Trần Thế Văn hỏi cái kia đại phu. Đại phu, nữ nhi của ta như thế nào, có nặng lắm không? Đại phu cười nói, Lệnh viện là đột nhiên bị kinh sợ dọa tâm thần bối rối, chẳng qua hiện nay đã tốt lão thay thái chớ có lo lắng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tăng thị nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ ngài thật xa đến như vậy một chuyến, từ mama ma, đưa tiễn đại phu, hào hào cảm ơn hắn. Từ mama đưa đại phu ra ngoài, nơi này liền lưu lại tăng thị cùng hai tên nha hoàn cùng Trần Thế Văn. Tằng thị vừa đi vừa hỏi hắn. Trần Nhi từ nhỏ đã là cái gan lớn. Bình thường hai vậy sự tình có thể dọa không được nàng, người nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Tăng thị lần này ngữ khí mang theo nghiêm khắc cùng dĩ vãng từ ái trường bối bộ dáng có rất lớn khác biệt. Thứ nhất là bởi vì chuyện này quan hệ đến nàng nữ nhi duy nhất khó tránh khỏi rè chừng chút này. Thứ hai liền là trải qua những ngày này ở chung tình cảm giữa hai người cùng trước đó sẽ chỉ quy củ vấn an thường có rất lớn khác biệt. Trần Thế Văn mời nàng như mẹ tăng thị cũng là chân chính đem Trần Thế Văn xem như con rể đối đãi. Mà nàng lại là vợ chồng trẻ ở kinh thành thân cận nhất trường bối, này nói chuyện liền không lại như vậy khách sáo. Trần Thế Văn đối cái này nhạc mẫu từ trước đến nay là tôn kính, cũng cảm thấy nàng cùng bình thường phụ nhân có chỗ khác biệt liền nói thực ra. Là trong nhà tới tin tổ phụ nói ta đại tàu cho nhà thêm cái tôn từ. Sinh nam hài thế nhưng là một chuyện tốt nhưng tàng thị nghĩ đến hôm nay việc này, lại nghĩ tới trước kia chân Nhi nói chuyện phím lúc đề cập với nàng lên quá trần ra đại tậu uống hơn nửa năm khổ dược chấp có đôi khi còn liền phù thủy, nói đều nói không nghe. Nàng này tâm lập tức có chút bất an, tụ tinh hội thần nghe Trần Thế Văn nói tiếp. Đại ca có hậu tổ phụ rất vui vẻ, nhưng chờ sinh bà do dự bất an đem hài tử ôm ra sau tổ phụ cùng cha mẹ ta đều thất kinh. Đứa nhỏ này, đúng là cái thiên tàn, chân trái của hắn so đùi phải thấp một đoạn, liền đại phu nhìn đều lắc đầu, không có biện pháp. Thiên tàn, tằng thị hít sâu một hơi, ngày này tàn tại thế nhân xem ra thế nhưng là điểm không may a Toàn ra đều sẽ vì vậy mà không may. Sinh ra thiên tàn nữ nhân, sẽ bị cho rằng không có phúc khí, không những ở nhà chồng bị người thờ ơ, nhà mẹ đẻ của nàng thì muội cũng sẽ bị chỉ trò tốt một chút người ta đều không muốn cưới, nữ nhi của nàng thì càng thảm rồi, đoán chừng không ai dám muốn. Cho nên rất nhiều người ta vừa sinh ra thiên tàn liền sẽ chết chìm, đem chuyện này che đến xít sao, sẽ không trương dương ra ngoài đầu đi, vì chính là bảo trụ cả một nhà mặt mũi. Nhưng nhìn Trần ra bộ dạng này, là không có ý định làm như vậy. Dạng này cũng tốt là cái từ bi người ta, hòa thuận nhà chồng đối chân nhi cũng có chỗ tốt nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Trần Thế Văn nói tổ phụ cho đứa nhỏ này lấy tên trạch hữu hy vọng tổ tông phù hộ hắn có thể bình an lớn lên. Việc này trách ta, nói đến chỗ này hắn xấu hổ nói, vừa mới đọc thư thời điểm quên tránh đi chân nhi, nhường nàng biết động điểm thai khí, cũng may nàng cùng bọn nhỏ đều bình an, không phải ta. Chờ chút, tằng thị dừng bước đưa tay ngắt lời hắn, truy vấn. Người vừa mới nói cái gì? Bọn nhỏ, việc này đang muốn cùng nhạc mẫu ngài bẩm báo. Trần Thế Văn trên mặt lộ ra hơi có chút ngu đần dáng tươi cười, có mấy phần hoảng hốt nói ra, vừa mới đại phu tự mình nói với ta chân nhi trong bụng xác nhận đôi thai. Có hai đứa bé, hai cái, người nói chân nhi trong bụng có hai đứa bé. tằng thị kinh nhi bất định suýt nữa cho là mình nghe lầm, nàng lại quay đầu nhìn về phía đưa xong đại phu trở về từ mama, từ mama cũng nghe thấy, khẳng định xong nàng gật gật đầu. Đại phu không có mười phần khẳng định, nói là tám chín phần mười. Trần Thế Văn nói, nhạc mẫu tiểu tế đang muốn xin ngài cùng ngoại tổ mẫu nói một câu, nhìn xem có thể hay không mời cây thái y tới nhà cho chân nhi nhìn xem trong lòng ta đầu không yên lòng. Việc này dễ nói, lúc này là tăng thị trở nên hoảng hốt nàng đưa tay đỡ từ mama cánh tay, cảm thán nói, đúng là đôi thay, hai đứa bé thiên gia a Đôi thay chuyện này, bởi vì còn không có xác nhận cho nên Trần Thế Văn cùng tăng thị sau khi thương nghị tạm thời cũng không có cáo chi lưu ngọc chân, bất quá từ đó về sau tăng thị là mỗi ngày đều tới thăm nàng, ngồi xuống chính là cả ngày. Vui vẻ. Người cùng nương nói một câu, trong đêm, Lưu Ngọc chân đẩy tại khác một bên trên giường ngủ Trần Thế Văn, phàn nàn nói, người liền nói ta đã tốt không để cho nàng dùng lại mỗi ngày một sáng tới. Nàng bây giờ lại là không cho phép ta ăn bánh quẩy bánh nướng nướng thịt dê, lại là không cho phép ta đến trong hoa viên đi lại, ngạt chết. Người liền nói với nàng ta đã tốt về sau mỗi ngày đều đi qua cho nàng thỉnh an, không cần nàng thật xa tới. Đừng vội! Trần Thế Văn giữ nàng lại tay cười nói, đãi Thái Y nhìn quá lại nói, bây giờ thác quảng ninh hầu phu nhân mời này Thái Y là trong công chuyên môn giúp các nương nương xem bệnh, hắn khó mời được rất, bình thường đều không xuất cung cửa. Ngày mai là hắn mộc hiu thời gian, đãi này Thái Y nhìn qua sau, nhạc mẫu liền sẽ không nhìn chằm chằm ngươi. Lưu Ngọc Trân tại trên giường ngồi xuống, vuốt vuốt hắn tay. Vậy ta liền đợi thêm một ngày, kỳ thật ta đều đã tốt, bây giờ là ăn ngon, ngủ cho ngon. Chờ thái y xem hết được ngươi đi cùng nương nói. Liêu Ngọc chân nghịch ngợm cười một tiếng, nàng đi nói tằng thị hẳn là cũng sẽ đồng ý, nhưng ở đồng ý trước đó lại đem nàng của trách một lần, lặp lại đến mấy lần căn dặn nàng này không thể làm, cái kia không thể làm. Cho nên nàng quyết định đem chuyện này giao cho Trần Thế Văn đi làm, dạng này nương của trách chính là hắn. Trần Thế Văn Minh bạch nàng ý tứ, lắc đầu cười nói tốt ta đi cùng nhạc mẫu nói, người cứ yên tâm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, dùng xong đồ ăn sáng sau Trần Thế Văn nhớ tới trước đó cái kia đại phu nói phụ nữ mang thai ứng kỵ đại hỉ, giận dữ, đại bi chờ chút cảm xúc lo lắng nàng chờ một lúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại động thai khí thế là cân nhắc nói ra chân nhi ta có một chuyện là muốn cùng ngươi nói. Lưu Ngọc Trần đang lúc ăn quế chi lột tốt hạch đào, nghe hắn nói như vậy liền ngẩng đầu lên, hỏi chuyện gì? Trần Thế Văn lưu ý lấy phản ứng của nàng, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây cái kia đại phu sao? liền là ngõ nhỏ cửa cái kia y quán hắn nói ngươi có thể là mang đôi thai lưu ngọc chân ngây ngần cả người lặp lại đôi đừng kích động trần thế văn khẩn trương nói chỉ là hoài nghi chờ thái y vừa đến đã biết ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ đại phu nói ngươi tốt nhất đừng đại hỉ đại bi thân thể quan trọng chuyện này thật đúng là vượt quá lưu ngọc chân ngoài ý liệu trên mặt của nàng nổi lên nụ cười sán lạn nào có không nghĩ ngươi nói là sự thật sao Gặp nàng mặc dù kinh hỉ nhưng cảm xúc cũng coi như ổn định, Trần Thế Văn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không giả nhưng hắn cũng không phải mười phần khẳng định cho nên mới mời thái y. lưu Ngọc Trân vuốt ve bụng, thở dài, đúng là thần kỳ như vậy. Thái y tới, chẳng những thái y tới, ngoại tổ mẫu châu thị cũng xuất hiện trong phòng. lưu Ngọc Trân đã có 7-8 ngày chưa thấy qua châu thị, gặp nàng tới vội vàng đứng người lên cho nàng lão nhân gia thỉnh an. Châu thị đỡ dậy nàng. Hảo hài tử, không cần đa lễ, nhanh nhường thái y cho ngươi nhìn một cái đi. Cái này thái y là một cái chừng 50 tuổi lão già, tại Lưu Ngọc Trân che kín một chương khăn lụa trên cổ tay đè xuống một lát nhì liền thua tay về, Sông Trần Thế Văn gật đầu nói, thật là đôi thai không sai. Chương 103 Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, trong chấp nhoáng này Trần Thế Văn cũng bị cuồng hỉ che mất, hắn ngơ ngác nhìn Lưu Ngọc Trân kìm lòng không đặng cầm của nàng tay. Lưu Ngọc Trân cũng là kinh hỷ vạn phần, giờ khắc này nhịp tim đến đổ có chút nhanh, cũng may đây là một cọc việc vui, nàng lại bị Trần Thế Văn nhắc nhở không giống mấy ngày trước đây là đột nhiên nhận lấy kinh hãi. Cho nên nàng hôm nay khôi phục được rất nhanh, cũng không có cái gì khó chịu, nàng cũng cầm Trần Thế Văn tay, hai người nhìn lẫn nhau, si ngốc nở nụ cười. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần chính là châu thị, nàng nhớ khi A-di-đà Phật. thái Ia, ngài lại cho ta ngoại tôn nữ nhìn xem, bọn hắn nương ba thân thể đã hoàn hảo Phải trang khỏe mạnh, ta này ngoại tôn nữ mấy ngày trước đây thụ một phen kinh hãi, nhưng làm chúng ta cho lo lắng. Đúng vậy à Thái Y, ngài lại cho nàng cẩn thận nhìn một cái. tằng thì cũng nói, để chúng ta rộng rãi tâm. Vị này Thái Y liền cẩn thận vọng văn vấn thiết một phen, cuối cùng nói cũng đều thỏa, hai đứa bé đều rất khỏe mạnh, lão thái thái ngài cứ yên tâm đi. Nghe được Thái Y nói như vậy mấy người đều nhẹ nhàng thở ra trần thế văn đứng dậy đưa Thái Y đi ra ngoài cũng mời hắn rời bước nói chuyện. Ngài làm nghề y nhiều năm y thuật cao siêu tại hạ có một cái khác cái cọc sự tình muốn làm phiền ngài tham thường, tham tường. Trần Thế Văn nói, trong nhà của ta có một chất nhi bây giờ chưa đầy tuổi tròn, hắn xuất sinh tức có tật chân trái so đùi phải ngắn một đoạn, về sau nhất định là đi đường gian nan, không biết nhưng có biện pháp trị liệu. Thái y hơi kinh ngạc trầm ngâm một lát sau nói, lão hồ trước đây chưa bao giờ thấy qua này lệ, bất quá có sách thuốc bên trong ngược lại là nói dạng này một cái biện pháp đó chính là đem chân trái đánh gãy, một lần nữa nối xương. Sườn núi người có khôi phục như thường, nhưng phương pháp này thống khổ vạn phần ít có người dám nếm thử mà lại tốt nối xương đại phu cũng khó tìm a. Thái y nhìn qua hắn nói, này một cái không tốt cái chân kia liền phế đi, nghiêm trọng còn nguy hiểm đến tính mạng, chẳng bằng bình an quá cả đời cho thỏa đáng. Trần Thế Văn Minh bạch chắp tay hướng hắn nói lời cảm tạ Đa tạ chỉ điểm, lão thái y, làm hết sức mình thôi. Đưa tiễn thái y, Trần Thế Văn tâm thư nặng nề mà đi trở về, nhưng vừa đi đến cửa miệng liền nghe được bên trong các nàng tổ tôn ba người chính trò chuyện bây giờ kinh thành nghị luận ầm ĩ lập thái từ một chuyện. Càng lão thái thái châu thì nói, thục tỷ nhi nói với ta, hầu ra đã một lúc lâu không có nhà tới, mấy tháng này đều một tức cũng không rời canh giữ ở trong đại doanh, liền thay giặt y phục đều là hầu cận tới nhà lấy. Lần này, chỉ sợ bệ hạ là thật muốn lập thái tử. lưu Ngọc Trân dựa vào mềm mại gối đầu đống nghe được các nàng nói chuyện, nghe được ngoại tổ mẫu nói như vậy lập tức nhấc lên hào hứng. Vào kinh mấy tháng, nàng mặc dù không chút ra khỏi cửa, nhưng cũng biết bây giờ trong kinh nhiệt nghị lập thái tử một chuyện. liền hỏi ngoại tổ mẫu bệ hạ là muốn lập vị kia hoàng tử làm thái tử a châu thị không có nói thẳng mà là cười hỏi ta kiểm tra ngươi một chút nhìn ngươi nương nhiều năm như vậy có phải hay không hoang phế nàng nói đương kim bệ hạ có 6 vị hoàng tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất là hàng đầu là lấy đều có ổn định còn lại mấy cái thì cũng không được khí hậu Đại hoàng tử là trung cung con vợ cả cưới thư phụ cháu gái làm đại hoàng tử phi, nhiều năm như vậy thường thường vững vàng không quá mức sai lầm trong chiều các lão cùng văn thần bên trong ủng hộ hắn nhiều nhất. Mà quý phi sở xuất tam hoàng tử thì nhất đến bệ hạ sùng ái, tam hoàng tử phi là huân quý xuất thân cho nên tam hoàng tử bên người phần lớn là huân quý cùng võ tướng, hai năm trước vào chiều làm mấy món sự tình đều người người tán dương, danh tiếng vô lượng Người cảm thấy ai sẽ được lập làm thái tử. Đại hoàng tử tài hoa tương đối bình thường nhưng là là đích trưởng có lần phụ cùng các lão ủng hộ mà tam hoàng tử yêu thú lại có hoàng đế sủng ái, đồng thời trọng yếu nhất chính là có tướng lĩnh ủng hộ. Lưu Ngọc Trân kết hợp ngoại tổ mẫu mà nói cùng mình biết đến lịch sử nghiêm túc suy nghĩ một chút nói tam hoàng tử. Dù sao hắn có binh quyền, đồng thời hoàng đế cũng thích hắn, trọng yếu nhất chính là quý phi nhiều năm vinh sùng không suy, gối đầu gió cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên Lưu Ngọc Trân suy đoán sẽ là tam hoàng tử. Châu Thị nhưng cười không nói, không có nói là cũng không nói, không phải. Bất quá nhìn nàng lão nhân ra bộ dạng này, Lưu Ngọc Trân liền minh bạch không khỏi có chút nhụt chí. Nương, ngài đừng đùa nàng. Tằng Thị chen lời nói, nàng vừa tới kinh thành, liền hầu ra là đại hoàng tử thư đồng sự tình cũng không biết cái nào đoán được a. xác nhận đại hoàng tử. Tằng Thị vừa dứt lời, Trần Thế Văn liền đi tiến đến tiếp lời nói, ngoại tổ mẫu, không biết ta nói đến đúng không? Châu Thị khẽ gật đầu, Lưu Ngọc chân tò mò hỏi, ngươi làm sao đoán được? Ngươi cũng không biết hầu ra là Đại Hoàng Tử Thư Đồng a Đem kinh sư thủ vệ trọng yếu như vậy vị trí cho Đại Hoàng Tử Thư Đồng, đích thật là rất rõ ràng thái độ. Lưu Ngọc Trân không biết tin tức này đoán sai cũng không kỳ quái, nhưng là Trần Thế Văn cũng không biết a hắn làm sao lại đoán đúng đây? Ta không phải đoán, Trần Thế Văn ngồi tại bên người của nàng, ôn nhu nói ta là nhận được từ Sơn Trường Tin, lão nhân gia ông ta muốn lên phục. Trước kia hắn còn tại kinh thành thời điểm cho đại hoàng tử thụ quá khóa cho nên ta liền đoán bây giờ xác nhận đại hoàng tử chiếm thượng phong, không phải từ sơn trưởng cũng sẽ không tới kinh thành tới. Nguyên lai like là dạng này, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên này đại hoàng tử chiếm thượng phong tự nhiên muốn trong chiều đề bà thân tín của mình, để trưởng khống cục diệt lưu ngọc chân minh bạch. Hoàng gia sự tình không thể truy đến cùng, mấy người không tiếp tục nói tiếp ngược lại trò chuyện lên việc nhà. Châu Thị hỏi Trần Thế Văn đọc sách như thế nào, biết hắn bây giờ mỗi ngày buổi chiều đều là đóng cửa khổ đọc sau gật đầu nói, như thế rất tốt kinh thành quốc tử giám là nhân tài đông đúc ngươi nếu như có ý có thể đi nhìn một cái. Bọn hắn không chừng đều là của người đồng niên đâu. Trần Thế Văn Minh bạch nàng ý tứ, đa tạ ngoại tổ mẫu hảo ý, chỉ là quốc tử giám một tuần mới một ngày giả chân nhi một người ở nhà ta cũng không yên lòng, đãi nàng sinh sản về sau suy nghĩ thêm đi. Cũng tốt, Châu Thị thỏa mãn gật đầu. nàng ở nhà một mình bên trong ta cũng là không yên lòng ta đây còn có một ít người nhị cứu cứu thi tiến sĩ lúc dùng sách quay đầu ta đuổi người cho ngươi đưa tới ngươi khi nhàn hạ cũng có thể nhìn xem ngày bình thường như làm hảo văn chương cũng có thể đuổi người cho ngươi đại cứu cứu hay là nhị cứu cứu đưa đi không muốn coi bọn họ là ngoại nhân các ngươi tốt bọn hắn cũng vui vẻ đâu trần thế văn lại lần nữa cảm ơn lần trước đến kinh lúc đến hai vị cứu cứu chỉ điểm được ích lợi không nhỏ đây là phúc khí của ta Tằng lão thay thái cùng Tằng thị là dùng quá bữa tối về sau mới trở về các nàng vừa đi Lưu Ngọc chân liền tóm lấy Trần Thế Văn tay, hỏi hắn. Người hôm nay hỏi Thái Y, đại tàu sinh tiểu chất nhi khả năng chỉ. Trần Thế Văn hơi có chút mệt mỏi dựa vào ghế, nghe được nàng như Thế Văn cười nhạt nói, làm sao ngươi biết ta hỏi Thái Y. Này còn cần nghĩ, Lưu Ngọc chân nói, ta biết tính tình của ngươi, chắc chắn suy nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không giải quyết chuyện này, như thế nào. Thái Y nói thế nào. Trần Thế Văn thở dài, Thái Y nói từng có người chân gãy sau thành cái tên què, sau đó đại phu đem hắn chân đánh gãy đón thêm tốt về sau liền không cà thọt nhưng cử động lần này rất là nguy hiểm. Sợ nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời chân dài tốt về sau cũng không thể làm trọng hoạt này không thể làm trọng hoạt thì cũng thôi đi trong nhà cũng không phải nuôi không nổi nhưng nếu có lo lắng tính mạng. Trần Thế Văn sắc mặt không phải rất tốt, đại ca đành phải này một đứa con trai nếu có chuyện bất chắc vậy như thế nào là tốt. Cho nên vẫn là thôi đi, hoặc là đợi thêm mấy năm như gặp gỡ cái kia y thuật cao minh lại nói. Lưu Ngọc Trân tán đồng gật đầu, bất kể thế nào chị Liệu, hoặc là Thủy Trung là trọng yếu nhất. Những ngày tiếp theo bình thản lại không có quá sóng lớn gãy, kể từ khi biết chính mình mang đôi thai về sau Lưu Ngọc Trân thì càng thêm chú ý, không những ở ẩm thực bên trên coi trọng này mỗi ngày ba bữa cơm sau đó nàng đều muốn đi vườn hoa đi đến nửa canh giờ. Thứ nhất là giải sầu một chút miễn cho chính mình cả ngày đãi trong phòng nhịn gần chết. Thứ hai cũng là vì sinh sản làm chuẩn bị, này đôi đẻ con sinh có thể so sánh một thai muốn vất vả rất nhiều. Mỗi đến lúc này, Trần Thế Văn liền ở một bên bồi tiếp nàng, sớm tới tìm không kịp trong lúc này buổi trưa cùng buổi tối là tất đến, đồng thời mỗi lần đều sẽ thuận tay cho nàng hái một hai đóa hoa. Nhường nàng cắm ở búi tóc bên trong hay là lấy về cắm bình, Khang Ca Nhi học theo, này làm cha đưa một đóa Khang ca nhi cái này làm nhi thử cũng mỗi ngày đưa một đóa, đem Lưu ngọc chân mừng rỡ không được có đôi khi nhìn thấy trên bàn mấy đóa hoa đều sẽ cười ra tiếng. Nói lên tụi tỷ nhi cùng khang ca nhi, hai người bọn họ tại liêu ngọc chân mang thai về sau biến chững chặt rất nhiều trong này có lẽ có làm ca ca thịt thì nguyên nhân, có lẽ cũng có bọn họ người chung quanh trong lời nói dần dần trưởng thành nguyên nhân. Đối với cái này Lưu ngọc chân ngoại trừ cấm chỉ hạ nhân tại trước mặt bọn hắn kể một ít mẫu thân có con của mình liền sẽ không lại thương ngươi. về sau đồ vật đều sẽ trước cho đệ đệ muội muội không cho ngươi đệ đệ muội muội là đến đoạt ngươi đồ vật chờ chút ly gián ngữ điệu bên ngoài cũng không nhiều hơn ngăn cản mà là để bọn hắn ý thức được chính mình biến thành ca ca tỷ tỷ không còn là trong nhà nhỏ nhất hài tử cho dù là cùng mẫu sở xuất thân tỷ muội thân huynh đệ khi bọn hắn ý thức được chính mình là lớn tuổi người thời điểm này tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có biến hóa đây là một cái quá trình tất nhiên nhưng vì phòng ngừa hai cái tiểu hài trường lệch ra, Lưu Ngọc Trân cùng Trần Thế Văn thường xuyên sẽ cùng bọn hắn giao lưu thông báo cho bọn hắn đệ đệ muội muội biến hóa, đồng thời còn nhường Tuệ Tỷ Nhi tham dự vào quản gia quản sự bên trong. Trần Thế Văn vừa mới bắt đầu không quá lý giải, nhưng qua sau so một thời gian ngắn hắn phát hiện cách làm của nàng là đúng. Đợi tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi chẳng những không có đối hai đứa bé đến sinh ra bài xích còn tràn đầy phấn khởi kế hoạch chờ bọn hắn xuất sinh muốn một người dạy bọn họ học thuộc lòng, một người dạy bọn họ viết chữ, Khang Ca Nhi còn nhớ mãi không quên nhường đệ đệ cũng thi trạng nguyên. Như vậy vừa đến, sự tình trung quy là hướng tốt phương hướng phát triển. Thời gian đi vào năm thứ hai xuân, lưu Ngọc Trân tại đau từng cơn một đêm về sau sinh hạ một đôi song bào thai Nam Hải trên thế giới này có huyết mạch tương liên thân Nhi. Trong nháy mắt đó, nàng vui đến phát khóc nhìn về phía Trần Thế Văn trong ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Hai năm sau xuân kinh thành, nương, nương, cha chờ một lúc sẽ cưỡi đại mã từ nơi này đầu trải qua sao. Khang ca nhi bây giờ đã có cái bàn cao, nhưng muốn xem đến dưới đường còn không phải dễ dàng như vậy, bây giờ liền là kiễng mũi chân nhìn ra phía ngoài. Đem quế viên dọa đến nhất kinh nhất xạ, vươn tay ra ngăn đón, sợ hắn rơi xuống. Đại gia, ngài cẩn thận chút té xuống có thể khó lường. Không có gì đáng ngại. Khang ca nhi hừng phấn nói ta muốn nhìn cha chúng trạng nguyên muốn đánh ngựa dạo phố ta muốn đứng ở chỗ này nhường cha cái thứ nhất liền thấy ta. Cha không nhất định là trạng nguyên đâu, bên cạnh đoan Trang ngồi tuệ Tỷ nhi nhắc nhở hắn. Muốn thi thứ nhất mới là trạng nguyên, cha lần trước suýt nữa thi rớt hơn 200 tên là đồng tiến sĩ. Không, Khang ca nhi quay đầu, phản bác cha liền là trạng nguyên, hắn có thể thi trạng nguyên. Tương lai của ta cũng muốn thi trạng nguyên. Tuệ tỉ nhi bất đắc dĩ quay đầu tìm Lưu Ngọc Trân phân xử. Mẫu thân, ngài nhìn một cái hắn cũng không sợ bị người chê cười. Lưu Ngọc Trân ngồi tại cái bàn khác một bên, hôm nay là thi đình ít bằng thời gian, cũng là tân khoa tiến sĩ đánh ngựa dạo phố thời gian. Trần Thế Văn cũng ở bên trong cho nên ba người bọn hắn liền đến, về phần hai đứa bé niên kỳ còn nhỏ không khỏi bọn hắn bị kinh sợ liền không có mang lên, bây giờ trong nhà đầu do không nghĩ góp cái này náo nhiệt tầng thị coi chừng. Nghe được tuổi tỷ nhi mà nói Lưu Ngọc Trân bất đắc dĩ nói, người liền theo hắn đi thôi, từ khi cha ngươi lần trước làm thơ thắng kim khoa hội nguyên về sau hắn liền là như thế cái này có thể không thể thi đậu trạng nguyên cũng không phải một mình hắn định đoạt. Chờ một lúc tân khoa tiến sĩ nhóm đánh ngựa dạo phố liền biết đi ở phía trước mới là trạng nguyên, nhìn cha ngươi ngựa ở nơi nào liền biết hắn là thứ mấy. Nói thật lưu Ngọc Trân thật không cảm thấy Trần Thế Văn có thể thi đậu trạng nguyên, bởi vì hắn lần trước thứ tự thật sự là quá thấp, bây giờ chỉ cần không phải đồng tiến sĩ nàng liền hài lòng. Đang khi nói chuyện phía trước ồn ào náo động nổi lên bốn phía. Trước mặt trong phòng có người ngó ráo rác, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng tới, tới tân khoa trạng nguyên đến rồi. Wow. Trạng nguyên trường dạng này a, còn trẻ như vậy, giống như không phải chúng ta người kinh thành, gọi là cái gì nhỉ? Chương 104. Nhìn thám hoa thám hoa lang thật tuấn a, lại tuổi trẻ lại tuấn, đâu có đâu có, ở đâu? Phía trước động tĩnh lớn như vậy, tại đệ nhất lâu hai tầng gần cửa sổ xương phòng ba người tất nhiên là nghe thấy được, Khang Ca Nhi đầu lập tức liền hướng bên trái đằng trước suối. chi tiết niên kỳ của hắn tiểu vóc người cũng không cao, phía dưới lại biển người mãnh liệt nhìn quanh ngửa ngày chỉ xa xa nhìn thấy mấy cái cưỡi ngựa bóng người, không lắm rõ ràng. Này có thể làm sao đủ, cấp đến độ hắn suốt mồ hôi chán, quay đầu sai sự thư đồng của mình Quế Viên. Nhanh Quế Viên ngươi nhanh cầm đem ghế đến cho ta điếm điếm. Không được. không đợi quế viên đáp lời lưu ngọc chân liền lạnh xuống mặt nghiêm túc nói người muốn nhìn cứ như vậy đưa đầu ra đi xem chân là không cho phép cách mặt đất không phải hạ bàn bất ổn thân thể lại duỗi ra đi quá nhiều cẩn thận rơi xuống đây chính là hai tầng té xuống cũng không phải đùa giỡn cho nên lưu ngọc chân liền để hắn như thế duỗi ra cái đầu đi xem đừng vội người đều còn chưa tới đâu chờ đến chúng ta ngươi đây liền có thể thấy được nương khang ca nhi sông nàng nũng nịu lưu ngọc chân vẫn như cũ là lắc đầu Đây cũng không phải là trong nhà ăn nhiều một bát trứng canh sự tình, ngươi cứ như vậy xem đi, xem hết chúng ta liền trở về. Nàng cũng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ôm khang ca nhi bả vai, chỉ về đằng trước nói, nhìn, ngươi dạng này cũng là nhìn đến gặp bên kia những bóng người kia chính là, ngươi nhìn còn có người dơ yên lặng cùng né tránh nhãn hiệu đâu, liền là xa chút cũng không biết cha ngươi là tên thứ mấy. Quế viên, ngươi cần phải nắm chắc đại gia, chưa có nhường hắn rơi xuống. Là thái thái. Quế viên tinh thần căng cứng, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi Khang Ca Nhi. Khang Ca Nhi biết nương là nói một không hai, lập tức có chút ủ rũ, Bất quá không đầy một lát hắn liền lại tinh thần, chỉ về đằng trước nói, nương, ngươi nhìn, đại mã. Tuệ Tỷ nhi sớm đã đi tới, bây giờ liền đứng tại Lưu ngọc chân khác một bên, nàng cũng là một mực tụ tinh hội thần hướng phía trước nhìn, đột nhiên, nàng ngạc nhiên hô lên. Thấy được thấy được, cha, là cha, tại phía trước nhất, cha là trạng nguyên. Mẫu thân, cha là trạng nguyên, tuệ tỷ nhi xoay người đi kéo liêu ngọc chân, ngài mau nhìn, cha cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu, một tiếng này kinh hô, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, đồng thời bởi vì thanh âm quá lớn hơn hạ hai bên trái phải đều có người nghiêng đầu đến, muốn nhìn một chút này tân khoa trạng nguyên người nhà ra sao bộ dáng. Liêu Ngọc Trân Thuận Tuệ Thị Nhi ánh mắt cũng nhìn thấy dưới lầu trong đường phố từ xa mà đến gần Trần Thế Văn, hắn mặc một thân trước đó vài ngày nàng cho làm quần áo mới, trên đầu châm lấy một đóa hoàng kim chế thành hoa mẫu đơn, trừ cái đó ra ngực còn cột một cái hoa hồng lớn cầu cả người ngoại trừ cái kia thân y phục ăn mặc cùng tân lang quan đồng dạng. Nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu suy nghĩ trở thành một đoàn bột nhão, nàng biết hắn sẽ trở thành một cái tiến sĩ, nhưng là trạng nguyên. Thật đúng là dự kiến không đến, cha cha. Khang ca nhi hướng ra phía ngoài vẫy tay, hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Cha ta ở chỗ này, nhìn ta, nhìn ta, kia là cha ta, cha, thi đình, là người đọc sách khoa cửa con đường cửa ải cuối cùng, mỗi cái thông qua được sẽ thử người đều muốn tham gia thi đình, để xác định cuối cùng thứ tự. Trần Thế Văn là bên trên một khoa sẽ thử thứ 272 tên, bởi vì tại trường thi nhiễm lên phong hàn nằm trên giường không dậy nổi, hắn liền hướng lễ bộ xin nghỉ không có tham dự bên trên một khoa thi đỉnh, thế là năm nay liền cùng này một khoa cống sinh nhóm cùng nhau diện thánh. Bọn hắn đầu tiên lại y theo lễ bộ tuyển định thời gian, tiến về trong công ty vòng 2, sau đó lại là thi đỉnh cuối cùng tại hôm nay, cũng chính là 21 tháng 4 bình minh lại lần nữa đi vào trong cung. bệ hạ lược hỏi mấy câu từ các lão nhóm tuyển định 10 hạng đầu bên trong chọn ra trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa sau đó chính là truyền lưu gọi tên tuyên định nhị giáp cùng tam giáp cuối cùng bái tạ hoàng ân trần thế văn cưỡi ở một thất màu trắng ngựa cao to bên trên đi vào đệ nhất lô phụ cận thời điểm liền hướng về trái phải nhìn quanh trần huynh phía sau hắn đồng dạng cưỡi ngựa thám hoa lang kẹp kẹp ngựa bụng thúc đẩy nó tiến lên cùng dẫn đầu trần thế văn song hành giữa hai người cũng chỉ thiếu kém một cái đầu ngựa khoảng cách Lần này ngươi cũng không thắng nổi ta. Đường thám hoa lòng tin mười phần nói. Mặc dù ngươi trước đó vài ngày làm thơ thắng ta, nhưng hôm nay ngươi ta văn chương tại sàn sàn với nhau, bởi vì ta so ngươi tuổi trẻ tuấn tú cho nên bệ hạ mới điểm ta vì thám hoa, ngươi làm trạng nguyên. Thế nhưng là trên thực tế ngươi ta cũng không phân ra thắng bại. Ta muốn cùng ngươi lại so một trận. Trần Thế Văn từ có thể nhìn thấy đệ nhất lâu trong nháy mắt kia lên liền một mực hướng bên kia nhìn quanh, nghe được đường thám hoa như vậy cũng không thức giận, cười nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đường hiền đệ không cần chú ý. Phía sau hai người cách đó không xa, một mực nắm thật chặt dây thường tốt tính hơn 40 tuổi bảng nhãn cũng nói, là cực kỳ cực hôm nay là chúng ta ngày đại hỉ, tỉ thí liền không thích hợp. Cũng được. Đường thám hoa nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý tọa đạo, hôm nay đại hỷ ta liền không quấy dày Trần Huynh, ngày khác nhất định phải tới cửa lĩnh giáo. Dứt lời liền quay đầu ngựa lại, trở lại trên vị trí của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đảo mắt đám người, bộ dáng kia dẫn tới chung quanh các cô nương nhau nhau hướng về thân thể hắn ném hoa tươi. Trần Thế Văn thấy lắc đầu, bật cười không thôi. Đường thám hoa đi tống bảng nhãn tại ồn ào náo động tiếng người bên trong hướng hắn hô trần trạng nguyên ta vừa mới gặp ngươi trái phải nhìn quanh thế nhưng là đang tìm người nào. Trần thế văn đáp nội từ cùng bọn nhỏ tại đệ nhất lâu định xương phòng ta vốn định cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi nhưng xác nhận tại khác một bên nguyên nhân không có nhìn thấy. Là tống bảng nhãn bừng tỉnh đại ngộ. Trần Trạng Nguyên nhà ở Kinh Thành, không giống chúng ta là vào kinh đi thi một thân một mình, nói đến còn chưa tới quý phủ bái phòng qua, lần này Trần Trạng Nguyên nếu là mời tịch cũng đừng quên cho tại hạ đưa tấm thiệp. Nhất định nhất định, Trần Thế Văn ngồi ở trên ngựa hướng hắn chắp tay. Tống huynh cùng chư vị nếu có thể quang lâm kia là hàn xá vinh hạnh a Trần Thế Văn không thể nghi ngờ là hôm nay mắt sáng nhất người, tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong cũng là danh tiếng vô lượng cho nên hắn kiểu nói này lập tức chung quanh mấy cái tân khoa tiến sĩ liền tiến tới góp mặt hai ba lần định ra đến lúc đó sẽ cùng đi cho hắn ăn mừng, trong ngôn ngữ đều rất là khách khí. Nhận biết gọi hắn Văn Bác Huynh, nói chuyện qua khách khí gọi hắn Trần Huynh, hôm nay mới con mắt nhìn nhau cũng hô một tiếng quan trạng nguyên. Trần trạng nguyên chờ chút tất cả mọi người biết hắn danh tự. Bởi vì cái gọi là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Cha cha khang ca nhi dùng sức hô hào, làm sao thanh âm của hắn tại như thế ồn ảo náo động hoàn cảnh bên trong bây giờ nói không lên lớn, hô nửa ngày đều không có trả lời. Cha không nhìn thấy ta, hắn về oải nói, tuệ tỷ nhi lại hô một tiếng, dừng lại thở nói, cha hắn không ngẩng đầu đâu, cùng phía sau những người kia đang nói chuyện không nghe thấy chúng ta gọi hắn. Vậy thì chờ hắn đến lại hô. Lưu Ngọc Trân cảm xúc đã từ vừa rồi ngốc trệ kinh ngạc chờ chuyển hóa thành bây giờ kinh hỷ cuồng hỷ. Chúng ta đều đã nói với hắn tại đệ nhất lâu định xương phòng, đãi hắn đi xuống lầu dưới chắc chắn ngẩng đầu nhìn các ngươi đến lúc đó lại hô cũng không muộn. Cha có thể nghe được sao? Khang Ca Nhi lo âu hỏi. Nhất định là có thể. Lưu Ngọc Trân trả lời khẳng định lầu này cũng không có rất cao, cũng liền năm tầng, mà bọn hắn tại tầng thứ hai dạng này vị trí Trần Thế Văn không có khả năng nghe không được. sự thật cũng là như thế đãi trần thế văn đến gần đệ nhất lâu hắn liền không tự giác ngẩng lên đầu nhìn quanh rất nhanh liền đem cửa sổ cách đó không xa ba người đập vào mi mắt cha cha tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi cao hứng hô to cha chúng ta ở chỗ này trần thế văn một mực ngửa đầu hướng bọn họ phất tay trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có nụ cười hưng phấn còn gọi lấy bọn hắn danh tự tất cả mọi người kích động vạn phần cha cha gọi ta cha cũng gọi ta nương cha cũng gọi ngươi Khang ca nhi quay đầu, hưng phấn nói, Liêu Ngọc Trần cũng thật cao hứng, cười nhìn qua dưới đường trông thấy nàng sau lộ ra sán lạn nụ cười nam tử bị hôm nay không khí ảnh hưởng, lại gặp rất nhiều người hướng bọn họ ném hoa tươi, hầu bao những vật này tại bên ngoài từ trước đến nay ổn trọng nàng cao hứng lấy xuống trên đầu châm lấy tiên diễm thạch lưu Hoa chiêu hắn ném đi. Trần Thế Văn sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng nghiêng người tiếp nhận đóa hoa này, dơ tay lên hướng nàng dương lên, sau đó đeo ở trên đầu. Lưu Ngọc Trân đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, Khang Ca Nhi oa mà kinh ngạc thốt lên, ta cũng muốn ta cũng phải cấp cha hái hoa mang. Nhưng không đợi hắn trong phòng tìm tới hoa trên đường phố người phía sau liền không ngừng tiến lên, trần thế văn ngựa của bọn hắn cũng không ngừng bị ép tiến lên, không bao lâu liền đến nơi xa đi. Khang Ca Nhi trong tay nắm vuốt một đóa màu hồng phấn hoa tươi còn muốn lấy chạy đến dưới lầu đi, nhưng cũng thiết chính là toàn bộ đệ nhất lâu hôm nay đều bị đến xem tân khoa tiến sĩ người chật ních, hắn nửa bước khó đi. nương chúng ta trở về đi lưu ngọc chân sờ lên đầu của hắn cao hứng nói cha ngươi chúng trạng nguyên này dạo phố xong liền sẽ trở về chúng ta lúc này đi về đến nhà về sau không chừng vừa vặn gặp phải hắn trở về ngươi này hoa đến lúc đó lại cho cũng giống như nhau khang ca nhi nghe xong dẫn đầu hướng phía trước đi đến vậy chúng ta mau trở về đi thôi Trong nhà tầng thị chính chiếu khán hai cái ngoại tôn ngủ chưa, việc này không phải là nàng tự mình làm, bất qua ai bảo nàng thích đâu từ ma ma mấy người cũng để tùy. Tầng thị tỉ mỉ cho hai đứa bé quạt nhỏ giọng nói cũng không biết bên ngoài như thế nào, văn bác lần này nếu là cái đồng tiến sĩ cái kia chân nhi trên mặt coi như khó coi. Thái thái ngài thoải mái tinh thần, từ ma ma ngồi ở một bên khác cũng tại cho hai cái tiểu chủ nhân quạt nghe vậy cười nói, mặc kệ là tầng gia hai vị cựu lão gia, vẫn là cô gia ân sư từ Sơn Trường. đều nói một giáp không nhất định, nhưng nhị giáp là không ngại. Ngài cứ yên tâm đi, không chừng a, đợi chút nữa liền có báo tin vui tới. Nói đến báo tin vui, Tằng thị hỏi, người gác cổng đầu kia có thể chuẩn bị thỏa đáng. Ngân phiếu, bạc vụn, tiền đồng, kẹo mừng chờ chút đều muốn chuẩn bị kỹ càng, chớ có xảy ra sai sót. Là tiền quản gia cùng Quế chi cùng một chỗ chuẩn bị. Từ mama nói, ngài nói những này đều có, buổi sáng cô nương còn đưa 200 lượng bạc xác nhận đủ. Tằng thị xem chừng cũng là sấp xỉ, nhân tiện nói, vậy là tốt rồi, lúc này liền chờ tin tới. Dựa vào trước đây ít năm quy củ, những cái kia báo tin vui người sẽ đi trước trạng nguyên trong nhà, sau đó là bảng nhãn, thám hoa, lại sau này nhị giáp tam giáp nhiều người, liền đều là tách ra. Đến phiên chúng ta này làm sao nói cũng phải là vang buổi trưa, nhờ người gác cổng bên kia lưu tâm lấy chút. Hào hào chiêu đãi. Vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến đồng la âm thanh, lại càng ngày càng gần, tằng thị nghe nghe liền dừng tay lại bên trong động tác kinh ngạc ngẩn đầu. Đây là, chương 105, bên ngoài tại khu chiêng gõ chống đâu. Từ ma ma buông xuống cây quạt đi ra cửa bên ngoài cẩn thận nghe một hồi, sau khi trở về liền có mấy phần kinh nghi bất định. Thái thái, này tựa như là hướng chúng ta chỗ này tới. Đồng la thanh âm đại mà vang dội, cho nên bọn hắn bên này mơ hồ có nghe được mấy phần, mà lại ngoại trừ đồng la thanh bên ngoài còn có chút tiếng ồn ào, chúc mừng âm thanh tựa như là có ai nhà đang làm việc vui, một đống người tụ tại một khối bộ dáng. Có thể kể bên này ở mấy nhà không nghe nói ai muốn thành thân a, cũng không có người đưa thiếp mời tới. Tằng thị giống như là nghĩ tới điều gì, mừng lớn nói, "Nhanh, nhanh để cho người ta đi người gác cổng chỗ ấy nhìn một cái, nhìn có phải hay không báo tin vui đến rồi." hưng phấn nàng quạt liên tiếp từ cũng không dung trong phòng truyền vài vòng con mắt một mực chú ý đến ngoài cửa sổ nhìn thấy người trở về lập tức liền đi tới cửa vội hỏi như thế nào bên ngoài là tình hình gì từ mama điểm nha hoàn này chạy cái vừa đi vừa về lúc này thừa hồng hộc chẳng những gương mặt đỏ bừng con mắt còn tỏa sáng cuồng hỉ nói lão thay thái lão thay thái là lão gia là lão gia chúng chúng trạng nguyên a ngoài cửa vây quanh thật nhiều người Mấy nhóm người đều vào nhà báo tin vui, còn có theo tới xem náo nhiệt dân chúng, tới cửa chúc mừng các bạn hàng xóm, bây giờ đều chen tại ngoài cửa lớn đâu. Trạng nguyên, tặng thị đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng không tự giác tuét ra, liền nói ba tiếng tốt. chung quanh nha hoàn bà tử nhóm cũng là người người vui vẻ, kinh ngạc đến miệng cũng ngoác ra, nhìn nhau một cái, nhao nhao vây quá khứ nghe nha hoàn kia nói tỉ mỉ. Nhà Hoàn này tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp tục nói ra, lão gia cùng thái thái cũng chưa trở lại, tiền quản gia bận rộn tới mức chân không chạm đất. Hắn nhường Tiểu Tỷ trở về báo ngài, có thể để cho người ta đi sát phách tăng phủ mời vị gia tới ứng phó. Nói là sát vách sở đại nhân nhà đại gia, phía trước Chu đại nhân nhà nhị gia đều tới, đoán chừng đợi chút nữa còn có phụ cận ở mấy vị cử nhân, các tú tài. Căng thị lấy lại tinh thần, vui mừng quá đỗi. Mời, là nên mời, văn bác cùng Khang Ca Nhi còn chưa có trở lại, trong nhà không có nam đinh hoàn toàn chính xác không tốt chào hỏi tới cửa khách nhân, ngươi nhanh đi nói cho hắn biết, nhường hắn phái người đi tầng ra cùng trường học mời mấy vị thiếu gia tới giúp đỡ một hai. Đại lão gia như lại là sớm hạ nha, liền mời đại lão ra cùng một chỗ đến. Nhà hoàn kia gật đầu, vội vã lại ra bên ngoài chạy tới. tằng thị đào mắt một vòng, cao hứng nói, đoàn ma xuân hạnh còn có các ngươi mấy cái, đều giữ vững tinh thần tới. Đây là trong nhà đại hỷ sự, không cần thiết xảy ra sai sót, đợi bọn hắn hai cái trở về, tất cả mọi người trùng điệp có thường. Tả lão thái thái, lưu Ngọc Trân cùng hai đứa bé cô kiệu mang lên ngoài cửa thời điểm, đưa tới đến đây chúc mừng đáng người chú ý. Đầu tiên là có người nhận ra cạnh kiệu bên đi theo Quế Viên, biết đây là đi theo Trần Gia Đại Gia bên người một tấc cũng không rời người, trong ngày thường Trần Gia Đại Gia vừa đi vừa về trường học cùng về đến trong nhà làm khách lúc cũng là thấy qua. Cái kia có thể đi tại trần gia đại gia có kiệu đằng trước hai đỉnh cỗ kiệu bên cạnh lại phân biệt đi theo một vị nàng dâu cùng xinh đẹp nha hoàn chắc hẳn liền là trần gia thái thái cùng đại cô nương. Cái kia mắt sắc lập tức liền cười nói ai nha trần gia đại gia trở về, hai vị khác chắc hẳn liền là trong phụ nữ quyến đi, vừa mới mấy vị thế nhưng là đi xem tân khoa tiến sĩ nhóm cưỡi ngựa dạo phố. Nhà các người lão gia cao trung trạng nguyên, này báo tin vui đều tới chúc mừng chúc mừng a Hắn kiểu nói này vây quanh ở cửa chúc mừng, xem náo nhiệt lấy tiền thưởng nam nữ già trẻ nhóm lập tức liền mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Có cái kia thuần túy đến chúc liền chắp tay nói, cho các ngươi ra đạo hỉ. Chúc mừng chúc mừng, đến xem náo nhiệt xen vào. Đây chính là quan trạng nguyên nhà hắn Thái Thái cùng một đôi nhi nữ. Ai nha con cái xong toàn bây giờ lại tên đề bảng vàng, quan trạng nguyên có phúc lớn a. Nghe nói Trần Trạng Nguyên tuổi tác chưa đủ lớn, tuổi trẻ tài cao a. Một đợt chúc mừng nói xong, chua chua người cũng nhỏ giọng nói, cũng không biết là nhà nào cô nương có thể gả cho văn khúc tinh hạ phàm quan trạng nguyên, về sau liền là quan thái thái. Có người cho nàng giải hoặc, liền là sát vách ngõ nhỏ tầng gia Trần Thái Thái là nhà bọn hắn ngoại tôn nữ, liền là cái kia hơn 20 năm trước đến phía nam vị kia đại cô Thái Thái nữ nhi, vừa mới ta còn nhìn thấy tầng gia mấy vị thiếu gia đều tới đâu. Lưu Ngọc Trân một nhà ở chỗ này đã ở gần thời gian 2 năm, này một mảnh người ta hoặc là trong kinh thành địa vị thấp một chút không thể được đến bên trên ban thường trạch viện tứ phẩm trở xuống quan viên, hoặc là bên ngoài quan các gia quyến Hoặc là mấy đời mười mấy hai mươi khối người ở chung một chỗ người bình thường, còn có liền là hơi có chút của cải thương hộ, hoặc xuống dốc hoặc lên cao thư hương môn đệ chờ chút. Ngày bình thường những người này tự kiềm chế thân phận đều là các loại hòa thuận hòa thuận hòa hợp êm thấm, người nhà cưới vợ, nhà ta gà nữ nhi đều sẽ hướng bốn phía địa vị bằng nhau người ta đưa thiếp mời. Cho nên đối tầng ra trần gia tình huống có hiểu biết không ít người. Huống hồ hôm nay tự mình đến đây chúc còn không có bị nganh vào trong nhà đều là chút người bình thường, hay là quan lại nhân ra có mặt mũi các quản sự, ngoài miệng không có giữ cửa hoặc là có ý khác đều có. Cho nên chỉ chốc lát sau Trần Gia tình huống liền bị bọn hắn mò được môn thanh. Này Trần Gia, là hai năm trước từ phía nam tới, trong nhà thái thái Lưu Thị là phụ cận đại hộ tầng gia ngoại tôn nữ, Lưu Thị vì người phu thế cũng chính là hôm nay cao trung trạng nguyên Trần Lão Gia lúc ấy liền là công sĩ, còn tại phụ cận một cái trường học bên trong dạy qua sách không đến một năm liền dạy ra hai cái tú tài công. Lúc ấy liền oanh động một hồi, người chung quanh đều muốn mời hắn thu đồ hoặc làm quán, nhưng đều bị cự. Từ đó về sau Trần Lão ra liền thâm cư không ra ngoài, không còn đi trường học dạy học nghe nói về sau còn đi quốc tử dám chờ đợi một hồi. Trần Lão ra năm nay bất quá 20 có 6 trong nhà đành phải một vợ chính là Lưu Thị cũng không thiếp thất kỳ nhiều năm tuổi khá lớn nhi nữ một đôi còn có bất quá 2 tuổi lớn song bào thai nhi thử một đôi. Trần gia điệu thấp cực kỳ, là một người đơn giản nhà. Đơn giản tốt tuổi trẻ trong nhà lại đơn giản vậy thì càng tốt hơn, có người nghe đến đó chính là ánh mắt lấp lóe, vội vàng trở về bẩm báo chủ nhà. Lưu Ngọc Trân cỗ kiệu tại phía trước nhất những nghị luận kia mà nói là trước hết nhất truyền vào trong tai của nàng, nàng gõ gõ cửa sổ, nhường quấy chi đến gần đến đây. Nhường Khang Ca Nhi xuống kiệu tử cùng những này tới cửa chúc mừng nói tiếng cảm ơn, lại để cho tiền quý phái hai người chống đi một con đường đến trước hết để cho chúng ta đi vào. Chờ một lúc còn sẽ có người đến chúc chớ có để bọn hắn ngăn chặn cửa. Quế Chi xác nhận, Khang Ca Nhi năm nay bất quá 7 tuổi, mặc dù cũng bắt đầu học thứ thư ngũ kinh quân từ lục nghệ, nhưng là cưỡi ngựa là không có học qua thế là hôm nay là đang ngồi mướn được cỗ kiệu đi ra ngoài. Có ít người nhà Nam Đinh cố Kiệu muốn đi tại nữ quyến đằng trước nói là đi theo nữ quyến về sau có suối quẩy, nhưng Trần Gia hoặc là nói Lưu Ngọc Trân cho tới bây giờ là không để ý đến những quy củ này trong nhà tại thời điểm hoặc là dựa vào tuổi tác từ trên hướng xuống sắp xếp, hoặc là từ dưới đi lên sắp xếp. Cho nên hôm nay Khang Ca Nhi cố Kiệu ngay tại mẫu thân cùng thì thì cố Kiệu về sau. Hắn tại đệ nhất lâu thời điểm thật hưng phấn vô cùng, ngồi lên cỗ kiệu cũng không yên tĩnh, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn sốc lên cỗ kiệu bên cạnh màn cửa tử nhìn ra bên ngoài. Nếu là nghe được chung quanh có người đang nghị luận tân khoa tiến sĩ nhóm kia là hận không thể lao xuống đi nói cho bọn hắn, chính mình cha liền là cái kia cưỡi ngựa cao to trạng nguyên. Bất quá ngẫm lại nếu là làm như vậy, quay đầu cha mẹ chắc chắn nhường hắn chép nhiều lần ra quy, lập tức liền ngừng lại cái kia ngo ngoe muốn động tâm. Chờ thật vất vả đến cửa chính miệng, hắn nghe được phía trước động tĩnh lập tức liền vén màn cửa lên từ hô Quế Viên. Phía trước là chuyện gì xảy ra? Làm sao vây quanh cái kia rất nhiều người? Quế Viên đáp, đại gia, đều là tới nhà đầu chúc mừng, chúng ta lão gia chúng chạng nguyên, các hàng xóm láng giềng đều đến chúc đâu, còn có là đi theo báo tin vui người đến. Lão gia còn chưa có trở lại, thái thái phân phó tiểu nhường ngài xuống kiệu từ cùng bọn hắn nói tiếng cảm ơn. Khang ca nhi tiểu đại nhân vậy gật đầu. Hẳn là ta là trong nhà trường tử cha không tại nên ta đến chào hỏi khách khứa. Ngừng kiểu, Trần Thế văn lượn quanh một vòng, lúc về đến nhà không những mình trở về còn lại mang theo một đống người. Hắn tại cửa ra vào hướng mọi người đạo mấy lần tạ bị một đống lấy lòng thanh vây quanh. lưu Ngọc Trần sớm hắn một bước về tới trong nhà, một chút kiểu cũng nhanh thanh phân phó lấy sự tình. để cho người ta đi thân cận mấy nhà báo tin vui nhất là từ sơn trường nhà cùng tẳng ra tẳng ra mấy vị thiếu gia cùng các lão thái thái đều tới cái kia để cho người ta hào hào chiêu đãi không cần thiết lãnh đạm lại đuổi người đi cửa ngõ cái kia điểm tâm cửa hàng chọn mua chút điểm tâm quả kẹo mừng chờ điểm tâm quả chia đều đưa đi tiền viện hậu viện chào hỏi khách khứa kẹo mừng thì tại cửa tán tản ra lúc trước mặc dù chuẩn bị chút nhưng không nghĩ tới lại là trạng nguyên những cái kia chuẩn bị liền có chút không đáng chú ý Bất quá dạng này lớn việc vui tiêu hao thêm phí chút cũng không có gì thế là lại phân phó nói, lại để cho bọn hắn đưa một chút tám sắc điểm tâm hộp đến, hai ngày này hẳn là sẽ có thật nhiều người tới cửa, nếu là đưa lễ đến liền hồi một hộp điểm tâm. Đúng, cái gì lễ nên thu, cái gì lễ không nên thu, ngươi nhường tiền quý hảo hảo nhìn minh bạch. Một hồi trước trạng nguyên cao trung về sau trong nhà xếp đặt thiệt cơ động rộng thụ hạ lễ bị ngự sử tìm hiểu được đầy bụi đất chúng ta không thể làm như vậy vậy liền nhiều mua chút đường có người đến dính hỉ khí liền nắm. Còn có phòng bếp nàng dừng bước quay người đối quế chi nói quế chi phòng bếp hôm nay liền giao cho ngươi đưa mấy trên bàn chờ bàn tiệc ra hôm nay chỉ sợ có khá hơn chút người muốn để ở nhà dùng bữa cho bọn hắn tốt nhất rượu thức ăn ngon. Dừng một chút nàng lại bổ sung. Nếu là trong nhà phòng bếp không kịp cũng làm người ta đi bên ngoài hô. Quế chi từ khi gả cho người sau liền lại về tới nội viện hầu hạ, liền liền nàng sinh nhi từ bây giờ cũng cùng hai vị tiểu gia cùng nhau nuôi, ngày bình thường hiệp trợ lưu ngọc Trân quản gia, bây giờ chỉ thoáng tính toán liền minh bạch nói thái thái ngài yên tâm, phòng bếp đã sớm chuẩn bị ta lại để cho người ra ngoài đầu tử lâu hô mấy cái món chính liền ổn thỏa. Quán rượu bên trong mặc dù không nhiều, nhưng bên ngoài trên phố có là từ quán, sai người mua một chút liền tốt. an bài như vậy là không có gì sai lưu ngọc Trân gấp đi vài bước lại bổ túc một câu cái kia cho lão gia trong rượu nhớ kỹ trộn lẫn chút nước hắn tửu lượng không tốt chớ có nhường hắn uống say quế chi nghe xong cà cười thái thái ngài cứ yên tâm đi từ khi nhị gia cùng tam gia lúc trăng tròn lão gia say quá như vậy một lần về sau là lúc nào cũng chú ý đến nghe tiền quý nói hai vị kia tú tài bày tiệc yến đáp tả lão gia thời điểm lão gia liền ăn vài miếng đồ ăn rượu kia là nửa giọt chưa thấm Lưu Ngọc Trân cũng là bật cười. Hai đứa bé xuất sinh về sau Trần Thế Văn cao hứng đến hỏng rồi chẳng những một ngày muốn nhìn mấy lần trăng tròn thời điểm tại các tân khách lấy lòng hạ càng là uống đến say mềm. Ôm nhàng nói một đêm mê sảng. Vừa thẹn lại giận Lưu Ngọc Trân ngày thứ hai chờ hắn tỉnh lại liền hung hăng phát tác một lần. Từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không uống say quá. Về tới hậu viện, tầng ra mấy vị nữ quyến cũng đều tới, chính thụ tại nhà chính bên trong nói chuyện, hai đứa bé loạn trà loạn choạng mà trong phòng đi tới, đi theo phía sau khẩn trương nhũ mẫu cùng bọn nha hoàn. Nhìn thấy các nàng trở về, chính đối cửa châu thị chiêu gẹo nói, "U, chúng ta trạng nguyên nương tử trở về, nhanh, mau tới đây ngồi, cương chính nói về ngươi đâu." Lưu Ngọc Trân hướng Châu thị cùng mẫu thân hành lễ vấn an, lại đối khác mấy người nói, "Đại cự mẫu, đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu ta đã về trễ rồi, mong rằng thứ tội." Tặng đại thái thái Điền Thị hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trần tỉ nhi cương chính nói về người đâu, ngoại sinh nữ tế cao trung trạng nguyên người thật đúng là có phúc khí. Đa tạ đại cựu mẫu nâng đỡ, lưu Ngọc Trần lễ phép đáp lại, nhị biểu ca thi đậu tú tài quá chút năm cũng có thể tham gia thi hội. kia là, vừa nghe thấy lời ấy Điền Thị liền cao hứng, lớn tiếng nói ta nhị nhị thử giống lão Thái gia tương lai cũng thì cái trạng nguyên, khi còn bé đi trong miếu rút quẻ a đều nói hắn là làm đại quan liệu. Ẩn ẩn có mấy phần trần thế văn cao trung trạng nguyên cũng không có cái gì không tầm thường ý tứ. linh 106, nghe được lời như vậy những người khác không có gì quá lớn phản ứng, nhưng Tằng nhị nãi nãi lại là ngầm đầu ưỡn ngực một bộ cùng có vinh yên bộ dáng cùng sử dụng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía lưu ngọc chân. Tằng nhị nãi nãi là điền thị nhà mẹ đẻ đường Điện nữ, là tại sự kiên trì của nàng hạ mới lấy gà vào Tằng gia ngày bình thường duy điền thị như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng nghe đường cô mẫu điền thị oán trách đến mấy lần Lưu Ngọc Trân, trước khi nói lão thai Thái cố ý đem phu quân cùng nàng góp thành một đôi, cái này khiến điền thị phi thường bất mãn, cảm thấy Lưu Ngọc Trân bất quá là cái cha tang huynh vong nông thôn nha đầu cái nào xứng với con trai mình, lão Thái Thái là càng ngày càng hồ đồ rồi. Lúc ấy nàng tự nhiên là cùng đường cô mẫu cùng nhau cười, đãi Lưu Ngọc Trân từ nông thôn đi tới kinh thành, nhìn nàng bất quá là gà cái nhà không hay hai bạc bần hàn người đọc sách liền càng phát ra đem người coi thường. Nhất là nàng vẫn là cái không có sinh dưỡng làm vợ kế, lớn như vậy ra nghiệp sớm muộn là làm áo cưới cho người khác. Cho nên nhìn thấy đối phương đồ cưới cùng đại trạch mới miễn cưỡng duy trì được mặt mũi, nhưng về sau nhìn đối phương càng ngày càng tốt còn sinh hai đứa con trai, này trong lòng lại không được tự nhiên. Nhất là gần nhất, phu quân năm ngoái mới thi đậu tú tài, đối phương vì người phu tế lại là muốn thi tiến sĩ tăng nhị nãi nãi này trong lòng là cào tâm cào lá gan thiêu đến hoảng. Đang muốn phụ họa bà bà nói hai câu châm chọc lời nói đi Nhưng còn chưa mở miệng đâu lại là bị thằng đại nãi nãi đoạt trước Tằng đại nãi nãi thanh âm cũng có chút lớn Chỉ vào lung la lung lay hô hào nương thân tỷ tỷ đi tới hai đứa bé nói Nhìn một cái cần ca nhi cùng du ca nhi biết là nương thân cùng tỷ tỷ trở về nữa nha Ai nha đi đứng thật bén tác nói chuyện cũng thông thuận Tương lai à cũng là cùng bọn hắn cha giống nhau là thi trạng nguyên liệu Chân biểu mỗi ngươi về sau coi như hưởng phúc Tạ đại biểu tàu cắt ngôn, Lưu Ngọc Trân khom lưng kéo lấy một cái, hỏi theo tới nhũ mẫu. Bọn nhỏ làm sao đổi thân y phục thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nhũ mẫu nhóm giải thích nói, vừa mới hai cái ca nhi nghỉ vang, nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống, liền tỉnh khóc một trận, lão thái thái liền nhường đổi thân y phục. tằng thì cũng nói, vừa rồi một bên khóc một bên tìm ngươi đây, thật làm cho lòng người đau, buổi tối ngươi để cho người ta chịu một bát an thần canh. Hôm nay trong nhà nhất định là ồn ào, cẩn thận kinh lấy Liêu Ngọc Trân nghe xong không dám thất lễ, này nuôi tiểu hài có thể so sánh làm vườn nuôi cỏ phức tạp nhiều, Khang Ca Nhi lúc ấy đã ba tuổi, có thể chạy có thể nhảy, đau nhức sẽ khóc không thoải mái sẽ nói cứ như vậy trong một năm vẫn là phải sinh một hai hồi bệnh. Hai cái này tiểu thì càng không cần phải nói, lại không thể yên lòng giao tất cả cho nhũ mẫu cho nên vừa mới bắt đầu cái kia nửa năm nàng cùng Trần Thế Văn là luống cuống tay chân, mãi mới chờ đến lúc đến bọn hắn biết nói chuyện có thể đi lại trong nhà hoa hoa thảo thảo y phục đệm chăn trở lại gặp tai vạ. bây giờ phòng của bọn hắn liền bình xứ cũng không dám thả sợ bọn họ phá vỡ cắt tới tay chân đa tạ nương vậy ta tối nay mang theo bọn hắn ngủ chung đi nàng phân phó nhũ mẫu đem hai cái ca nhi đệm chăn truyền ta trong phòng các ngươi đêm nay lưu một người trông coi là được là thái thái hai cái này nhũ mẫu là từ phụ cận nhà lành phụ nhân bên trong thuê chủ yếu là phụ trách tại vợ chồng bọn họ hai đằng không xuất thù thời điểm chiếu khán hai đứa bé ví dụ như trong đêm nghỉ ngơi thời điểm Nhưng ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ tự mình mang, Trần Thế Văn vừa mới bắt đầu còn không đồng ý, nhưng ở Lưu Ngọc Trân kiên trì hạ vẫn là thỏa hiệp. Nương, cần ca nhi hé miệng lộ ra một loạt gạo kê răng. Ăn kẹo, ăn một chút, đệ đệ du ca nhi cũng nói, hai cái tiểu oa nhi dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng cùng ca ca so sánh, du ca nhi chẳng những thấp chút gầy chút răng cũng còn chưa mọc hết nói chuyện càng là từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy. Hai đứa bé này mặc dù mới 2 tuổi, nhưng tính tình đã có thể nhìn ra cái bảy tám phần. Ca ca cần ca nhi hoạt bát hiếu động, một khắc cũng ngồi không yên, trong phòng nếu là có đánh nát vật tìm hắn chuẩn là không sai, bây giờ trên đầu gối còn giữ một đạo vết máu kia là chạy thời điểm chân trái trộn lẫn chân phải ngã một phát lưu lại, lúc ấy khóc một lúc lâu. So sánh cùng nhau, đệ đệ du ca nhi thì ổn trọng chút, một cái cửu liên vòng có thể ngồi chơi hơn nửa ngày. Đối sách vở cũng nhất có hào hứng, Trần Thế Văn khảo giác khang ca nhi thời điểm hắn liền thường xuyên tiến tới nghe thỉnh thoảng nhảy một hai cái chữ. Là ba đứa hài từ bên trong cùng Trần Thế Văn nhất giống. Hắn bí mật từng cùng Lưu Ngọc Trân cảm khái nói lên bốn đứa bé bên trong, hắn thương nhất chính là nhỏ nhất này một cái, bởi vì hắn rất nhiều thời điểm cùng hắn thật rất giống, không khỏi cương chút. bất quá tại ngoài sáng bên trên vẫn là xử lý sự việc công bằng liền liền đi theo bên cạnh hắn lâu nhất tiền quý đều nhìn không ra đến ba con trai bên trong hắn thích người nào hơn nương ăn kẹo đợi lâu không thấy đáp lại cần ca nhi lập tức liền gấp vào tay dắt nàng y phục đường đường du ca nhi cũng đi theo ca ca lặp lại hôm nay có thể ăn quá đường rồi lưu ngọc chân hỏi hai vị nhũ mẫu ăn mấy quả hồi thái thái lời nói Hạ vang buổi trưa tỉnh lại thời điểm, hai cái ca nhi khóc giống không chỉ liền một người đốt một viên. Nhũ mẫu nói tăng thêm buổi sáng nếm qua viên kia, hôm nay đã ăn hai viên. Lưu Ngọc Trân nuôi hải Tử nuôi đến tinh tế, giống đường loại vật này là không cho phép ăn quá nhiều, khang ca nhi bây giờ đều bảy tuổi một ngày cũng chỉ hứa ăn hai khối. Nếu là hắn có một ngày ở trên đưa thư thuộc trên đường ăn mứt quả cái kia đằng sau một ngày đường cũng vô ích. Chỉ có giống hạt vừng đường, hạnh nhân đường loại này đường rất ít mới cho phép ăn nhiều mấy khối. Hai cái này tiểu cũng giống vậy, một ngày hai khối không có ngoại lệ, bất quá hôm nay trước khi ra cửa nói xong trở về lại cho một khối, đã hai người bọn họ còn nhớ rõ, lưu ngọc chân để cho người ta cho bọn hắn một người lại phân một khối hạt vừng đường. Hai đứa bé cao hứng cười lên, châu thị cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đây hết thảy cùng nữ nhi tằng thị nói, người trước kia liền là như thế nuôi hài tử. tằng thị lắc đầu. Lúc nhỏ ta thương nàng cũng không kịp đâu làm sao không nỡ cái kia hai khối đường. Nhớ lại trước kia tăng thị nở nụ cười. Là nàng từ nhỏ liền là cái hiểu chuyện hào hài tử không những mình không tham ăn, liền ca ca của nàng đều là trông coi. Khi đó, chúng ta đều cười đâu. Cưỡi ngựa dạo phố về sau, toàn thành người liền đều biết tân khoa trạng nguyên gọi là Trần Thế Văn, một cái không đến tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng. Cùng lúc đó tuấn tú hơn người đường thám hoa cũng là danh tiếng vô lượng nghe nói còn có người xâm nhập hắn ở cái kia dịch chạm, muốn dưới bảng bắt rể thành tựu một phen tốt nhân duyên, dọa đến hắn nhảy cửa sổ mà chạy. Vân Vinh Yến sau, Trần Thế Văn được trao tặng tổng lục phẩm Hàn Lâm Viện thu soạn lĩnh trở về quan phục mũ quan cùng 30 lượng đền thờ bạc. Này bạc là sửa đền thờ dùng, Trần Thế Văn trịnh trọng đem bạc đưa cho nàng, dặn dò, ngươi đơn độc cất kỹ, chớ có bị mất. Lưu Ngọc chân tay từ của nàng xá mạnh nuốt vào nâng lên tiếp nhận này năm lượng một cái quan bạc lật nhìn hai lần nói, này bạc so ngày bình thường nhìn thấy quan bạc muốn trông tốt chút. Bởi vì là thường bạc nguyên nhân sao? Trần Thế Văn cũng không thèm để ý những này, thuận miệng đáp, có lẽ vậy, lần này ta có tầm một tháng ngày nghỉ có thể trở lại hương, người có thể nghĩ tốt khi nào lên đường. Trên đường chậm trễ hành trình không tính tân khoa tiến sĩ nhóm có tầm một tháng thăm người thân già, này Lưu Ngọc Trân đã sớm biết cũng làm thỏa đáng an bài. Nàng nhường nha hoàn đem hắn quan phục cùng nàng xá mệnh phục cất kỹ, mà giật tại Trần Thế Văn bên cạnh người, nói ta đã để tiền quý định thuyền tốt phiếu, sau 5 ngày lên đường, lần này chúng ta 6 người cùng một chỗ trở về trong nhà hạ nhân cũng mang một chút. Mẫu thân nói qua kế sự tình đã có mặt mày, nàng trước hết không trở về qua ít ngày lại nói. Về phần kinh thành bên này, tiền quý cùng Quế Chi lưu lại con của bọn hắn tuổi tác còn tiểu cách không được người, Lý Tam cùng Xuân Hạnh thì cùng chúng ta trở về còn có mấy cái gia đình bọn nha hoàn. Về phần nhũ mẫu, hai đứa bé cũng lớn, bây giờ không cần bú sữa ta chuẩn bị để các nàng trở về, bình thường liền để xuân hạnh cùng bọn nha hoàn chiếu ứng. Người cảm thấy thế nào? Trần Thế Văn Nghi hoặc bọn nhỏ mới 2 tuổi hiện tại có phải là quá sớm hay không chút? Không còn sớm, lưu Ngọc chân một bên bóc lấy hạnh nhân một bên giải thích. Lần này vừa đi chính là 3 tháng, các nàng có ra có thất tất không thể đi theo, mà sau 3 tháng trở về, hải tử bệnh hay quên đại đoán chừng đều đem nhũ mẫu quên. Lại nói, nàng nhìn xem Trần Thế Văn, lấy một viên hạnh nhân đưa tới bên mồm của hắn, treo gẹo nói, một cái nhũ mẫu một tháng chính là hai lượng tiền tháng, một năm chính là hai mươi bốn lượng, hai cái thì là bốn mươi tám hai, lại thêm cái khác bọn hạ nhân, một tháng đến hoa hơn ba mươi hai bạc, ngươi liền không đau lòng a Trần Thế Văn không thích ăn hạnh nhân, trốn về sau hạ không có tránh đi, đành phải há mồm ngậm lấy, nhai nhai hỏi nàng. Vậy liền theo ngươi đi, trong nhà của chúng ta đầu bây giờ còn có bao nhiêu tiền bạc? Lưu Ngọc Trân nhìn hắn khổ cái mặt, vừa cười cho hắn đút hai viên, mới khiến cho người lấy ra hết nợ sách. Trong nhà hai năm này lục tục ngo ngoe mua hơn một trăm mẫu đất mặc dù rời kinh thành có hai ngày lộ trình, nhưng phùng đại quản được tốt thu hồ đồ ăn loại lúa mạch những năm qua không thế nào nhưng năm nay hắn nói cũng được. Lại thêm hai năm này trong nhà sai người đưa tới, bây giờ còn thừa lại hơn năm trăm lượng bạc. Trần Thế Văn trong lòng hiểu rõ. Lần này triều đình cũng phát bút pháp bạc tổng cộng có 300 lượng ta ngày mai nhường tiền quý đi lấy cho ngươi, ngươi lại để cho người chọn mua chút người trong nhà có thể cần dùng đến sự vật. lưu Ngọc Trân lườm hắn một cái, này cái nào cần phải ngươi nói ta đều xử lý thỏa đáng cho các trường bối chuẩn bị chút dưỡng sinh dược liệu cái kia nhân sâm núi vẫn là ăn tết lúc ấy biểu tỷ từ phía bắc để cho người ta đưa tới ta về sau lại cho nàng đi tin, mời nàng hỗ trợ mua hơn chút còn có cái kia da lông, nguyên liệu, đồ trang sức chờ chút. tứ muội muội liền muốn xuất giá, ta còn chuẩn bị cho nàng thêm trang, muốn chờ ngươi nói a. món ăn cũng đã lạnh. trần thế văn sững sờ cười nhìn qua nàng, thật hiền thê cũng kinh thành hai người thương lượng hồi hương công việc ở sa nam việt tỉnh trần gia cũng như tâm có linh tê vậy cũng đang nghị luận việc này. thời gian hơn hai năm bên trong trương thị chẳng những thân thể mập ra, tóc cũng hơi có chút trắng bạch. Một ngày này, nàng sáng sớm cho các đường thần Phật Bồ Tát Tổ Tông chờ thêm quá hương về sau lại bái một cái, nhỏ giọng nói, Phật Tổ Thần Tiên, Bồ Tát cùng Tổ Tông nhóm. Nhà chúng ta lão Tam A những ngày gần đây liền muốn thi kia cái gì thi đình, là tại Hoàng đế lão ra trước mặt làm văn chương đâu, các ngươi muốn phù hộ hắn thuận thuận lợi lợi. Còn có ta cái kia hai cái còn không có thấy qua tôn tử, nói lên tôn tử trương thị mặt mày hớn hở trong bụng nở hoa. Phù hộ bọn hắn A kiện kiện khang khang, vô tai vô nạn A-di-đà-phật, liệt đồ liệt tông phù hộ, chương 107, nói xong ở xa kinh thành nhi từ cùng tuổi nhỏ các cháu, trương thị lại nói liên miên lại nhải nói đến người trong nhà. Cha chồng hắn thể cốt một mực rất khỏe mạnh, nương A, ngài cần phải phù hộ hắn một mực kiện kiện khang khang A, người ta nói lão tam làm quan về sau chúng ta mấy cái nếu là đi, đây chính là muốn đinh, đinh kia cái gì, ai ưu chính là muốn từ quan A. Này cũng không thành, này thật vất vả làm quan, sao có thể từ đâu. Trương thị bái lại bái quỷ xuống tại bồ đoàn bên trên dập đầu mấy cái. Liệt tổ liệt tông A, nương A ta ngày ngày hương hỏa không ngừng, để các người pháp lực tăng nhiều, nhưng phải phù hộ nhà chúng ta A. Còn có hắn cha, này lão đầu từ bây giờ thích ăn thịt, đại phu nói này không tốt, nương ngài thác giấc mộng cho hắn, dọa hắn giật mình. Còn có trong nhà lão đại, nói đến đại phòng, trương thị thanh âm rõ ràng dưới đất thấp rất nhiều, do dự một chút mới nói, nương a lão đại nhà sinh một nhi tử ngươi cũng biết đi, đáng tiếc là cái quẻ chân đầu thai. Bây giờ đều nhanh ba năm còn sẽ không có thứ tự nói chuyện ngây ngốc, hết lần này tới lần khác tú nương sinh hắn thời điểm lại lớn chảy máu, bây giờ là không thể sinh. Trương thị đau lòng nhức óc, hữu ca nhi nếu là có cái vạn nhất cái kia lão đại không liền muốn tuyệt hậu sao. Tương lai quảng bồn cũng không có người. Nhưng làm ta buồn nha cả đêm cả đêm ngủ không được Liệt tổ liệt tông A Bồ Tát A Như Lai Phật tổ A Phù hộ hắn kiện kiện khang khang Ai U đều què làm sao khỏe mạnh phi phi phi Nàng một lần nữa nói qua Phù hộ hắn A Sớm đi nói chuyện ngoại trừ cái chân kia đều kiện kiện khang khang Chỉ cần hắn có thể nói chuyện què cũng liền què đi Trương thị thở dài Lão đại bây giờ tập trung tinh thần nuôi cá Chính là vì cho hắn tích lũy vốn liếng Cũng đừng tái suốt chuyện gì Lại thành kính lại vài cách Trương Thị mới đưa tay bên trong hương cắm vào lư hương bên trong, sửa sang lại y phục đi ra. Trong phòng, không đợi hầu hạ nha hoàn của nàng tiến lên đón đến, bưng cái bát to vào cửa tiểu Trương Thị liền gấp đi vài bước hướng về phía Trương Thị cười nói, nương ta vừa đi phòng bếp nhịn canh gà, bưng một bát đến ngài nếm thử. Trương Thị nhíu mày, người tại sao lại chạy đến đi phòng bếp những ngày nhường tiền ra làm liền tốt người muốn nhìn lấy điểm hữu ca nhi. Hắn có thể tỉnh, còn đang ngủ đâu. Tiểu Trương Thị nhỏ giọng nói, phù tỷ nhi đang nhìn hắn ta nghĩ đến nương ngài điểm tâm dùng đến ít liền đi phòng bếp cho ngài bưng chén canh. Trương Thị thần sắc hơi chậm, nhìn xem nàng này một bộ khúm núm dáng vẻ thở dài. Từ khi cô cháu gái này kiêm con dâu sinh cái thiên tàn cho Trần Gia cùng Trương Gia ném đi cái mặt to về sau, nàng đãi cô cháu gái này liền không bằng dĩ vãng thân cận. Cho nên hai năm này tú nương tại trước gót chân nàng cũng là càng ngày càng ăn nói khép nép. Trương thị nghĩ đến kinh thành cái kia cho nhà thêm hai cái tôn từ Tam Nhi nàng dâu khoát khoát tay nhường cháu gái ngồi xuống. Thấm thiên nói ra, vừa mới nhận được kinh thành tới tin cấp trên nói lão Tam Thi xong kia cái gì thì đình liền nhà tới. Bọn hắn một nhà người đều trở về, vợ chồng bọn họ hai cách khang ca nhi còn có hai cái tiểu cần ca nhi, du ca nhi, đối còn có tuệ tỉ nhi. Người để cho người ta à, đem bọn hắn phòng quét quét qua, đệm chăn cái gì lấy ra phơi nắng, thừa dịp trời tốt. Quả ít ngày trời mưa liền phơi không đến, ướt sũng làm sao ngủ. Tam đệ muội muốn trở về rồi. Tiểu Trương thị kinh hãi, thốt ra, nàng cùng nàng hai đứa con trai đều muốn trở về rồi. Đúng vậy a, Trương thị không nghe ra hoàng sở của nàng, cười híp mắt nói, cũng không biết hai đứa bé kia là bộ dáng gì, lão tam ở trong thư nói a, dáng dấp là giống nhau như đúc ta xem chừng liền cùng chung thu lúc làm bánh bột ngô đồng dạng đi, cái kia bánh ấn in ra đều là một cái dạng. tiểu trương thị lại là nghe không rõ bà bà đang nói cái gì nàng vẻ mặt hốt hoảng về tới đông sương phòng gian phòng bên trong phù tỷ nhi chính cầm một con vải lão hổ đang dạy hữu ca nhi nói chuyện đệ đệ hô cha hô cha hữu ca nhi đưa tay đi câu vải lão hổ phù tỷ nhi duỗi dài tay dụ dỗ nói hô cha ngươi hô một tiếng cha ta liền đem vải lão hổ cho ngươi hô cái gì hô tiểu trương thị ủ dụ cúi đầu đi đến Hắn một ngày chỉ nói hai ba câu nói, chờ buổi chiều lúc ăn cơm lại để cho hắn hô đi. Nương, ngài trở về. Phù tỷ nhi liền vội vàng đứng lên, nhìn nàng bộ dáng như vậy lo lắng mà hỏi thăm, ngài thế nào? Tiểu trương thị ngồi tại bên giường, thần sắc phức tạp nhìn xem hữu ca nhi. Người tam thúc tam thẩm muốn trở về, người tổ mẫu để cho ta cho bọn hắn thu thập phòng đâu? Tuệ tỷ nhi muốn trở về rồi. Hai năm này thu nhiều từng tới mấy lần tuổi tỷ nhi thưa tín cùng đồ chơi nhỏ phù tỷ nhi cao hứng nói quá tốt rồi, nương, bọn hắn lúc nào trở về. Tốt cái gì tốt, tiểu trương thị nghe được nàng như vậy, lập tức lớn tiếng khiển trách bọn hắn vừa về đến, ba cái tôn từ A, đều là người tổ mẫu tâm can thịt đến lúc đó người đệ đệ liền ngay cả đứng chỗ cũng không có. Phù Tỷ Nhi bị nàng đột nhiên đề cao thanh lượng giật này mình, nhỏ giọng nói thế nhưng là tam thúc nhà ba cái đệ đệ cũng là tổ mẫu cháu trai ruột a tổ mẫu đích thật là tương đối thích bọn đệ đệ, không thích ta cùng tuệ Tỷ Nhi. Người người người tiểu trương thị chỉ về phía nàng, tức giận cái ngược lại ngang. Phù Tỷ Nhi chân tay luống cuống đứng đấy, muốn đi tiến lên lại sợ chọc giận nàng. Ai u ta thái thái, trịnh quả phụ mới xuất hiện tại cửa ra vào liền thấy tình hình như vậy. Liền vội vàng tiến lên hai bước cho tiểu trương thị thuận ngực bên động tác bên nói ra ngài bớt giận bớt giận đại cô nương này còn nhỏ đâu ngài chậm rãi giáo chậm rãi giáo này giáo nhiều cũng liền đã hiểu kinh thành lưu ngọc chân chính làm lấy hồi hương chuẩn bị nàng đem tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi gọi tới yêu cầu hai cái này lớn tuổi chính mình chỉnh lý hành lý các ngươi cũng là đại hài tử lưu ngọc chân cười hiếp mắt nhìn xem hai người bọn họ Lúc trước đến kinh thành tới thời điểm, hành lý đều là bọn nha hoàn giúp các ngươi thu thập, lần này các ngươi liền tự mình thu thập đi. Cần phải cân nhắc chu toàn, chúng ta muốn trên đường tiêu xài 1-2 tháng, sau đó trong nhà cũng muốn 1 tháng, trên đường trở về lại là 1-2 tháng. Trong thời gian này các ngươi muốn dẫn y phục vớ giày, đã từng dụng cụ bài trí, cái khác đồ chơi nhỏ chờ chút phải nghĩ kỹ mang nào, không mang theo nào. Còn có khẩn yếu nhất ta đem tháng sau tiền tháng trước cho các ngươi, các ngươi muốn cho trong nhà mỗi người đều chuẩn bị một phần lễ. Đây chính là tâm ý của các ngươi, phải thật tốt suy nghĩ một chút muốn mua hoặc là muốn làm gì, người trong nhà thích gì, không thích cái gì tốt nhất nếu là bọn hắn thích. Nghe được lời như vậy, tuệ tỷ nhi lâm vào trầm tư, khang ca nhi thì vỗ vỗ lồng ngực. nương ngài cứ yên tâm đi ta nhất định nhi làm tốt. sau đó về tới phòng lục tung thu thập ra ba miệng dương lớn đến lại nói tiếp liền thăm dò bên trên bạc lôi kéo quế viên ra cửa tiền quý vội vàng đuổi theo đoàn ma ma giờ khóc giờ cười tìm đến lưu ngọc trân thái thái a nghề này lý sao có thể nhường khang ca nhi thu thập đâu hắn thả trong dương đều là những ngày này xuyên y phục ra tới đường không phải nóng ra bệnh đến không thể có bỏ sót ma ma người khác cầm dương cho bổ sung cũng được lưu ngọc trân trấn an nàng lại là không đề cập tới không cho bọn hắn thu thập. Đoàn Mama cũng biết cô nương chủ ý chính, lần này cũng không nghĩ lấy có thể thay đổi, chỉ thở dài. Tuệ tỷ nhi bên kia như thế nào? Lưu Ngọc Trân hỏi nàng. Nói lên Tuệ tỷ nhi, Đoàn ma liền thỏa mãn cười. Tuệ tỷ nhi ra dáng đâu, độ dày khác biệt y phục vớ dày những này liền không cần phải nói, nàng liền trên đường muốn chuẩn bị chút viên thuốc đều đã nghĩ đến, viết tờ đơn cho ta nhường chuẩn bị đâu. Tốt như vậy, Lưu Ngọc Chân kinh ngạc lấy ra cho ta nhìn một cái dạng gì chuyện tốt đáng giá ngươi ngươi chuyên nhìn a trần thế văn từ bên ngoài đi vào tại nàng bên cạnh người ngồi xuống tò mò hỏi là tuệ tỷ nhi phải chuẩn bị đồ đâu lưu ngọc chân để cho người ta cho hắn dâng trà ta nhường chính bọn hắn thu thập bọc hành lý Mama nói tuệ tỷ nhi làm được rất tốt ta liền nhường nàng cho thờ đơn ta xem một chút trần thế văn nghe xong liền biết là lưu ngọc chân tại rèn luyện hai đứa bé đâu lập tức liền cảm thấy hứng thú Cái kia cho ta cũng nhìn xem, là như thế nào cái tốt pháp. Tờ đơn bên trên đồ vật không có nhường hai cái đại nhân thất vọng, mặc dù không quá chua toàn nhưng nhìn ra được là trải qua nghĩ sâu tính kỹ tương đối thỏa đáng. Phương hướng đại thể không sai, nhưng chi tiết vẫn là thiếu sót chút lấy nàng tuổi như vậy đến xem là khó được. lưu Ngọc chân cùng Trần Thế Văn nghiêm túc nhìn qua còn chọn lấy mấy thư đánh giá một phen. về sau đưa trả lại cho đoàn Mama nói cứ dựa theo hai người bọn họ ý tứ chuẩn bị đi nếu là có thiếu chúng ta này mang nhiều cũng là phải này phạm vào một lần sai về sau cũng hiểu loại chuyện nhỏ nhặt này Trần Thế Văn đều là nghe nàng liền theo Thái Thái ý tứ hắn quay đầu nhìn về Lưu Ngọc Trân nói ta đối bọn hắn sẽ mua cái gì dạng lễ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Từ khi cái kia thu về đến một bộ đựng đầy bọn nhỏ tâm ý tiêu lạnh mưu toan sau trần thế văn lại lục tục ngo ngoe nhận được gần nhất viết đẹp mắt nhất chữ. Bọn nhỏ tự chế thỏ đèn, có chút xấu nhưng là là lần đầu tiên thiêu hầu bao. Ngọt ngào cục đường chờ chút lễ vật, bây giờ hàng năm sinh nhật hắn đều là chờ mong còn ở thư phòng bên trong chuyên môn chuẩn bị một cái dương đến trang những ngày đặc biệt lễ vật. Ta cũng là rất là hiếu kỳ, lưu Ngọc Trân cười khẽ. Bất quá chúng ta có thể nói tốt nếu là bọn nhỏ không chủ động nói, người cũng không nên đi hỏi, nhất là còn tại kinh thành thời điểm. Không phải hỏi về sao cảm thấy không ổn, nhưng xử lại, vậy liền đã mất đi để bọn hắn một mình chuẩn bị ý nghĩa, điểm này Trần Thế Văn cũng là minh bạch hiểu rõ gật đầu. Hai người lại thương nghị một phen gia sự, lưu Ngọc Trân mới nhớ tới hỏi hắn. Người hôm nay đi xin nghỉ còn thuận lợi, hàn lâm viện các đại nhân nhưng có nói cái gì? Chưa từng. Trần Thế Văn nói, ngược lại là có đại nhân cảm thán trong nhà của chúng ta rời kinh thành lại xa như vậy, trên đường đều muốn dùng đi gần 4 tháng, lại thêm trong nhà đợi 1 tháng kia, không sai biệt lắm có thời gian nửa năm không thể làm kém. Vào hàn lâm viện trong mấy người đầu, là thuộc chúng ta xa nhất giống Tô Châu tới đường Thám Hoa cũng chỉ cáo nửa tháng giả tống bảng nhãn cũng mới không đến tháng 3. Lưu Ngọc Trân, đây cũng là không có biện pháp sự tình, cũng may đương kim lấy hiếu trị thiên hạ quan viên phụ mẫu nếu là tại 3.000 dặm bên ngoài, mỗi 3 năm có tầm một tháng, phụ mẫu tại 500 dặm bên ngoài, mỗi 5 năm có 15 ngày, này vừa đi vừa về lộ trình còn không tính, ngươi liền thỏa mãn đi. Tốt tốt tốt, thỏa mãn, thỏa mãn. Trần Thế Văn khóe miệng mỉm cười, nâng chén trà lên uống một hớp. Đúng ta hôm nay tại Hàn Lâm Viện nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ rồi. Thái Tử. Lưu Ngọc Trân hai mắt tỏa sáng, lôi kéo hắn tay áo tò mò hỏi, dáng dấp như thế nào? Là cao là thấp, là mập là gầy, có phải hay không giống kịch nam bên trong như thế? Còn có, hắn cùng người trước đó vài ngày thấy qua hoàng đế bệ hạ lớn lên giống không giống. Người lúc đầu nói bệ hạ rất có uy nghiêm, không dám nhìn thẳng, cái kia thái tử đâu. chương 108, Trần Thế Văn bị nàng dạng này liên tiếp vấn đề hỏi được ngây ngần cả người. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới Lưu Ngọc Chân lại như vậy cảm thấy hứng thú tâm tình lập tức có chút phức tạp. Người nói chuyện a." Lưu Ngọc Chân đẩy hắn, truy vấn, "Thái tử là cái dạng gì người?" "Chúng ta lúc trước còn nghị luận qua đây, nói hắn cùng Tam hoàng tử ai sẽ ngồi lên thái tử chi vị, quả nhiên là hắn." Lưu Ngọc Chân đối hoàng quyền cũng không quá lớn e ngại, cho nên luận đến thái tử lúc ngữ khí cũng là vui sướng cực kỳ. trên phố nghe đồn nói hắn ôn tồn lễ độ bình dị gần gũi thế nhưng là thật trần thế văn lại nhấp một ngụm trà không nói chuyện lưu ngọc Trần cảm khái nửa ngày gặp hắn không có đáp lại hơi có chút kỳ quái thúc giục nói ngươi cho ta nói một câu a trần thế văn bất đắc dĩ dơ lên bị nàng tấp nập thúc đẩy cái tay kia ngược lại cầm nàng điện hạ chính là long tử phượng tôn uy nghi tự nhiên sau đó liền không có sau đó thì sao lưu ngọc Trân đợi một hồi nhịn không được lại hỏi hắn sau đó chính là thiên mệnh sơ quy không hổ là hoàng thái từ điện hạ dừng một chút trần thế văn lại bổ sung điện hạ Hà tới hàn lâm viện chỉ là vì tìm mấy sách sách cũng không dừng lại lâu thêm bất quá hắn trí nhớ rất tốt bên trong rất nhiều đại nhân hắn đều có thể hô lên danh tự tới đám người lớn kia đều cảm động đến vô cùng tốt à lưu ngọc Trân thở dài ta thật muốn biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào Đại khái là xuyên qua nhân sĩ bệnh chung đi, đối hoàng đế tướng mạo có chút hiếu kỳ, đáng tiếc nàng là nữ quyến, nếu không có gì ngoài ý muốn đời này là gặp không đến, hơi có chút tiếp núi. Thu thập xong về sau, người một nhà tiến về tầng gia cùng từ gia từ biệt. Hai nhà này một cái là Lưu Ngọc Trân ngoại tổ gia, lực tương đương mẫu tộc một cái cùng Trần Thế Văn có thụ nghiệp tri ân cho nên đều là bọn hắn ở kinh thành trọng yếu quan hệ, vì hiền trịnh trọng cần tự thân lên cửa. Về phần cái khác hai năm này có nhiều giao tình đồng ra, đồng ra chờ, liền nhường quản ra cùng mama nhóm đi. Càng ra vẫn là như cũ, ngoại tù mẫu châu thị nhìn như vinh nuôi nhàn dỗi, nhưng toàn bộ nhà đều tại trong lòng bàn tay của nàng, mà đại cữ mẫu điền thị trong coi nhà lao tâm lao lực đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, nhiều lần làm ra một chút để cho người ta ôm bụng cười cười thầm sự tình. Hôm nay châu thị không kiên nhẫn gặp cái này đại nhi thức phụ thỉnh an về sau liền đem nàng đuổi đi chỉ để lại tổ tôn mấy người. Ngọc tỷ nhi mang tuệ tỷ nhi cùng hai cái biểu đệ đến một bên chơi đi. Châu thị để cho người ta đem mấy cái tiểu dẫn đi, chỉ để lại ngoại tôn nữ lưu Ngọc Trân về phần Trần Thế Văn cùng Khang Ca Nhi tự nhiên là lưu tại tiền viện do các nam nhân chiêu đãi. Sự tình đều xử lý thỏa đáng, đều xử lý tốt ngoại tổ mẫu. Lưu Ngọc Trân trả lời chậm chút thời điểm lại đi một chuyến từ gia chào từ biệt liền có thể lên đường. Châu thị nghĩ nghĩ liền là đầu năm nay thăng lên lại bộ thị lang từ lão đại nhân trong nhà. Cùng ngươi ngoại tổ đồng niên vị kia, tằng thị đem ánh mắt từ bên cạnh sảnh mấy đứa bé trên thân thu hồi, nghe được châu thị hỏi liền hồi đáp đúng, đây là đầu năm lúc ấy sự tình, đại ca cùng đại thầu còn đi tiếp qua đây. lưu Ngọc trần cũng đáp đúng vậy, liền là tháng 2 phần thời điểm, lúc ấy chúng ta cũng đi uống chén rượu từ lão đại nhân bây giờ là lại bộ thị lang, nhà bọn họ còn có một vị tiểu từ đại nhân tại công bộ đương sai. Vậy các ngươi hai nhà nhưng phải hào hào thân cận một chút. châu thị thực tế nói ra từ lão đại nhân cùng thái tử từng có sư đồ tình nghĩa nhìn hắn trở về không có hai năm liền ngồi lên lại bộ thị lang chi vị liền minh bạch có mấy phần hương hòa tình tại mà ngoại tôn nữ rể mặc dù không có bái tại từ đại nhân tọa hạ nhưng cũng coi là sấp xỉ chỗ tốt tổng không có chỗ xấu Dứt lời nàng lão nhân ra cảm thán nói, năm đó ngươi tổ phụ cùng từ lão đại nhân có duyên gặp mặt một lần, từ lão đại nhân hắn ấn tượng rất tốt cảm thấy là cái làm hiện thực nhà các ngươi tấm kia thiếp mời chính là như vậy tới. Này thiếp mời vốn là vì ngươi phụ thân dự bị, trông mong hắn tương lai lên kinh đi thi thời điểm có thể được từ lão đại nhân chỉ điểm một hai chỉ tiếc không mấy năm từ lão đại nhân liền phẫn mà từ quan, hồi hương dạy học. Không nghĩ tới cha ngươi đi đến sớm như vậy. Cũng không nghĩ ra quanh đi quần lại này thiếp mời lại dùng tại ngoại tôn nữ rể trên thân. Châu thị thở dài, cũng là duyên phận một trận. Đúng vậy a sao cực kỳ. Lưu Ngọc Trân đồng ý ngoại tổ mẫu mà nói ai có thể nghĩ đến phụ thân lại đi đến sớm như vậy. Tổ phụ gặp từ đại nhân thư viện càng xử lý càng lớn đem thiếp mời cũng thu được càng ngày càng gấp cuối cùng tiện nghi trần thế văn. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Tằng thị trở lại kinh thành sau nhìn càng thêm mở chiêu gẹo vong phu mà nói cũng nói được. Ai bảo hắn không có cái này phúc khí đâu? Châu Thị Ha Ha cười, dùng ngón tay chỉ nàng. Người nha, đều là làm ngoại tổ mẫu người. Nói lên mẫu thân làm ngoại tổ mẫu, Lưu Ngọc Trân nhớ tới một sự kiện liền hỏi đối mẫu thân, ngài lần trước nói với ta không cùng ta cùng một chỗ trở về, nói là có nhận làm con thừa tự nhân tuyển, lại muốn chờ một chút hiện tại như thế nào? Châu Thị cùng Tằng Thị liếc nhau, Tằng Thị mở miệng nói việc này có chút phức tạp, trước đó ta và ngươi ngoại tổ mẫu một mực tại tìm nhưng đều không có thích hợp. Lúc này cũng là đúng dịp, tặng thị nói đến chỗ này cảm thán nói, ngươi tặng ngoại tổ nhà ngươi tam biểu ca tam biểu tẩu ra ngoài dâng hương, kết quả gặp gỡ cướp đường, hai vợ chồng cái đều đi chỉ để lại cái ba tuổi tiểu nhi. Liền nói đưa tới cho ta nhìn một cái cho nên A ta liền lược chờ một chút không cùng ngươi cùng nhau trở về. Nguyên lai like là dạng này, Lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ kỳ quái mà hỏi thăm, bất quá chỉ có một đứa con trai tặng ngoại tổ nhà không giữ lại kế thừa hương hỏa sao. Tẳng thị muốn nói lại thôi, vội ý thức nhìn về phía thượng thủ mẫu thân Châu Thị. Châu Thị cười nhạo nói, người đại biểu ca, nhị biểu ca nhi tử nhiều nữa đâu. Tùy tiện nhận làm con thừa tự một cái cho tam phòng liền xong rồi, ta để bọn hắn đem hài tử đưa tới, mới là cho hắn một đầu sinh lộ đâu. Lưu Ngọc Trân minh bạch, nguyên lai like là dạng này. Xem ra Châu ra cũng là một đống phá sự, còn tốt bọn hắn ở xa quê quán, sẽ không tới kinh thành tới. Thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Từ tằng ra sau khi ra ngoài, hai người lại đi một chuyến từ phủ, lần này liền là hai người đi, không có mang hài từ. Trước khi đi hai người dặn dò Tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi. Nhìn kỹ bọn đệ đệ chúng ta đi một chuyến từ phủ, bữa tối trước liền trở lại. Chớ có để bọn hắn chạy đến địa phương nguy hiểm đi, cũng không thể để bọn hắn ăn nhiều bánh kẹo điềm tâm, không phải bữa tối liền ăn không ngon. Mẫu thân ngài yên tâm đi, Tuệ Tỷ Nhi khom lưng đỡ Du Ca Nhi cam kết ta sẽ xem trọng bọn đệ đệ. khang ca nhi bắt lấy muốn hướng lưu ngọc trân trên thân nhào cần ca nhi bảo đảm nói ta ngay tại trong phòng giáo bọn đệ đệ học thuộc lòng không đi địa phương khác chơi nương nương ta cũng muốn đi cần ca nhi uốn éo người hướng lưu ngọc trân đưa tay dù ca nhi nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia hướng về phía trần thế văn hô cha trần thế văn thay phiên ôm một phen vỗ lưng an ủi ngoan cha mẹ có chuyện đứng đắn lần sau đi ra ngoài lại mang các ngươi đi Từ phủ tới gần Hoàng Thành kia là một mảnh quan lớn hiền quý nơi tụ tập những cái kia vương phủ công phủ, hầu phủ nhất nhị phẩm đại quan phủ để chờ chút đều ở chỗ này. Từ phủ cùng Lưu Ngọc Trân bọn hắn ở ba tiến tòa nhà so sánh là lớn, xa hoa rất nhiều, nhưng cùng bên cạnh một chỗ bá phủ so sánh lại lộ ra mộc mạc. Hôm nay là mộc hiu từ lão đại nhân ở nhà cho nên từ ra người gác cổng bên trong thụ mãn đến chờ tiếp kiến bên trong tiểu quan viên nhóm còn có những quan viên khác phái tới đưa thiếp mời hạ nhân chờ chút. Từng cái mong mỏi cùng trông mong. Ai, vừa mới qua đi người kia là ai a Nhìn tuổi còn rất trẻ còn có một đỉnh cỗ kiệu trực tiếp tiến vào, đây là mang theo nữ quyến. Là từ gia thân thích sao? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Cái này ngươi không biết đâu, một cái khác hiểu được tương đối nhiều liền cùng hắn giải thích. Kia là trước đó vài ngày tân khoa trạng nguyên trần văn bác. Hắn tại từ đại nhân mở trong thư viện đọc qua sách lúc này đoán chừng là đến từ giã đi, bọn hắn những này tân khoa tiến sĩ đều lục tục xin nghỉ áo gấm về quê. tại từ đại nhân mở trong thư viện đọc qua sách A, hỏi người kia một mặt hướng tới. Này khoa có hai cái tiến sĩ là từ đại nhân môn hạ, có từ đại nhân chiếu ứng về sau nhất định là tiền đồ như gấm. lưu Ngọc Trân ngồi ngay ngắn ở trong kiệu loạn trà loạn choạng mà được đưa vào nhị môn bên trong. bọn hắn là đưa thiếp mời tới cho nên một chút kiệu liền có từ lão phu nhân bên người mama tới đón về phần trần thế văn sớm tại thiền viện bọn hắn liền tách ra tặng ra đều tuần hoàn theo nam nữ hữu biệt truyền thống từ ra thì càng không ngoại lệ trần quá an ma cười híp mắt hơi cúi thân tử cho lưu ngọc Trân hành lễ lưu ngọc Trân cũng bày ra khuôn mặt tươi cười đưa tay lược giúp đỡ một phen an mama đã lâu không gặp ngài đầu gối vừa vặn rất tốt chút ít nhờ ngài phúc An ma ma lộ ra nụ cười thật to Cái kia cao thật rất có tác dụng ta này dưới đầu gối ngày mưa là không đau Nàng xích lại gần nhỏ giọng nói Lão phu nhân đầu gối cũng dễ chịu nhiều Phải cảm ơn ngài đâu Đây là chúng ta những ngày làm vãn bối phải làm Lưu Ngọc Trân khiêm tốn đạo. Đây là chúng ta một cái kia đại phu kê đơn thuốc Vừa vặn chúng ta muốn trở về Đã lão phu nhân cùng ngài dùng đến đều tốt Vậy chúng ta lại mang hộ chút tới Ai u này có thể làm sao khiến cho An ma ma kinh ngạc nói, như thế không cũng quá làm phiền ngài sao. Liêu Ngọc Trân nói, bất quá là việc nhỏ thôi, cái kia đại phu ngay tại chúng ta phù thành, vừa đi vừa về đều là muốn đi ngang qua, này cao A vẫn là trước đó tới thời điểm chọn mua, không uổng phí chuyện gì. Đã chỉ là thuận tay sự tình An ma ma cũng không từ chối, huống hồ Trần lão gia vẫn là lão thái gia môn sinh đắc ý Trần gia hiếu kính lão phu nhân là nhận được. Thế là cười trả lời, vậy liền đa tạ Trần Thái Thái, ngài mời tới bên này. Vừa đi vừa cùng với nàng nhẹ giọng giải thích nói, hôm qua được tin, nhà chúng ta vị kia vào cung phục thị thái tử Điện Hạ Tam Cô Nương có thai, trong cung đầu Hoàng hậu Nương Nương, thái tử Phi Điện Hạ đều thưởng đồ vật tới. Cho nên hôm nay tới nhà khách nhân tương đối nhiều, ngoại trừ ngài bên ngoài A Lục Thái Thái cũng tới, nàng cũng là muốn hồi hương đây này. Lục Thái Thái phu quân Lục Lão Gia là giống như Trần Thế Văn tại thư viện đọc qua sách bất qua hắn lớn tuổi hơn nhiều năm nay 30 có năm, hậu thích bạc phát thi đậu nhị giáp tiến sĩ. Bởi vì phu quân cùng là thư viện gia cho nên Lưu Ngọc Trân cùng Lục Thái Thái cũng từng có giao tế không những ở từ ra gặp qua mấy lần, bọn nhỏ trăng tròn, tuổi tròn thời điểm Lưu Ngọc Trân cũng mời đối phương tới tham gia. Về phần giao tình nha tuổi tác cùng quan niệm bên trên có khác biệt cũng liền như thế. Hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến chính phòng An Ma Ma Tiến lên một bước vén lên rèm hướng bên trong nói, lão phu nhân Trần Thái Thái tới. chương 109 Trong phòng, ngoại trừ từ lão phu nhân bên ngoài còn có từ đại phu nhân, từ nhị phu nhân hai vị nữ chủ nhân cùng từ ra ở kinh thành những thân thích khác, trừ cái đó ra còn có từ lão đại nhân đệ từ ra quyến chờ chút. Bọn hắn đều là nghe nói tam cô nương chuyện tốt đặc địa đến chút. Tụ tập dưới một mái nhà, ở đây quá nửa là người đọc sách nhà, gần đây chú ý nhất liền là khoa cử, đối trần thế văn cái này tân khoa trạng nguyên cũng có chỗ nghe thấy. Chưa thấy qua Lưu Ngọc Trân các nữ quyến không khỏi âm thầm lưu ý lấy, có cái kia ngay thẳng liền trực tiếp quay đầu nhìn xem cửa, muốn nhìn một cái này trạng nguyên thái thái ra sao bộ dáng. Này xem xét khó tránh khỏi có chút kinh ngạc bởi vì thật là quá trẻ tuổi chút. Làm sao lại nhà nàng vì người phu tế thi đậu đây? Lưu Ngọc Trân tại mọi người trong ánh mắt dạo chơi hướng về phía trước, cho từ lão phu nhân đi cái phúc lễ. Lão phu nhân vạn phúc, không cần đa lễ, mau mời ngồi. Từ lão phu nhân có chút nghiêm túc hảo ý nói đến cũng đã làm ba ba. Trong cung đầu mới thường trà ngon, người cũng nếm thử. Tạ lão phu nhân, lưu Ngọc Trân nói lời cảm tạ, sau đó tại vị đưa ngồi xuống cũng hướng về phía mấy cái nhìn qua hiền lành gương mặt gật gật đầu thăm hỏi lẫn nhau. An ma ma nói không sai, hôm nay đến từ gia bái phòng người hoàn toàn chính xác rất nhiều, lùi tới nha hoàn chân đều chạy nhỏ, lưu Ngọc Trân chỉ tới kịp hướng lão phu nhân cho thấy chào từ biệt ý, cái khác chủ để cũng không kịp nói. Sau đó liền bị từng lớp từng lớp tới cửa đến, địa vị càng ngày càng cao những khách nhân chen ra ngoài, bị từ ra người mời đến thiên sảnh. Trong sảnh, đành phải từ ra hai cái cháu dâu tiểu bối bồi tiếp những ngày vì người phu tế chức quan thấp một chút thái thái nhóm liền không có như vậy câu nệ, nói chuyện cũng buông ra rất nhiều. Từ tam cô nương đây là khó lường a Một cái gặp qua mấy lần thái thái cảm thán nói, thái tử điện hạ nhiều năm như vậy đành phải hai vị quận chúa, nếu là nàng nhất cử đến nam, đó chính là thái tử điện hạ trường tử, hoàng trưởng tôn nha. Cũng không phải, một vị khác lớn tuổi chút hâm mộ nói, nhìn nàng bộ dáng kia, hận không thể là nhà mình nữ hài nhi được cái này sủng Nhất thời hâm mộ nhao nhao, lưu Ngọc chân âm thầm lắc đầu, đối như vậy để không có hứng thú, mảnh khảnh ngón tay phối hợp bóc lấy quả uống một chén trà đều không có cùng các nàng đáp lời. Trần Thái Thái, Lục Thái Thái tại nàng bên cạnh người ngồi xuống, lưu Ngọc chân thả tay xuống bên trong động tác bằng đầu đối cái này trang điểm hơi có chút cổ lỗ phụ nhân cười cười, vị này liền là Lục Lão ra chính thê. Lục Thái Thái, Lục Thái Thái hôm nay cũng là đến từ phù từ dã bởi vì hai nhà đều là dựa vào từ Lão Đại Nhân thời gian đến An Bài cho nên không hẹn mà cùng tiến tới cùng nhau. Ánh mắt của nàng không để lại dấu vết từ lưu ngọc chân trên búi tóc điểm thúy đồ trang sức bên trên đào qua, sau đó là trên cổ chuỗi ngọc vòng cổ, lại là chỗ cổ tay doanh doanh như nước bích hai con vòng tay, cuối cùng là vẽ lấy sơn thủy đồ án độc đáo cực kỳ váy. Nàng bấp máy môi, nhớ tới trong nhà lão ra nói lên sự tình, hơi có chút cứng nhắc mở miệng nói, vừa rồi nghe ngươi nói, nhà các ngươi cũng là gần đây lên đường. Vậy nhưng đúng dịp nhà chúng ta cũng thế. Liêu Ngọc Trân không biết rõ nàng ý tứ cẩn thận hồi đáp, đúng vậy à, chúng ta nghĩ sớm ngày trở về, liền định ra gần nhất thời gian. Gặp nàng không có nói tiếp lục thái thái ngữ khí càng cứng ngắc lại, nửa ngày mới nói, không bằng hai nhà chúng ta kết bạn mà đi. Đường xá xa xôi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Việc này có chút đột nhiên, bất quá Lưu Ngọc Trân trong đầu suy nghĩ một lần hai nhà quan hệ cùng lục lão ra lục thái thái làm người, ngoại trừ lục thái thái yêu sung trưởng bối bên ngoài không có phát hiện có cái gì rõ ràng không ổn, liền đáp ứng xuống. Từ từ ra sau khi đi ra, bọn hắn là thừa lập tức xe trở về trên xe Lưu Ngọc Trân đề cập với hắn một chút chuyện hôm nay. Từ ra hôm nay náo nhiệt cực kỳ ta thấy được hai ba vị tam phẩm trở lên các phu nhân, không phải ngày Tết lại không có người kết hôn mừng thọ nhưng các nàng đều tới. Nói là bởi vì trong đông cung từ tam cô nương mang thai, đối đằng sau trong cung còn tới người từ tam cô nương bây giờ là từ lương đệ. Trần Thế Văn gật đầu, ta tại tiền viện cũng nhìn thấy mấy vị đại nhân, hắn nhớ tới hôm nay Sơn trưởng nói lời, nói bổ sung, bất quá Sơn Trường trong lòng hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, lưu Ngọc chân Đảo, đúng, hôm nay Lục Thái Thái nói với ta Lục Gia muốn cùng chúng ta đồng hành ta đáp ứng, hai nhà chúng ta mua là cùng một con thuyền, đồng hành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính là nàng biểu lộ có chút kỳ quái, giống như có chuyện gì muốn cầu cạnh chúng ta bình thường. Đây là lưu Ngọc Trân không hiểu một chỗ thế là lấy ra hỏi hắn, nhìn hắn bên kia có cái gì tin tức. Trần Thế Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ta hôm nay bị Sơn Trường triệu kiến cùng hắn xã giao mấy vị đại nhân, mấy cái này canh giờ bên trong liền không có cùng lục sư huynh đánh qua đối diện không biết là chuyện gì. Đã lục thái thái không nói, nghĩ đến cũng không phải cái gì quan trọng. lưu Ngọc Trân gật đầu, cũng đúng. Hai nhà tháng tư hạ tuần từ kinh thành xuất phát ngồi xe ngựa một đường đi tới Bến cảng sau đó đi thuyền xuôi Nam, đầu tháng năm thiên khai bắt đầu nóng lên lúc bọn hắn đã trên thuyền ở đã vài ngày. Lần này may mắn là người một nhà đều không có cái gì say sóng loại hình khó chịu Trần Thế Văn ngay tại sát vách phòng cho Khang Ca Nhi giảng bài, bên này Lưu Ngọc chân cùng Tuệ Tỷ Nhi thì giáo hai cái tiểu nói chuyện. Trước nói một thì cố sự sau đó một câu một câu ôm lấy bọn hắn bất quá là ngắn ngủi mấy ngày liền có hiệu quả rõ ràng bọn hắn nói chuyện đều lưu loát rất nhiều nương sau đó thì sao sau đó thì sao cần ca nhi ngồi tại trên giường khẩn trương lôi kéo tay áo của nàng bên cạnh ngồi tại tuệ tỷ nhi trên đùi du ca nhi cũng là tập trung tinh thần nương sau thế nào hả lưu ngọc chân cười nói về sau này tôn hầu tử liền bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ tốt hôm nay cố sự kể xong đang khi nói chuyện gần 2 năm mới thêm nha hoàn đông quỳ bưng hai đĩa từ bánh đậu xanh đi đến thái thái lục gia sai người đưa bánh đậu xanh tới hai đĩa từ bánh đậu xanh đống đến tràn đầy bị để lên bàn có thể trở về lễ lưu ngọc trân hỏi trở về đông quỳ trả lời xuân hạnh thì tỉ nhường đông táo đưa chút mứt đi Xuân Hạnh làm việc lưu ngọc Trân là yên tâm, nàng cúi đầu khẽ lực quét trên mặt bàn hai đĩa bánh đậu xanh, hỏi bọn nhỏ nói, đây là lục gia đưa tới bánh đậu xanh, các ngươi cần phải ăn mấy khối. Hai cái tiểu lắc đầu, cần ca nhi dơ lên mặt nói, bánh đậu xanh không thể ăn, nương ta muốn ăn nãi đậu hũ. Du ca nhi phụ họa ta cũng muốn ăn, nãi đậu hũ. Tuệ tỷ nhi cũng nói, này bánh đậu xanh không bằng trong nhà làm ăn ngon, mẫu thân, vẫn là để cố chù nương cho bọn đệ đệ làm nãi đậu hũ đi, cái kia tốt. lưu ngọc Trân ra hiệu đông quỳ đem bánh đậu xanh bưng xuống đi nhường cố trù nương một người làm một bát nãi đậu hũ đến lại nấu chút mềm nát đậu đỏ cửa hàng ở trên đầu như vậy mới phải ăn dùng sữa bò bột phấn cùng trứng gà thanh làm nãi đậu hũ rất nhanh liền đã bưng lên chẳng những trần ra bên này một người một bát cũng cho cách đó không xa lục ra đưa đi chút lục lão ra ăn xong lau miệng đối lục thái thái nói này nãi đậu hũ mùi vị không sai ngươi nhường phòng bếp cũng thử một chút cửa hôn sự này ngươi suy tính được như thế nào Này Trần Thế Văn tại Thư viện thời điểm liền rất được từ Sơn Trường nhìn chúng, bây giờ chúng trạng nguyên thì càng là không tầm thường, trước đó vài ngày gặp khách từ Sơn Trường đều mang hắn, nghiễm nhiên là làm thân truyền đệ tử đối đãi tiền đồ như gấm. Không phải ta coi thường chính mình, mà là hắn 10 năm, 20 năm sau chắc chắn hơn xa tại ta. Tứ lang có như thế một vị nhạc phụ cũng là một chuyện tốt. Nói xong lời nói này, hắn nâng chén trà lên uống một bụng chờ lấy lục thái thái hồi phục. Lục Thái Thái có chút không được tự nhiên, khó chịu nói thế nhưng là chúng ta đều nghe ngóng Trần Gia Đại Cô Nương là đằng trước vị kia xuất ra thế nhưng là kinh thành tòa nhà là phía sau vị này của hồi môn. Người lần kia trở về nói bộ kia đàn mộc ra sản cũng là Trần Thái Thái đặt mua Trần Gia là nghèo đến đinh đương vang, móc không ra hai vóc dáng tới. Bây giờ Trần Thái Thái vững vàng nắm lại Trần Gia nội trạch nếu là vì thứ lang cưới Trần Gia Đại Cô Nương, vậy cái này đồ cưới. Ngụ ý này làm vợ kế cho kế nữ đặt mua đồ cưới chỉ sợ không như ý muốn, chỉ có trên mặt quang thôi. Huống hồ trần gia đại cô nương vẫn là tăng phụ trưởng nữ, không người giáo dưỡng, những ngày này ta đi bọn hắn chỗ ấy thời điểm thường xuyên thấy được nàng chiếu cố hai cái xong bào thai đệ đệ, còn cho bọn hắn tẩy bút bầy giấy, này không phải đích trưởng nữ diễn xuất A. Tứ lang là lục gia chúng ta con trai trưởng, tương lai là muốn ứng phó cửa nhà cưới dạng này một cái con dâu chỉ sợ đỉnh không xong việc. Lục Thái Thái càng nói càng cảm thấy có lý, lý trực khí trắng nói, ta Tứ Lang thông minh cực kỳ, chờ lớn chút nữa lại chọn lựa cũng không muộn a, tựa như các ngươi này một khoa cái kia đường thám hoa, liền công chúa đều coi trọng hắn nữa nha. Tứ Lang bây giờ mới 11 tuổi, không chừng 10 năm sau liền lại là một cái lục thám hoa, Lục Trạng Nguyên đâu, cưới cái công chúa cũng có thể Lục lão ra như nhìn vừa mất tâm bị điên phụ nhân bình thường nhìn xem nàng, trong miệng nước trà một cái sơ sẩy không có nuốt xuống, sặc đến hắn ho khan liên tục suýt nữa từ trên ghế ngồi trượt xuống. Ai nha, lão ra ngươi thế nào? Lục thái thái vội vàng đi đỡ. Lục lão ra khoát khoát tay, chính mình ngồi thẳng. Thôi đi ta nói với ngươi chuyện này để làm gì, chuyện này vẫn là ta tự mình tới đi, chậm chút thời điểm ta đi cùng trần sư đệ thương nghị một phen. Hắn giải thích nói: "Ta cùng Trần gia cùng một cái thuyền chính là vì nhường hắn Trần Văn Bắc nhìn xem Tứ Lang phẩm tính, mấy ngày nay ta mang theo bọn hắn đi, Trần Văn Bắc đều rất là khách khí, cũng tán thưởng quá Tứ Lang chăm chỉ an tâm." Tứ Lang so Trần gia đại cô nương lớn hơn một tuổi, hai nhà chúng ta lại là đồng hương, hiểu rõ, kết cái thân gia cũng không phải không thể. "Bất quá đã ngươi nói Trần Thái Thái là mẹ kế, mặt Từ Tâm không từ, vậy chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta cùng Trần Văn Bác thương nghị chính là." Nói xong hắn đứng dậy, Gõ gõ vạt áo đi ra ngoài. Lục thái thái liền vội vàng đứng lên, vội vàng đuổi theo. Ai, ngươi đi đâu vậy? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Lục lão ra lắc đầu tiến phòng cách vách, mà chơ mắt nhìn hắn tiến tiểu thiếp phòng. Lục thái thái tức giận đến vặn chặt khăn, suýt nữa không thở nổi. Nàng cắn răng hung ác tiếng nói, cái thằng trời đánh tiểu tiện nhân, sớm muộn có một ngày ta muốn thu thập nàng. Nàng thở hồng học ngồi về vị trí bên trên, nữ nhi của nàng lục đại cô nương vội vàng cấp nàng vỗ ngực khuyên nhủ, nương, ngài liền nghe cha A ta nhìn tuệ tỷ nhi rất tốt. Tứ đệ nếu là cưới nàng, đó chính là Trần Trạng Nguyên con rể, nàng xích lại gần lục thái thái bên tai nhỏ giọng nói ra chúng ta không phải nghe được sao. Này Trần Trạng Nguyên vào kinh mới một năm liền dậy ra hai cái tố tài. Đại tứ đệ cùng Trần ra đại cô nương định ra việc hôn nhân, cái kia chẳng phải có thể mời Trần Trạng Nguyên dậy một chút tứ đệ sao. Cha tâm tư đều tại chính mình khoa cử bên trên, không có thời gian giáo tứ để. Lục đại cô nương cao hứng nói, trần trạng nguyên có thời gian A, không nói cũng dạy dỗ một cái trạng nguyên, liền là giống cha giống nhau là cái tiến sĩ vậy cũng tốt A, đến lúc đó sát vách sinh ba cái kia nhi tử nào có đặt chân chỗ. Lục lão ra lúc nói lục thái thái chỉ muốn đến một mặt xấu, trong lòng là nửa điểm cũng không nguyện ý, nhưng lục đại cô nương lúc nói nàng liền nghe vào này mặt tốt nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, nện một phát tay. Này, có đạo lý à? chương 110, lục thái thái trong phòng chuyển hai vòng, càng nghĩ càng thấy đến nữ nhi nói có đạo lý. Nàng lúc trước cảm thấy này trần ra đại cô nương không có gì đích trưởng nữ khí phái, lại là tại kế thất trong tay lớn lên, giáo dưỡng bên trên chỉ sợ không được đồ cưới cũng còn chờ bàn bạc. Nàng là không nhìn chúng, của nàng tứ lang đáng giá tốt hơn, nhưng nữ nhi nói đúng, trần đại cô nương có cuộc họp đọc sách tốt cha à? cái kia trần trạng nguyên nếu có thể dạy tứ lang thi đỗ tú tài cử nhân tương lai cũng thi cái trạng nguyên cái gì không thể so với những người khác nhà những cái kia chỉ làm liên lụy thân ra mạnh chút lại nói nàng chậm rãi trở lại vị trí bên trên ngồi xuống trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười con dâu tính tình yếu chút cũng có yếu chỗ tốt không phải dùng tỷ nhi ngươi tới nàng hướng phía một bên đã ăn xong cái kia nãi đậu hũ dành đến có chút nhàm chán nữ nhi đạo chuyện gì nương lục đại cô nương ngồi tới lục thái thái có mấy phần thần bí hỏi nàng người liền do so tuổi tỷ nhi lớn 3 tuổi trước đó ở kinh thành thời điểm ta dẫn ngươi đi trần ra đều là nàng chào hỏi các ngươi những cô nương này nàng đổi mới viện từ thời điểm trả lại cho ngươi xuống tiếp mời ngươi nói cho ta một chút nàng trong phòng là cái gì cái tình huống những cái kia ăn dùng y phục đồ trang sức chờ chút có thể tính phong phú hạ nhân đãi nàng lại tận tâm không tận tâm lục thái thái mỗi lần nhìn thấy trần gia người ánh mắt kia đều là thả trên người trần thái thái đối trần thái thái cách ăn mặc môn thanh nhưng đối trần gia đại cô nương ấn tượng liền là rất văn tĩnh một hài tử thật đúng là không chút chú ý tới xiêm y của nàng đồ trang sức thế là liền hỏi tới cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nữ nhi tuệ tỷ nhi a lục đại cô nương lâm vào trong hồi ức sau đó sắc mặt thời gian dần qua có chút thay đổi. Tuệ tỷ nhi hiện tại là chính mình ở một sân, thanh tịnh cực kỳ, nghe nàng nói trước kia là cùng cha mẹ ở cùng nhau tại chính phòng, nhưng hơi lớn bọn hắn liền rời ra ngoài. Một người một cái viện, nàng thích mẫu đơn cho nên liền chọn lấy hiện nay ở cái này trồng mẫu đơn, còn tới gần vườn hoa, mở cửa sổ liền có hương hoa truyền đến. Nói xong viện từ lục đại cô nương liền nói đến tuệ tỷ nhi phòng. Chính nàng đồ vật rất nhiều, phòng cũng lớn, gian phòng bên trong treo khá hơn chút họa, có nàng cha mẹ vẽ, có chính nàng vẽ, có đẹp mắt có không dễ nhìn, cũng không biết tại sao phải treo. xiêm y của nàng cùng trong kinh có chút khác biệt, hoa văn cũng nhiều, những ngày kia thường đeo tiểu đồ trang sức đầu nhỏ mặt liền không có nặng, cấp trên có hoặc phấn, hoặc đỏ, hoặc xanh đá quý. Đẹp mắt cực kỳ, nói đến chỗ này. Lục đại cô nương có mấy phần bất mãn nói ra, nương, chúng ta người một nhà chỉ thuê một cái tiến tiểu viện tử, vẫn còn so sánh không lên tuệ tỷ nhi hiện ở cái kia lớn, phòng ta liền không nói, nhưng là ngài lúc nào cũng cho ta mua một chút đồ trang sức, đồ trang sức. Ta cứ như vậy ba bộ đồ trang sức, trong đó một bộ vẫn là bạc, mỗi lần đi ra ngoài đều là cái kia hai bộ kim thay phiên mang, cách một hồi còn phải đi cửa hàng bạc sửa đổi một chút kiểu dáng miễn cho bị người khác nhìn ra buồn cười, này nào giống là quan lại nhân gia cô nương a. Lục thái thái nghẹn lời, nhỏ giọng nói, ta ta đây không phải không có bạc mà. Quê quán bên trong cũng chỉ hàng năm đưa 300 lượng bạc đến, tăng thêm ta đồ cưới tiền đồ cũng đành phải 500 lượng, chúng ta lại muốn thuê phòng, lại muốn tạo điều kiện cho ngươi cha đọc sách, còn muốn nuôi như thế cả một nhà, thời gian này cũng không liền là căng thẳng. Về sau liền tốt, lục quá an ủi nàng. Về sau cha ngươi liền có bổng lộc, nhà chúng ta cũng có thể thay cái lớn một chút phòng, đến lúc đó cũng đem ngươi khuê phòng thật tốt đặt mua một phen. Y phục một năm làm cho ngươi tám thân, đồ trang sức đồ trang sức một năm mua cho ngươi hai bộ, dạng này lại thêm thêm trang, ngươi lúc ra cửa A vẻn vẹn này đồ trang sức liền có mười mấy đài. Đảm bảo so ngươi những cái kia đường tỷ muội nhóm đều thể diện. Lục đại cô nương bĩu môi, lại thể diện cũng thể diện bất qua kinh thành những này chân chính tiểu thư khuê khác. Đúng, nương ta vừa nghĩ ra một sự kiện. Lục đại cô nương xích lại gần lục thái thái, thấp giọng nói ra, lần trước ta cầm chúng ta đồ trang sức đi cửa hàng bạc nổ, vừa vặn đụng phải tuệ tỷ nhi các nàng toàn ra, liền là trần thái thái mang theo nàng nương cùng tuệ tỷ nhi cũng đi cửa hàng bạc. Các nàng tại lâu bên trong một người mua một bộ đầu to mặt, bỏ ra thất bát trăm lượng đâu. Lục thái thái hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Một người một bộ đầu to mặt, này, đây thật là thật sự là có cái này bạc mua cái cửa hàng thu tô tốt bao nhiêu a. nàng thiệt đau mấy phần truy vấn người nói lần trước liền là ngươi đem nổ đồ trang sức bạc mua một chi châm cái kia hồi ta nói ngươi làm sao trở về liền khóc cảm tình là gặp chuyện như vậy liền là cái kia một lần lục đại cô nương hơi bĩu môi môi trên dưới vuốt vuốt khăn ta nhường nha hoàn vụng trộm đi nghe tựa như là trần thái thái làm cái gì sinh ý kiếm lời một bút thế là các nàng liền đi cửa hàng bạc mua đồ trang sức nương ngài làm sao không biết làm ăn a ái trà trà con của ta này nào có phụ đạo nhân ra làm ăn. Lục Thái Thái dạy nàng, nữ tử chúng ta a muốn tam tổng tứ đức xuất giá, sau muốn tận tâm phục thị vì người phu tế quản tốt cái nhà này, làm ăn kia là hạ nhân sự tình. Dương Dương Sái Sái nói một trận, Lục Thái Thái thỏa mãn nhấp một ngụm trà tổng kết nói, cho nên a ta vẫn muốn chính là cho ngươi đệ để tìm đồ cưới phong phú, có thể trợ cấp trong nhà. Tuệ tỷ nhi đồ cưới cũng nhiều a. Lục đại cô nương chua sót nói, lần trước ta cùng ngài đi xem nàng cái kia hai cái đệ đệ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, nghe được bên cạnh một vị phụ nhân nói lúc đầu Trần Thái Thái là hiện tại cái này đại tỷ. Thì... Trần Thái Thái đầu cưới nhiều cái kia nàng đại tỷ đồ cưới cũng là nhiều tuệ tỷ nhi luôn có thể phân một chút. Ái chà chà, hai cái là toàn ra a. Lục Thái Thái giật mình, che đến thật là gấp trước đó đều không nghe nói đâu. Nếu là toàn ra cái kia lúc đầu cái kia nhất định là có đồ cưới lưu lại ta còn tưởng rằng lúc đầu cái kia là cái thôn cô đâu. Này Trần Gia Đại Cô Nương, như thật giống ngươi nói dạng này đồ cưới cũng nhiều cũng không phải không thể cân nhắc tính tình yếu chút liền yếu chút đi cưới về là tốt tốt điều trị cũng là phải. Lục Thái Thái hài lòng nói, bất quá là ta cái này làm bà bà tốn nhiều chút tâm tư thôi. Nàng mặc sức tưởng tượng nàng mẹ ruột không có ở đây, không phải một cái cái bụng ra, này Trần Thái Thái nhất định là muốn sớm đuổi người đi ra, này đồ cưới bên trên liền có thể thương lượng. cái kia nương, ngài muốn hướng Trần Thái Thái cầu hôn sao? Lục đại cô nương tò mò hỏi. Lục Thái Thái đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu. Nữ nhi ngoan a, việc này gấp không được ta nói với ngươi a. thuyền lớn hành xử trên mặt biển bình ổn mà không có sóc này, chỉ là thỉnh thoảng sẽ rung một cái, lay một cái. Nhưng tuệ tỷ nhi đã thành thói quen. Buổi sáng cùng cha mẹ thỉnh an, người một nhà ăn đồ ăn sáng, nói một hồi nhàn thoại, sau đó liền cùng ở nhà thời điểm đồng dạng ai làm việc nấy tỉnh đi. Cha mang theo khang ca nhi đến sát vách trong phòng của hắn lên lớp, mẫu thân thì đột nhiên có hào hứng muốn xuống bếp làm chút ăn uống, thế là trong phòng chỉ còn sót tuệ tỉ nhi cùng hai cái đệ đệ. Nàng đem bọn đệ đệ dẫn tới phòng của mình, vốn chỉ muốn là dạy bọn họ đọc sách nhưng là hai cái tiểu oa nhi tinh nghịch cực kỳ, đông chạy tây chạy một khắc cũng không dừng được. Thẳng đến sử dụng hết ăn trưa mới sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi. Người cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Liêu Ngọc Trân có chút đau lòng nhìn xem nàng. Hai người bọn họ tinh nghịch cực kỳ, người nhà cũng quá tông lấy bọn hắn. Không có gì đáng ngại. Tuệ tỷ nhi cười nói, Khang Ca Nhi khi còn bé cũng là như vậy đâu. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, Lưu Ngọc Trân nhường mai hương hầu hạ nàng trở về, buổi tối nhường phòng bếp làm ngươi thích nổ xốp giòn thịt. Đa tả mẫu thân, tuệ tỷ nhi lộ ra nụ cười sán lạn, còn muốn có cây vài thịt cái này cha cùng bọn đệ đệ đều thích ăn. Tốt tốt tốt, Lưu Ngọc Trân giống nhau ý. Đãi tuệ tỷ nhi sau khi đi, Lưu Ngọc Trân ngồi trở lại Trần Thế Văn bên cạnh người, cảm khái nói ra tuệ tỷ nhi trưởng thành rất nhiều, này tính tình là càng ngày càng trững trạc. Trần Thế Văn ánh mắt nhu hòa cười nhìn qua nàng, ngươi không có phát hiện sao, nàng này tính tình cùng ngươi có chút giống, có lẽ là bởi vì các ngươi thường xuyên tại một khối duyên cớ. Thật sao, Liêu Ngọc Trân kinh ngạc hỏi lại, Trần Thế Văn mỉm cười gật đầu, tuệ tỷ nhi về tới trong phòng tỉnh lại sau giấc ngủ liền là hạ vang buổi trưa. Nàng sau khi rửa mặt luyện một lát chữ, sau đó thuyền quyển sách xếp bằng ở trên giường. Mai Hương pha cho ta ấm trà đến, liền lấy chúng ta phơi tốt hoa nhài cái mùi kia mùi thơm ngát. "Ai?" Mai Hương lên tiếng, sau đó đi ra ngoài để nước nóng đi. Đợi nàng để nước nóng trở về, đúng lúc nhìn thấy Lục gia đại cô nương mang theo tên nha hoàn hướng các nàng chỗ này đi, nhìn thấy nàng về sau nha hoàn kia trong nháy mắt ưỡn ngực. "Mai Hương, ngươi nhà cô nương đâu?" Chúng ta đại cô nương nhìn nàng tới. Mai Hương cười cười, Lục đại cô nương vạn phúc cô nương nhà ta trong phòng đầu đâu, ngài chờ một lát một lát ta cái này đi cho ngài thông báo. Rất nhanh, buông xuống bình đồng mai hương đi ra, vùng lên màn chúc tử nói, lục đại cô nương mời đến. Lục đại cô nương từng bước một đi tới âm thầm đánh giá đến tuệ tỉ nhi phòng tới. Hai người bọn họ ở đều là trên thuyền phòng trên, lớn nhỏ cùng đồ dùng trong nhà bài trí không khác nhiều, nhưng bởi vì bên trong ở người khác biệt toàn bộ phòng cũng liền khác biệt. Tuệ tỷ nhi cái nhà này cũng treo mấy tấm họa trước giường bình phong bên trên miêu tả là một bộ sơn thủy mẫu đơn đồ cấp trên mẫu đơn hoặc nở rộ hoặc nụ hoa chớm nở sinh động như thật. Mặc dù không phải cái gì danh ra đại tác nhưng nhìn liền có một cỗ tiên hoạt khí. Mà trên mặt bàn ngoại trừ ấm trà chén trà bên ngoài còn trưng bày một cái cắm mấy chi hoa cái bình tản ra trận trận mùi thơm. Tuệ tỷ nhi người này hoa là từ đâu tới? Lục đại cô nương kinh ngạc hỏi còn xích lại gần người người. Làm sao thơm như vậy? A, không đúng, này hoa không phải sống. Đây là tháng trước đang ở nhà bên trong thời điểm mẫu thân mang theo chúng ta làm hoa khô. Tuệ tỷ nhi ngồi xuống, giải thích nói, ngươi nghe hương là đổ chút hoa nước. Hôn lồng không tốt tại trên thuyền làm thế là chúng ta liền đã làm một ít hoa nước dạng này trong phòng cả ngày đều là hương. Trách không được, lục đại cô nương cũng ngồi xuống. Ta tại cửa ra vào liền ẩn ẩn người thấy ải ta cái kia phòng nếu là có thơm như vậy liền tốt thật sự là một cỗ cá mùi tanh. Làm sao đều tán không đi, nàng tròng mắt dạo qua một vòng. "Tuệ tỷ nhi, ngươi này hoa nước còn có hay không a? Nếu là còn có liền doãn ta một chút đi, ta cũng muốn cả phòng hương khí." "Tỷ tỷ nếu là không chê." Tuệ tỷ nhi nói, "Vậy ta liền để Mai Hương lấy một bình tới đi." "Vậy liền đa tạ Huệ muội muội." Lục đại cô nương cười nói, con người của nàng lần nữa quay tròn chuyển, một hồi nhìn xem cái này, một hồi lại nhìn xem cái kia. đột nhiên chỉ vào trên kệ một cái bài trí hỏi tuệ tỷ nhi đây là cái gì ngọc sao nàng đứng lên bước nhanh đi lên trước cùng nhìn nửa ngày sợ hãi than nói trời ạ như thế lớn một khối ngọc ngươi liền điêu thành dạng này đặt ở trên kệ a lãng phí a làm đồ trang sức tốt bao nhiêu Tuệ tỷ nhi đối nàng vừa rồi cái kia liên tiếp cử động có chút không thích, biểu lộ cũng lãnh đạm xuống tới, trong lòng âm thầm kỳ quái này lục đại cô nương trước đó tuy có chút chua lời nói nhưng cũng vẫn là khuê tú diễn xuất, làm sao hôm nay đột nhiên liền không cần mặt mũi rồi. Nhưng hai nhà người đều tại trên một con thuyền, cũng không tốt huyên náo qua cương, thế là cũng đứng dậy đi theo, giải thích nói, đây không phải ngọc đây là màu trắng phỉ thúy, này chất lượng rất tốt, mẫu thân cũng làm người ta làm thành ngọc như ý, cho ta một thanh. Thật là dễ nhìn. Lục đại cô nương đưa tay đi sờ cảm thán nói, ngươi mẹ kế đợi ngươi thật tốt. Nàng quay đầu, nhìn nhìn cách đó không xa mai hương, xích lại gần tuệ tỷ nhi nhỏ giọng nói ra tuệ tỷ nhi, ngươi mẹ kế sẽ cho ngươi bao nhiêu đồ cưới a? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 111, tuệ tỷ nhi kinh ngạc không hơi có chút hoảng sợ nhìn xem nàng quả thực đều muốn hoài nghi nàng đầu óc có phải hay không hư mất. Như thế nào nói lời như vậy, lục đại cô nương. tỷ tỷ nhi mặt không biểu tình thanh âm cũng có chút lãnh ý còn xin nói cẩn thận người nói như thế nữa ta muốn phải mời ngươi đi ra lục đại cô nương gặp nàng tức giận lập tức ngượng ngùng nói ta đây không phải quan tâm ngươi nha nàng rời đi đặt vào phỉ thúy như ý giá đỡ ngồi về bên cạnh bàn bày biện một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng này đồ cưới thế nhưng là nữ tử chúng ta đời này khẩn yếu nhất một sự kiện đâu vì để cho tuệ tỷ nhi cảm thấy nàng không có ý thứ gì khác lục đại cô nương còn lấy chính mình nêu ví dụ nói thí dụ như ta đi ta là trong nhà đích trưởng nữ thân phận quý giá nhất bất quá cũng không phải ta cái kia con thứ muội muội có thể so mẹ ta từ ta ra đời thời điểm liền cho ta tích lũy đồ cưới cho tới bây giờ đã có một ngàn lượng đợi ta xuất giá sẽ còn lại cho cái gì ruộng đồng cửa hàng loại hình ngoài ra chính nàng đồ cưới cũng sẽ chia cho ta phân nửa tuệ tỷ nhi nhà các ngươi cũng là dạng này sao nàng hơi có chút mong đợi nhìn qua tuệ tỷ nhi ngươi nương khẳng định cũng cho ngươi lưu lại không ít thể mình a đợi ngươi lúc ra cửa ngươi cái này mẹ kế cũng sẽ cho ngươi một chút a không phải chẳng phải là lộ ra nàng không hiền lành lục đại cô nương vừa nói liền ở trong lòng nghĩ tuệ tỷ nhi mới hơi lớn như vậy nhất định là lĩnh hội không được nàng trong lời nói này thâm ý chỉ cần có thể moi ra trần ra đối nàng đồ cưới an bài biết được là bao nhiêu cái kia nương liền có thể kế hoạch chuyện kế tiếp dù là không biết được cụ thể có bao nhiêu nhưng từ tuệ tỷ nhi cái nhà này đến xem cái kia được không phát sáng như ý trên người nàng này thân đứng đắn tô thêu y phục còn có sau tấm bình phong rèm châu, này ở kinh thành muốn năm lượng bạc một bình hoa nước chính các nàng liền sẽ làm đều có thể nhìn ra vốn liếng không ít phát tài có phương pháp một cái đầu cưới phong phú đệ tức phụ nàng cũng có thể đi theo được nhờ lục đại cô nương mặc sức tưởng tượng nhìn xem tuệ tỷ nhi ánh mắt liền cũng khác nhau đây không phải là đang nhìn một cái so phụ thân quan trước cao hơn đồng liêu nhà cô nương mà là tại nhìn lục gia con dâu thậm chí cảm thấy đến trong phòng này đồ vật tương lai cũng sẽ là lục gia không chuẩn tướng đến nàng cũng sẽ có một thanh ngọc như ý đâu tuổi tỷ nhi cũng không phải mấy năm trước cái kia đối đồ cưới là cái gì nửa điểm không hiểu còn nói ra trưởng thành ta đồ cưới đều cho ngươi lời như vậy năm tuổi tiểu oa nhi bây giờ nàng thường xuyên nhìn xem lưu ngọc chân quản gia đồng thời còn lấy được mẹ để lưu ngọc châu đồ cưới tờ đơn. Cho nên đối với mình có thể có bao nhiêu đồ vật là có cái đại khái Nhưng cái này lại như thế nào Cái này bất quá là cha đồng môn nhà nữ nhi Hồ một tiếng lục tỷ tỷ là mời nàng lớn tuổi cũng không phải thân tỉ muội Lại nói cho dù là thân tỉ muội cũng không có hỏi như vậy người Còn mở miệng một tiếng mẹ kế châm ngòi ly rán Trong nhà người khác sự tình quản này rất nhiều làm gì Tức giận đến nàng đương hạ liền bưng lên trà Lục cô nương, cái này muốn ăn bữa tối ta cũng nên đi cho cha mẹ thỉnh an, cái này không liêu ngươi. Lục đại cô nương ngần ngơ, lập tức kịp phản ứng chính mình là gấp chút chọc giận tuệ tỷ nhi, sớm biết ứng trước thành thật với nhau một phen, không khỏi khẩn trương giải thích nói tuệ tỷ nhi tỷ muội chúng ta. Mai Hương tiễn khách, tuệ tỷ nhi không có lại nghe giải thích của nàng, quay người đi vào bình phong về sau. Ở bên cạnh nghe được một mặt nộ khí Mai Hương sụ mặt đi tới. Lục đại cô nương, mời đi. lục đại cô nương nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đến cùng không có giày như vậy ra mặt dậm chân một cái đi. về phần tuệ tỷ nhi trước đó đáp ứng đưa của nàng hoa nước tự nhiên cũng là không có. mai hương đợi các nàng vừa ra khỏi cửa liền ba đóng cửa một cái đi. tại sau cùng nha hoàn kia suýt nữa nắm tay cho kẹp. sau tấm bình phong tuệ thì nhi ôm một viên mềm nhũn gối đầu tức giận vặn đến mấy lần phàn nàn nói người nào a cùng trong nhà không dạy qua một chút lễ nghi thể diện cũng đều không hiểu lời gì nên nói lời gì không nên nói cũng không hiểu xi dáng dấp này mấy tuổi là chỉ lớn thịt đem đầu óc đem quên đi sao cô nương ngài đừng nóng giận mai hương đi đến an ủi trên đời này có ít người liền là như thế không có giáo dưỡng ngài tức điên lên thân thể nàng cao hứng đâu Ngài như trôi qua tốt nàng liền nên không ngủ được cho nên coi như vì để cho nàng khó chịu, ngài cũng hẳn là cao hứng mới là. Tuệ tỷ nhi bị nàng chọc cười, người đây là nơi nào tới ngụy biển, còn trách có ý tứ. Mai Hương thành thật trả lời, ma ma nói, đây là thái thái khi còn bé đã nói, lúc ấy đem tất cả đều chọc cười đâu. Mẫu thân tuệ tỷ nhi sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó phân phó Mai Hương. chuyện hôm nay đừng nói cho mẫu thân nhất là lục đại cô nương nói lời miễn cho nàng nghe khó chịu mẫu thân đối xử chúng ta ra sao chúng ta đều là biết đến cả một đời đều sẽ kính lấy nàng những ngày đã thương người nói cho sẽ chỉ làm nàng khổ sở chẳng bằng không biết tốt giờ khắc này tuổi tỷ nhi không giống như là 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương ẩn ẩn có mấy phần uy nghi tại mai hương gật đầu xác nhận cô nương ngài yên tâm hôm nay việc này lại không nhập người thứ ba tay liền là ma ma ta cũng là không nói cho nhấc lên đoàn ma ma tuệ tỷ nhi lo lắng mà hỏi thăm ma ma thân thể như thế nào nàng lão nhân gia từ lên thuyền liền ngã bệnh hiện tại như thế nào nhưng có khá hơn chút tốt một chút mai hương đáp liền là mê man lần trước cập bờ lúc mời đại phu nói nàng lão nhân gia đã có tuổi không so được người trẻ tuổi nói qua mấy ngày này mới có thể tốt vậy là tốt rồi tuệ tỷ nhi yên tâm Đi hỏi một chút mama nhưng có cái gì muốn ăn, nhường phòng bếp cho nàng lão nhân ra chuẩn bị, mẫu thân nói này sinh bệnh người phải ăn nhiều tốt mới tốt được nhanh. Mai Hương nhớ kỹ, tuệ tỷ nhi lại nói, về sau lục đại cô nương nếu là lại đến, liền nói ta không tại ta là nửa điểm lời nói cũng không muốn cùng nàng nói. Mai Hương cũng không muốn để ý tới cách kia chủ tới hai người cao hứng đáp, ngài yên tâm đi cô nương, định không cho các nàng vào cửa. Nàng cảm thán nói, này lục đại cô nương, hôm nay giống như cái kia bị điên bình thường, còn hỏi cái gì đồ cưới, chẳng lẽ nàng bản thân phải xuất giá rồi, đặc địa khoe khoang tới a Ai biết được, tuệ tỷ nhi là vạn vạn không nghĩ tới có người sẽ có ý đồ với nàng, thế là chỉ đem này xem như một chuyện nhỏ. Cùng Mai Hương phản nàn quá một phen sau buổi chiều cùng Lưu Ngọc Trân cũng đầy đầy miệng, bất quá vì để tránh cho phiền phức, nàng chỉ nhắc tới nửa trước đoạn. Mẫu thân ta không thích lục đại cô nương. Nàng luôn nhìn ta chằm chằm trong phòng bài trí nhìn ta có một ngày như mang theo kiện quý giá chút đồ trang sức nàng cũng nhìn cái không ngớt chán ghét cực kỳ. Lại có loại sự tình này, lưu Ngọc Trân sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, vậy cũng không có thể chỗ về sau ngươi chưa có để ý tới nàng nữa, miễn cho nàng được đà lấn tới. Nếu là nàng hỏi ngươi đòi hỏi đồ trang sức vật trang trí chờ, ngươi hết thầy cũng không thể đáp ứng. Này cùng tỉ muội hay là khác tiểu cô nương ở chung, phải có đến có hướng mới tốt chỉ không hướng hay là chỉ hướng không đến đều không phải chuyện gì tốt Ngươi hiểu chưa, ân, phô tử có nói qua Tuệ tỷ nhi gật đầu, buồn buồn hỏi, mẫu thân, vì cái gì có người cứ như vậy không nói đạo lý đâu Ta đều hiểu không thể làm sự tình, nàng một cái sắp cập kê đều không rõ ta đều không muốn nghe nàng còn tại líu lo không ngừng Ta cùng Ngọc Tỷ Nhi các nàng chơi thời điểm liền sẽ không dạng này, trong nhà đại tỷ thì, thì cũng sẽ không như vậy, ta nếu là không muốn nghe đồ vật các nàng là sẽ không nói. Trên mặt của tiểu cô nương hoang mang cực kỳ, lưu Ngọc Trân cùng với nàng giải thích, đó là bởi vì trên đời này không phải mỗi người đều hiểu lý lẽ, hoặc là không phải mỗi người đều muốn hiểu chuyện. Có ít người hung hăng càn quấy, không cần mặt mũi có thể đạt tới mục đích nàng cũng sẽ một mực hồ rào man chiền. Về sau ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều dạng này người, chớ có để ý tới chính là coi như là nhìn một trận buồn cười, không phải khí đến là chính ngươi. Lưu Ngọc Trân dạy nàng, dạng này người, ngươi càng tức giận, nàng liền càng cao hứng tựa như là nàng đánh thắng bình thường. Ngươi tức giận có lý cũng biến thành vô lý, nhưng ngươi nếu là xem nàng như không, nửa điểm cũng không để ý tới, cái kia nàng liền phách lối không nổi, ngược lại sẽ đem chính mình tức ngã. cho nên ngươi phải tỉnh táo mà đối đãi, bắt lấy của nàng chỗ yếu quay giáo một kích. Tuệ tỷ nhi gật gật đầu, con mắt tỏa sáng. Mẫu thân ta hiểu được. Lục gia động tác vẫn là rất nhanh chóng. Đầu này Lục đại cô nương vừa tới thăm dò quá, Tuệ tỷ nhi bên kia Lục lão gia liền mang theo con trai trưởng Lục tứ lang bái phòng Trần Thế Văn nói muốn mời hắn chỉ điểm văn chương. Hai nhà sư xuất đồng môn, bây giờ lại tại trên một cái thuyền Trần Thế Văn thế là rất khách khí khen ngợi một phen. Lục lão ra rất cao hứng, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta này tứ nhi tử như thế nào? Trần Thế Văn nhìn trước mắt cái này ngoại trừ trung thực đôn hậu chăm chỉ khắc khổ trở lại tìm không ra cái gì khích lệ từ hài từ cười cười. Lệnh lang chăm chỉ khắc khổ quá chút năm thì cái tú tài không đáng kể. Nhưng cũng chỉ là cái tú tài thôi, như muốn thi đậu cử nhân còn kém chút cơ duyên hay là thời gian. Tiến sĩ vậy thì càng treo. Lục lão gia không phải rất hài lòng, hắn tự nhiên là nhìn ra được này tứ nhi từ tài học bình thường, có thể thi đầu cử nhân mộ tổ đều muốn bốc lên khói xanh. Nhưng làm sao trừ hắn ra, còn lại mấy cái càng không triển vọng hơn nữa còn đều là con thứ, so trần gia đại cô nương cũng lớn tuổi hơn nhiều, nhưng nghĩ dựng vào trần thế văn còn không phải này tứ nhi từ không thành. Là lấy tận tâm mưu đồ, nếu là thành nhi thử có thể được đối phương dạy bảo không nói, tương lai hắn cùng Trần Thế Văn một người tại kinh, một người tại bên ngoài, tương hỗ là trong ngoài thân như một nhà kia là có chỗ cực tốt. Mà lại Trần Thế Văn người này, còn trẻ như vậy liền cao trung trạng nguyên, còn rất được từ lão đại nhân thưởng thức mặc dù tuổi trẻ nhưng xử sự, sự giọt nước không lọt. Bây giờ lại tiến vào không phải hàn lâm không đi vào các hàn lâm viện, là tòng lục phẩm hàn lâm viện tu soạn, tương lai tiền đồ nói thế nào cũng phải tứ phẩm trở lên. So với hắn cái này nhị giáp xếp sau, nhất định ở các nơi trần trọc làm quan không phải đại công không được tấn thăng tứ phẩm mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cho nên, nếu như không thừa dịp đối phương mới vào quan trường lúc định ra chỗ này nữ hôn sự cách kia 7-8 năm sau hai người tranh lệch quá lớn, vậy coi như không đùa. Hắn vất vất tay, nhường nhi thử đi một bên cùng khang ca nhi cùng nhau luyện chữ, sau đó xích lại gần Trần Thế Văn nói, Trần Sư Đệ ta đứa con trai này là ta duy nhất con trai trưởng ta đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Trần Thế Văn nghe xong lời này lập tức liền lên tinh thần, chuẩn bị nghe được bái ngươi làm thầy như vậy muốn mở miệng cự tuyệt nhưng nghe đến cuối cùng, lại nghe lục lão ra nói, không biết khuyên tử nhưng có cái này vinh hạnh cưới quý phủ đại cô nương vi thế. Trần Sư Đệ nếu là doãn, đã trở về hương, định mời quan môi tới cửa cầu hôn. Trần Thế Văn, cầu thân, tuệ tỉ nhi, không nghĩ tới là như vậy sự tình, hắn nửa ngày chưa tình hồn lại, đúng là ngây ngần cả người. Trần Sư Đệ. Lục lão ra hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn, lần nữa mở miệng nói ta này như từ là cái chất phát thuần phát tập trung tinh thần đang đi học bên trên, có người ta tương trợ, đem đến từ có một phen tiền đồ. Không biết Trần Sư để ý như thế nào? Cái gì? Liêu Ngọc Trần giật nảy mình, suýt nữa ôm không ở tại nàng trên đùi nhảy nhót cần ca nhi, vội vàng để cho người ta đem hai người bọn họ tiểu dẫn đi, truy vấn, người nói lục ra dục cầu cưới tuệ tỷ nhi. Liền nhà bọn hắn cái kia tứ nhi từ, lúc này mới mấy tuổi A ta nhìn còn không bằng tuệ tỷ nhi cao đâu. trời ạ, ngươi không có đáp ứng à? không có. trần thế văn để nàng không nên kích động như vậy. cười khổ lắc đầu nói, ta cũng là bị giật này mình. ta cho là hắn chuẩn bị nhường nhi tử bái ta làm thầy, đang chuẩn bị cự tuyệt. ai ngờ hắn lại nói muốn vì thứ tử cầu hôn tuệ tỷ nhi. lúc ấy ta liền ngây ngẩn cả người. cái kia tứ nhi tử tuy có mấy phần tài học, nhưng muốn thi đậu cử nhân đều phải tiếp theo phiên khổ công phu tiến sĩ treo chi lại treo. ta làm sao lại đem tuệ tỷ nhi gả cho dạng này người? lưu ngọc trân đều muốn bị khí cười không phải bị lục gia mà là bị trần thế văn người cho tuệ tỷ nhi tìm vì người phu tế liền là nhìn hắn có thể hay không thi đậu tiến sĩ sao tính tình của hắn đâu trong nhà có phải hay không có ác bà bà những ngày đâu ngươi cũng không nghĩ này lục gia cũng không người tốt lành gì nhà tuệ tỷ nhi vừa cùng ta nói cùng lục gia đại cô nương chỗ không đến đâu nàng cái kia tính tình ngươi cũng biết nghĩ đến cầm lục đại cô nương định cũng không khá hơn chút nào Những này là thứ yếu, Trần Thế Văn Kiên nhẫn giải thích, con rể này nhân tuyển, phải chăng có thể tại khoa cử bên trên có thành tựu gia phong như thế nào tương lai là làm quan vẫn là mưu cái gì nghề nghiệp mới là chủ yếu. Ánh mắt của hắn có mấy phần buồn rầu. đương nhiên tính tình vẫn là rất quan trọng có thể hài từ tính tình một lát cũng nhìn không ra tới. Chính là cái đạo lý này. Bây giờ hôn phối chú trọng chính là môn đăng hộ đối, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn tiểu nhi nữ là không có trung đụng cơ hội, nếu là nam từ cố ý ngụy trang, vậy nhưng thật sự là sầu sát người. Cũng may, tuệ tỷ nhi tuổi không lớn lắm, việc này không vội. Một nhà con nữ bách gia cầu, mặc dù tuệ tỷ nhi niên kỳ còn nhỏ, nhưng bị cầu hôn cũng không phải chuyện gì xấu, mà Trần Thế Văn lấy hài từ còn nhỏ làm lý do cự tuyệt cũng là tình huống bình thường. Cho nên Lưu Ngọc Trân coi là chuyện này cứ như vậy đi qua. Hai nhà ngươi không nói ta không nói, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng không nghĩ tới sự tình ngoài dự liệu của nàng, cái kia lục gia tựa hồ là chưa từ bỏ ý định tiểu động tác không ngừng. Từ đó về sau lục thái thái liền thường đến, đồng thời không ngừng mà khen nàng nhi tử, lưu ngọc chân đều không cười tiếp được. Hết lần này tới lần khác lục thái thái còn bày ra một bộ cùng nàng thôi tâm trí phúc bộ dáng. Cô nương này lấy chồng, chúng ta những này làm cha mẹ kia là lúc nào cũng cất lòng này đây này. sợ nàng trôi qua nửa điểm không tốt cho nên cái này vì người phu tế nhân tuyển kia là cực kỳ thận trọng tốt nhất là cái kia môn đăng hộ đối lại hiểu rõ người ta lục thái thái có chút đắc ý thí dụ như nhà ta tứ lang lưu ngọc trân đánh gãy đối phòng khác một bên do xuân hạnh coi chừng hai huynh đệ nói cần ca nhi ngươi chờ có ăn cái kia rất nhiều điểm tâm cẩn thận bữa tối dùng không được ăn không ngon cha ngươi nhưng là muốn tức giận lục thái thái không từ bỏ nhà ta tứ lang lưu ngọc trân lại nói Đồng quỷ ngươi đi đem Zuka Nhi ôm đến ta xem một chút, hắn trên trán có mồ hôi thế nhưng là xuyên nhiều lắm. đông quỷ vội vàng quá khứ đem Zuka Nhi ôm lấy, Zuka Nhi vừa đến mẫu thân trong ngực liền khéo léo ngồi xuống, lưu ngọc chân ôm hắn, sờ tay nhỏ cùng cái chán, lại đưa tay đi lau phần lưng. Lục thái thái lại há mồm, nhà ta... Lưu ngọc chân hướng cái kia trắng ngoãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, chọc cho hai từ cười khanh khách chính nàng liền cũng cười vui vẻ, đối đông quỳ nói toát mồ hôi, cho bọn hắn hai anh em đều đổi thân y phục đi, chọn cái kia mỏng, này càng đi nam thiên là càng ngày càng nóng, những này áo giày váy liền đều nhận lấy đi, lưu một hai kiện đề phòng chuyển lạnh liền tốt. Đông quỳ đáp ứng ôm du nhi đi thay y phục. Lục Thái Thái lại là ngu dốt bây giờ cũng phát giác được Lưu Ngọc Trần ý tứ, nhìn nàng tự tiếu phi tiếu nói, Trần Thái Thái đối với mình cái nhi hài từ thật đúng là dè chừng, một khắc cũng cách không được. Cũng không phải, Lưu Ngọc Trần gặp nàng không lay động bộ dáng, lại đối nàng nhiều lần nhắc lên tuổi tỷ nhi hôn sự tức giận, liền cũng cười như không cười trả lời, nghe nói quý phủ có năm cái ca nhi hai cái cô nương, chắc hẳn Lục Thái Thái định đô coi như con đẻ đi. Này nuôi hải tử có thể khó khăn, không đơn thuần là cho một bát cháo không đói chết liền tốt thuốc tu, bút mực y phục đồ trang sức chờ chút đều là một bút tiêu xài. Ta nhìn lục thái thái trên thân này y phục là năm ngoái xuyên qua, đều dựa đến trắng bạch lục thái thái ngài nhưng chưa có đem toàn bộ tâm thư đều đặt ở của người bốn con trai, hai cái trên người nữ nhi, nhưng phải nhiều yêu quý bản thân a. Lục Gia ở Kinh Thành mặc dù chỗ ở không lớn, nhưng là nuôi một tổ trụ tử, Lục Lão Gia có một vợ hai thiếp bảy hài tử, ở trong đó Lục Thái Thái chỉ sinh một trai một gái, Lưu Ngọc Trân vừa biết đến thời điểm còn kinh ngạc một chút Lục Gia lại có nhiều như vậy hài tử. Bây giờ đã nàng đều không biết xấu hổ, liền lấy ra đâm tới. Quả nhiên đem nàng tức giận đến xanh mặt, ngươi ngươi ngươi. Lục thái thái đứng lên, chỉ nàng nói, thật sự là không thể nói lý, nhà các ngươi tuệ tỷ nhi bất quá là tăng phụ trưởng nữ tại ba không cưới liệt kê, nhà chúng ta hảo ý, lại bị ngươi xem như lòng lang dạ thú. Chẳng lẽ ngươi vì ham nàng mẹ ruột lưu lại đồ cưới, không chịu đem nàng khen người đi? Lưu Ngọc Trần cũng đứng lên, cười lạnh lấy đúng. Lục thái thái nói hay lắm sinh không để ý tới ta còn sống đâu, tuệ tỷ nhi như thế nào là tăng phụ trưởng nữ? Về phần không nên các người lục gia cầu hôn, thuần túy là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, nhà chúng ta tuệ tỷ nhi thế nhưng là không đến cập kê không cho phép người. Kết quả các người lục gia ngược lại tốt một lần, hai lần, ba lần hỏi, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người không thành. Lục thái thái cũng không cam chịu yếu thế. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn ta ngược lại muốn xem xem tương lai nhà các ngươi ngàn chọn vạn tuyển, có thể chọn lấy hạng người gì. Này mẹ kế tâm a độc đây, nhưng chớ có là cái kia vớ va vớ vẩn cho hai nhấc đồ cưới liền đuổi. Nếu là như vậy, vậy ta cần phải toàn kinh thành nhìn một cái người cái kia hiền lành bộ dáng. lưu Ngọc chân mặt không biểu tình, cái này không nhọc người phí tâm, chờ người cái kia tứ nhi từ thi đậu tiến sĩ lại đến buồn cười nhà chúng ta đi, người tới, đưa lục thái thái ra ngoài. Lục thái thái thở phì phì đi. đem nhân khí đi, Lưu Ngọc Chân lấy lại tinh thần ngẫm lại cảm thấy không đúng, này lục gia không biết sao tặc tâm bất tử, nếu là đem tuổi nhỏ Tuệ tỷ nhi câu đi vậy nhưng như thế nào cho phải. Dù sao có Lưu phủ nhị cô nương, Lưu Ngọc viện cái này vết xe đổ, nàng liền là từ nhỏ liền quen biết Chu gia nhị lang, sau đó tại Chu thị quán chú cảm thấy nàng là cái lương phối, vì người phu tế nhân tuyển tốt. Mới biết yêu sau liền quyết định người này, tập trung tinh thần nghĩ đến gà cho hắn, làm xuống rất nhiều chuyện sai. Bây giờ chính nàng cũng trôi qua rối loạn, cho nên vì ngăn chặn việc này phát sinh, Lưu Ngọc Trân liền đem Tuệ Tỷ Nhi bên người phục vụ cùng nàng bên người hầu hạ đều chiêu đến trịnh trọng dặn dò. Hôm nay việc này các người cũng đều nghe thấy được lục gia muốn hướng Tuệ Tỷ Nhi cầu hôn ta cùng lão gia đều là không cho phép. Cho nên về sau cho dù ai cũng không cho phép nhắc lại đến đây sự tình, nhất là tại Tuệ Tỷ Nhi trước mặt. Chẳng những không thể để cho nàng biết còn không thể nhường nàng nhìn thấy lục gia mấy con trai. Nàng nghiêm nghị nhìn về phía những nha hoàn này, như hữu thụ không ở mê hoặc giúp cái kia Lục gia xuyên cầu dựng tuyến, hại cô nương, ta định không dễ tha. Có thể minh bạch rồi. Mấy tên nha hoàn cùng kêu lên xác nhận, Minh Bạch thái thái. Lưu Ngọc Trần đưa mắt nhìn sang Mai Hương, Mai Hương một cái giật mình, thề thề nói, thái thái ngài yên tâm, ta nhất định nhìn kỹ cô nương, không cho Lục gia người tới gần nàng nửa bước. Trần Thế Văn từ bên ngoài trở về tiếp nhận Lưu Ngọc Trân trong tay chén chả uống một ngụm. Lưu Ngọc Trần cương chính đang suy nghĩ chuyện gì đâu, bị hắn cử động này giật này mình, vội nói ải ta uống rồi ta để cho người ta cho ngươi ngược lại mới đi. Đông Quỳ, muốn lạnh, Trần Thế Văn nhắc nhở, ngày này nóng đến rất trà nóng cũng không cần bưng lên. Lưu Ngọc Trần ra hiệu Đông Quỳ nghe hắn chưng bày lạnh trà đến, lại đem hôm nay làm tốt nãy đậu hũ cũng bưng một bát quay đầu lại phát hiện Trần Thế Văn đem nàng cái kia nửa ngọn đều uống cạn sạch không khỏi có chút hiếu kỳ. Người đây là đi nơi nào, sao đến khát thành bộ dáng như vậy? Trần Thế văn tiện tay đem không chén trà để qua một bên. Lục sư huynh thiết yến, ta đi xã giao một phen, trên đường trở về lại đi một chuyến bong tàu, bọn hắn câu đi lên một con cá lớn. Cái kia cá rất lớn, ta nhường tiền quý đi mua một đoạn, ngươi nhường phòng bếp bữa tối làm trình lên nếm thử. Tại thuyền hành quá trình bên trong câu đi lên cá lớn là chuyện rất bình thường, có thậm chí có mấy chục cân trên trăm cân cho nên Lưu Ngọc Trân không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng là lục lão gia thiết yến, cái này khiến nàng tinh thần căng cứng, hỏi lục lão gia nói cái gì? Ta lần trước đem lục thái thái đuổi đi, này lục gia còn chưa hề tuyệt vọng sao? Lục sư huynh không còn đề chuyện này, lần này liền là thuần túy làm thơ, làm văn chương. Trần Thế Văn Đạo, hắn bưng lên đông quỳ vừa đưa lên trà uống một hớp, sau đó vứt bỏ trà mà liền nãi đậu hũ, hai ba cái liền ăn nửa bát. Vậy là tốt rồi, lưu Ngọc Trân hài lòng nói. Ta vừa mới nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì ngươi thi đậu trạng nguyên, cho nên này lục gia liền muốn cưới tuệ tỷ nhi làm con dâu. Dù sau này quan hệ thông gia là cùng nhau trông coi lục lão gia muốn cùng ngươi càng thân cận chút bị cự sau những ngày này cũng luôn đưa thiếp mời tới. Bởi vậy có thể thấy được ngươi nha. Lưu Ngọc Trân cười hắn, là cái bánh trái thơm ngon, Trần Thế Văn có mấy phần cười khổ lắc đầu, ai tình đời như thế, chúng ta cũng chỉ có thể cảnh giác cao độ, mặc kệ là tìm con rể hay là tương lai ba người bọn hắn cưới vợ, đều muốn thận trọng. Lưu Ngọc Trân đồng ý, nói ra chính mình vừa mới đang nghĩ tới sự tình. Cho nên, đến nhà bên trong tình hình như vậy chỉ sợ còn có không ít, mặc kệ là Trần ra hay là Lưu ra, thậm chí là ta những tỷ muội kia, đều nhiều năm độ sai lệch hàng năm không nhiều nhi nữ. Nàng thần tình nghiêm túc, ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước bất kể là của ai nhi nữ, chỉ cần là thân thích vậy ta đều là không cho phép. Ở ta nơi này nhi, chỉ cần có quan hệ máu mủ liền không có thân càng thêm thân chuyện này. Trần Thế Văn có chút không hiểu, tại trong sự nhận thức của hắn đầu, người chung quanh là thường xuyên thân càng thêm thân, biểu ca biểu muội biểu tỷ biểu đệ kết thân có thật nhiều. Ví dụ như cha mẹ của hắn, anh trai chị dâu liền là như thế, mà hắn nếu không phải sẽ đọc sách chỉ sở cũng phải cưới một cái thân thích trong nhà biểu tỷ hoặc là biểu muội. Cho nên hắn đối lưu ngọc chân tuyết pháp này cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có bởi vậy phản đối, mà là ngồi thẳng người nghiêm túc hỏi, đây là vì sao? Có duyên cớ gì? chương 112. Nguyên do, nguyên do tự nhiên là quan hệ máu mủ quá gần, dễ dàng sinh ra dị dạng nhi, cũng tỉ như đại tàu tiểu trương thị sinh hạ đứa bé kia, hữu ca nhi. Chẳng những là cái dài ngắn chân, hai năm này trong nhà gửi thư cũng có khi đề cập hữu ca nhi bây giờ còn không thế nào biết nói chuyện. Này làm sao có thể không khiến người ta lo lắng, cho nên nàng là không nghĩ lại nhìn thấy cái thứ hai. Kỳ thật ta hai năm này cho mời đại phu lưu ý, những cái kia cưới cữu cữu cô cô, gì mấy người trong nhà biểu tì biểu muội người ta, sinh ra hài nhi phải chăng đều là khỏe mạnh. Trần Thế Văn hết sức chăm chú, bên tai bên trong chỉ nghe thanh âm của nàng đang vang vọng Kết quả khiến ta kinh nha cùng người bình thường so sánh, nhà như vậy lại càng dễ sinh ra nhiều ngón tay, thiếu nền móng chỉ, si ngốc ngơ ngác ngốc ngốc sững sờ hài tử Có chút càng là căn bản liền sẽ không xuất sinh tại trong bụng mẹ tầm 5-3 tháng liền không giải thích được không có. Có ca biệt nữ tử cả cho thân biểu ca thân biểu đệ càng là cả một đời cũng không có hài từ. Thụ rất nhiều khổ sở, lưu ngọc chân thở dài, đại phu nói hắn cũng đã hỏi rất nhiều đồng hành có địa phương lưu truyền một câu như vậy tục ngữ. gọi là cô huyết không trả trở về ý thứ này nói đúng là cả ra ngoài nữ nhi huyết mạch đừng lại cưới trở về này cữu huyết cũng giống như nhau lý không cần vì thân càng thêm thân cưới nhà cậu biểu tì biểu muội vi thê không phải liền sẽ giống lưu ngọc chân không có nói rõ nhưng trần thế văn đã hiểu nàng ý thứ trong nhà hữu ca nhi chính là kết quả bởi vì hắn tặng tổ mẫu tổ mẫu cùng mẫu thân đều đến từ bên kia núi câu nhi trang trương gia Tổ mẫu Trương thị là tầng tổ mẫu lão Trương thị đường biệt nữ, mẫu thân tiểu Trương thị là tổ mẫu Trương thị cháu gái ruột, huyết mạch thân cận cực kỳ. Hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, nếu là Hữu Ca Nhi không có xuất sinh trước, nàng cùng hắn nói như vậy, hắn có lẽ là sẽ không tin, nhưng là bây giờ. Những ngày tiếp theo Trần Thế Văn trầm mặc rất nhiều, thường xuyên gặp hắn trên thuyền tìm người trò chuyện, nếu là gặp cập bờ càng là sẽ mang theo bọn hắn xuống thuyền. Nhìn xem dọc đường thành thị, nếm từ các nơi khác biệt phong vị, đương nhiên còn quên không được nhường hạ nhân đi mua sắm sách thuốc chính mình tự thân đi tìm đại phu hỏi thăm chờ chút. Lưu Ngọc Trân biết hắn đây là tại nghiệm chứng lời nàng nói cũng không quấy dày, có đôi khi thậm chí còn có thể cùng hắn cùng nhau nhìn, thảo luận một phen. Cuối cùng, hắn rốt cục đắng chát nói với nàng, ngươi là đúng, huyết mạch quá gần người thành thân, cũng không tốt hiểu ca nhi cũng không phải là đặc biệt. nhưng lúc này can hệ trọng đại như tùy tiện cùng các trưởng bối nói chỉ sợ bọn họ chắc chắn sẽ ái náy vạn phần trần thế văn ôm nàng thanh âm có chút một ngạt năm đó đại tàu gả cho đại ca là tổ mẫu cùng mẫu thân dốc hết sức thúc đẩy nếu là mẫu thân biết chắc chắn cảm thấy là nàng làm hại hữu ca nhi như thế nếu là bởi vậy mang thẹn trong lòng có nguy hiểm vậy liền hối tiếc không kịp không chỉ như thế truyền ra sau có chút cưới biểu tỷ biểu muội người ta chỉ sở cũng phải có bỏ vợ chi niệm dù cho không bỏ vợ cũng đều vì từ tôn suy nghĩ cưới bình thê nạp thiếp lấy kéo dài dòng dõi chờ chút những cô gái kia cùng hài từ tội gì cho nên chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn nhưng này trong lúc nhất thời trần thế văn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt Cùng hắn buồn khổ so sánh, Lưu Ngọc Trân cũng nghĩ thoáng thật chút đề nghị, vậy ngươi có thể không cùng các trường bối ăn ngay nói thật à, mặc kệ là không thể chúng ta nếu biết không nói này trong lòng liền không qua được. Nhưng nếu là nói cũng sẽ hại một số người cho nên ngươi có thể nói một chút lời nói dối có thiện ý. Trần Thế văn cái cầm tựa ở trên vai của nàng, nhẹ giọng hỏi, vậy phải như thế nào? Liêu Ngọc Trân xem nhẹ nóng lên lỗ tai, suy nghĩ một chút nói, tí dụ như ngươi có thể cùng các trưởng bối nói, trong kinh thành thời điểm ngươi nghe Thái Y nhắc qua, nếu như cưới xa một chút địa phương nàng dâu tùy thổ khác biệt sinh ra hài từ càng thêm thông minh, đọc sách càng tốt hơn. Nhường trong nhà về sau cũng làm như vậy, như vậy mà kệ là trong nhà tiếp theo bối vẫn là trong tộc, trong thôn, thậm chí là cả huyện thành, có người cái này tân khoa trạng nguyên làm học thuộc lòng, cái kia rất nhiều người ta vì từ tôn suy nghĩ, khẳng định cũng sẽ có khuynh hướng cưới xa địa phương con dâu. Càng nói Lưu Ngọc Chân mạch suy nghĩ càng lưu loát, xoay người qua nhìn xem hắn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thông Tuệ hài tử, Trần Thế Văn nhìn xem nàng, ánh mắt sáng rực, chính là như ngươi như vậy sao? Nếu là như vậy, cái kia về sau con dâu của chúng ta đều phải ở kinh thành tìm mới tốt. Lời này nghe được Lưu Ngọc Chân tay gò má ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta tại cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, ngươi biết nói sao đây? Trần Thế Văn không có nói quẳng, hắn là thật có này cảm giác, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng cảm thấy Lưu Ngọc Trân là thế gian ít có thông minh nữ tử. Của nàng thông minh, không phải trong nội trạch đầu tiểu cơ linh, mà là chân chính, so rất nhiều nam tử thậm chí là hắn còn muốn thông minh. Một ít nhường hắn cảm thấy khó xử, không có đầu mối sự tình tại nàng nơi này đều là đơn giản, có biện pháp. Cái này khiến trong lòng hắn vui vẻ tới gần nàng gương mặt ôn nhu nói chân nhi có thể cưới ngươi vi thê là ta trần thế văn may mắn. lưu Ngọc Trần có chút không được tự nhiên đẩy hắn. Người chớ có dựa vào ta gần như vậy nóng đến vô cùng. Trần thế cười khẽ lại là không có buông ra. Trần ra. Trần Thế Văn thi đậu trạng nguyên, huyện nha người khua chiêm gõ chống thổi sáo đánh chống đến báo tin vui, huyện lệnh, chủ bộ, giáo dụ chờ đều tới, cái khác quan hệ thông gia bạn cũ thì càng không cần phải nói, Trần ra cánh cửa đều kém chút bị chèn phá, toàn bộ làng cũng thật tốt địa nhiệt náo loạn một phen. Biết được Trần Thế Văn bọn hắn đang ở nhà đến, đã dọn đi trên chấn nhị phòng cũng ngắn ngồi rời trở về, nhị phòng một nhà mấy ngụm cũng là lòng tràn đầy vui sướng, cùng có vinh yên. Mắt thấy bọn hắn về đến nhà thời gian càng ngày càng gần, trương thị một ngày đuổi ba hồi người đi thôn giữ cửa, đến thời gian thỉnh thoảng đều muốn hỏi một câu. Nhưng nhìn đến người, tiền thụ bây giờ tương đương với trần ra bên ngoài quản sự, mỗi ngày đều đi thôn cửa ngồi chờ, vì không lọt người kém chút liền để hắn bà nương đưa cơm đi, nghe được lão thay thái, thái hỏi như vậy vội vàng trả lời, còn không có đâu, sáng nay bên trên không có gặp người. a trương thị thất vọng trên mặt khó nén lo lắng. Theo lý thuyết hôm qua liền nên đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì a? Tầng lão thai gia cùng lão thai gia Trần Lễ Trung đều tại hút tàu thuốc Trần Lễ Trung dùng tam nhi tử tặng kim yên đấu quất lấy đại nhi tử hiếu kính làn khói, nghe nàng lời này trả lời, gấp cái gì, mấy ngày nay đều đang đổ mưa, có lẽ là trên đường chậm trễ, chờ một chút liền đến. Hầu hạ nha hoàn của nàng cũng đi theo khuyên nhủ, đúng vậy à, lão thái thái qua hai ngày cũng liền trở về, chẳng những tam lão gia tam thái thái trở về còn có nhị cô nương, nhị thiếu gia tư thiếu gia, ngũ thiếu gia cũng đều cùng nhau đâu. Nhà hoàn này nói cô nương các thiếu gia liền là kinh thành mấy cái tôn bối, trần gia trải qua nhiều năm như vậy, đã thoát khỏi trên chân bùn trở thành thư hương môn đệ cho nên này trong nhà đệ tử sắp xếp cũng nghiêm chỉnh Nam nữ tách ra xếp hạng, phù tỷ nhi là đại cô nương, tuệ tỷ nhi thì là nhị cô nương, nhị phòng đằng sau sinh hạnh tỷ nhi liền là tam cô nương. Nam đinh bên này vũ ca nhi là đại thiếu gia, khang ca nhi thì là nhị thiếu gia, hữu ca nhi liền là tam thiếu gia, cần ca nhi cùng du ca nhi theo thứ tự là tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia. Trừ cái đó ra, ngô thị trong bụng cũng mang một cái còn không biết nam nữ. Trương thị nghe được nha hoàn nhất lên tôn tử cao hứng nói, đúng đúng đúng, còn có ta ba cái kia cháu ngoan, lão tam trong thư nói bọn hắn gần nhất đều thích ăn cái gì nãy đậu hũ. Nước này sữa bò làm thế nào đậu hũ, tiền ra, ngươi cần phải thật tốt học a Tiền ra liền vội vàng gật đầu, lão thái thái ngài cứ yên tâm đi, chờ bọn hắn trở về ta định thật tốt học nhường mấy cái tiểu trù từ mỗi ngày đều có ăn. Thật tốt làm, trương thị thỏa mãn gật đầu. Ai nha đại tẩu những năm gần đây tại trên chấn ở càng phát ra phúc hậu thích thị chen miệng nói, ngươi nha, đừng quản những này vui chơi giải trí, đi trong thành hô tú nương đến cấp ngươi làm mấy thân thể mặt y phục mới là đứng đắn. Lúc này Tam Đệ Tử chẳng những trở về, sẽ còn mang theo của ngươi cách kia xá mệnh phục trở về đâu còn có hoàng hậu nương nương chỉ dụ, về sau a ngươi chính là hoàng hậu nương nương thân phong xá mệnh thái thái. Hàng năm đều có thể từ trong quan phủ lĩnh hơn một trăm lượng đâu. Người nói một chút lại có tốt như vậy sự tình, những năm này giao thuế bạc A Liền đều trở về. Thích thị nói nói đều là không ngừng hâm mộ, người này A Liền là không thể so sánh, nhớ năm đó nàng mới vừa vào cửa thời điểm, trương thị mặc dù là đại tẩu, vẫn là bà bà nhà mẹ đẻ đường điệt nữ. Nhưng là nàng làm người keo kiệt móc lục soát cũng không có gì đại tẩu khí phái, nhà mẹ đẻ càng là nghèo đến đinh đương vang thường xuyên đến làm tiền. nàng lúc ấy vụng trộm đều là nhìn nàng không dậy nổi nhưng ai biết nàng sinh cái phượng hoàng trứng một đường đọc sách thi trạng nguyên không tính còn cho mẹ hắn kiếm thân quan ra liền liền ngày đó tới huyện lệnh thái thái đều mới là thất phẩm đâu ăn tịch thời điểm quả thực là nhường nàng ngồi ở vị trí đầu nói đúng không dám mạo phạm thật sự là không nhận mệnh không được trương thị nghe được nói như vậy càng là cười đến không ngậm miệng được. Có, có y phục kinh thành đầu kia hàng năm đều sẽ đưa y phục đến, năm nay xuân tặng này mấy thân nói là tô châu bên kia tay nghề cái kia chói mắt ta cùng hắn cha còn chưa lên quá thân đâu. Thích thì thì càng hâm mộ, này đại thầu A thật sự là người thật thà có khờ phúc cách xa như vậy đâu nàng cái kia tam nhi nàng dâu hàng năm đều chưa quên cho nàng đưa qua tặng trong ngày lễ tuy nói y phục vớ giày một năm chỉ đưa một lần, một lần đưa đầy một năm, nhưng đó cũng là đưa A. Chứ nói chi là một năm còn có một bộ đồ trang sức đồ trang sức cũng tỉ như nói nàng trên đầu bộ này phải không, mặc dù là bạc nhưng là cấp trên những cái kia gọi là phỉ thúy thẳng đá là lại đỏ lại sáng, tròn căng không biết nhiều thảo hỉ trong huyện thành nhưng không có dạng này tay nghề. Nàng mỗi lần tới nhà nhìn quá đại tàu A trở về đều phải đốc xúc tôn từ đọc sách nếu là của nàng Vũ Ca Nhi cũng có thể giống hắn tam thúc như thế cái kia nàng đời này thật sự là không cầu gì khác. Lưu Ngọc Trân mấy người hạ thuyền, nghỉ dưỡng sức hai ngày liền một đường đi vội cuối cùng tại cuối tháng 6 một ngày nào đó, nhìn thấy dốc hạ thôn hình dáng. Trần Thế Văn có chút cận hương tỉnh khiếp cách một hồi liền muốn xốc lên cửa sổ xe mà nhìn xem bên ngoài, mà không nhìn thời điểm trong xe cũng là đứng ngồi không yên cần ca nhi hô hắn hai hồi đô không có ứng. Tức giận đến hắn miếu máu, muốn khóc không khóc, không khóc không khóc, Lưu Ngọc Trân ôm lấy hắn. Chà ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đâu, nường đến trả lời ngươi, nơi này là dốc hạ thôn, chúng ta quê quán, rất nhanh liền đến. Quê quán, cần ca nhi lặp lại một lần, tò mò hỏi, cái gì là quê quán? Là ra biến già rồi sao? lưu Ngọc chân kiên nhẫn giải thích không phải ra biến già rồi, quê quán có ý tứ là nguyên lai ở nhà các ngươi các tổ tiên ở qua. Bây giờ ngươi tầng tổ phụ cùng tổ phụ tổ mẫu, các ngươi thúc bá thầm thầm nhóm đều ở chỗ này đâu. Ta dạy các ngươi gặp thằng tổ phụ cùng tổ phụ tổ mẫu nhóm muốn thế nào a Dập đầu thỉnh an, hai tiểu tề tiếng nói. Đúng, thật thông minh. lưu Ngọc Trân một tay ôm một cái, tại bọn hắn có chút mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, chọc cho bọn hắn cười khanh khách. Trần Thế Văn nghe được bọn nhỏ tiếng cười, cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem hai cái lớn nói, chờ một lúc đến nhà bên trong, đừng quên cho các trường bối thỉnh an, còn có các huynh đệ thì muội cũng đều phải hỏi kỹ. Mặc dù mấy năm không gặp nhưng cũng không cần lạnh nhạt Lần này trở về về mặt thân phận đi Thuê xe ngựa rất lớn Tuệ Tỷ Nhi cùng Khang Ca Nhi cũng cùng nhau ngồi ở trong xe Nghe được Trần Thế Văn hỏi như vậy Tuệ Tỷ Nhi gật đầu nói Cha, người cứ yên tâm đi Khang Ca Nhi cũng nói Đúng vậy à, cha ta còn cho bọn hắn đều mang theo lễ đâu Trên thuyền thời điểm Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc chân liền nhìn qua Hai đứa bé chuẩn bị lễ vật sai lầm lớn chỗ là không có Liền liền chính khang ca nhi y phục thu thập đến rối loạn, suýt nữa đem chính mình cho sốt cao đột ngột nhưng tiêu hết tiền tháng mua lễ vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp. Cho nên trần thế văn gật đầu không nói thêm gì nữa. Ta cũng có ta cũng có lễ, cần ca nhi cùng du ca nhi hai anh em cũng gần trước đi hô. Hai người bọn họ lễ vẫn là trên thuyền biết tì tì cùng ca ca đều cũng có sau khóc sống lấy nhường lưu ngọc chân chuẩn bị một người bắt một hộp đường cùng quả nhường lưu ngọc chân giờ khóc giờ cười. Trần Thế Văn nhìn qua hai cái này, cười trả lời có tất cả mọi người có. Xe lái vào thôn cửa con đường kia, khang ca nhi nhìn phía xa cái kia cao lớn thạch bài phường, lập tức ngạc nhiên chỉ vào nó. Nhìn kia là cha cử nhân đền thờ. Thi đầu cử nhân liền lập một cái, chờ ta trưởng thành ta cũng muốn thi một cái. Đền thờ cao lớn cực kỳ, hai tiểu niên kỳ cũng đều ở vào đối phụ thân trong sùng báy, lập tức cũng xích lại gần cửa sổ oa một tiếng hô mở. Ta cũng muốn ca ca ta cũng muốn. Cần ca nhi hô, ca ca ta muốn, dù ca nhi cũng hô, đều đều cũng có có tất cả mọi người có. Khang ca nhi an ủi bọn hắn, ba người chúng ta một người một cái. Nói đến thi cử nhân tựa như là mua đồ đồng dạng, ca ba còn muốn lấy một người một cái, Trần Thế Văn thấy cười ha ha, trong lòng khiếp ý lại là tiêu tán. Từ khi Trần Thế Văn Thi Đậu Trạng Nguyên tin tức truyền đến sau toàn bộ dốc hạ thôn là xôi trào, này náo nhiệt tình qua hai tháng chẳng những không có tiêu tán hơn nữa còn bởi vì chính chủ chưa có trở về mà càng diễn càng liệt. Mỗi ngày đều có người ngồi tại đầu thôn dưới cây cùng người phổ cập hắn cùng quan trạng nguyên hai ba sự tình, hay là cùng quan trạng nguyên hắn cha, hắn tổ phụ, hắn huynh đệ hai ba sự tình. Tựa như vừa nói như vậy, đã đến gần hai nhà quan hệ trở nên càng thân cận đồng giảng. Cho nên bọn hắn mấy chiếc xe vừa xuất hiện tại đường đầu kia thời điểm, đầu thôn dưới cây mắt sắc người liền thấy, không dám tin xoa xoa mắt, chỉ vào phương xa nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Xe ngựa, như thế lớn xe ngựa chúng ta đây đều là dùng xe bò, xe la, xe ngựa này rất hiếm thấy, có phải hay không trạng nguyên công trở về rồi. Lời này vừa ra, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới, có cái kia đồng dạng mắt sắc dùng tay che kín ngày, đệm chân nhìn ra xa càng xem kia là càng giống. Ai, tiền lão đầu đâu? Tiền lão đầu đi nơi nào? Hắn không phải mỗi ngày đều tại bực này sao? Lúc này người đâu? Tựa như là trở về nói cho chủ nhà, đến rồi đến rồi, tiền lão đầu, mau tới đây nhìn xem, nhìn có phải hay không các ngươi nhà tam lão ra trở về, đằng trước lái xe cái kia có phải hay không là ngươi nhi tử. Bước nhanh đi tới tiền thụ nghe xong, lập tức liền chạy lên, thở hồng hộc chạy đến dưới gốc cây nắm lấy người hỏi, chỗ nào đâu, đang ở đâu? Ây, bên kia, bên kia thấy không? Cái kia mắt sắp chỉ vào hồ nước đối diện cái kia tiểu đào. Hồ nước đối diện, tiền thụ tập trung nhìn vào thật là có ba chiếc xe xa xa lái tới, nhưng thật sự là có chút xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng là không quan trọng, hắn đi đứng còn lưu loát đây, lúc này liền là xoay người một cái, hướng phía cái kia mấy chiếc xe ngựa chạy đi. Vừa rồi gọi hắn người kia kinh ngạc nói, hắc tiền này lão đầu còn rất có thể chạy. Tiền thụ dùng sức chạy trước suốt cục tại xe ngựa vào thôn trước đó đuổi kịp hắn nhìn lên rõ ràng đằng trước cái kia một chiếc xe ngựa bên trên đánh xe Lý Tam lập tức liền là vui mừng, run giọng nói, Lý, Lý Tam. Thế nhưng là Tam Lão ra trở về rồi. Trên xe ngựa Trần Thế Văn nghe được này có mấy phần thanh âm quen thuộc lập tức liền vén màn cửa lên thò đầu ra, hô tiền thụ. Tiền thụ cuồng hỉ Tam Lão ra mặc dù hơn 2 năm không gặp nhưng bộ dáng vẫn là cùng trước đó xấp xỉ, hắn không có nhận lầm. Lúc này liền nhào đông quỳ gối có chút vũng bùn bùn đất trên mặt đất, không kịp thở đều đặn liền cao giọng hô tam lão ra tiểu cho ba tam lão gia thỉnh an. Cho tam thái thái mời thỉnh an, cho cô nương, các thiếu gia thỉnh an. Trần Thế Văn cũng có chút kích động, đứng lên đi, trong nhà đều còn tốt, tiền thụ lại đập tới hai cái đầu, nâng lên một chương lây dính chút bùn đất thổ mặt. Nhờ Ngài Hồng Phúc tặng lão thái gia cùng lão thái gia các lão thái thái đều khỏe mạnh. Trần Thế Văn lược yên tâm. Lý Tam hướng bên cạnh ngồi ngồi cất giọng nói tiền thúc người đến ta chỗ này đến ngồi đi Tiền thụ liên tục khoát tay Không được không được trong nhà tằng lão thay gia nhóm vẫn chờ đâu tiểu nhân đi luôn báo tin đi Vừa mới dứt lời hắn quay đầu liền chạy Thấy thế Lý Tam cũng ngồi thẳng rồi ngựa hất lên khô xử xe ngựa một lần nữa lên đường Trần Thị nhất tộc thấy chữ lót xếp hạng 15 Gọi thế văn cái kia văn khúc tinh hạ phàm quan trạng nguyên trở về Tại đầu thôn đánh lấy quạt hương bổ nói chuyện phím những người kia nhìn xem tiền lão đầu cười liệt miệng từ trước mắt chạy qua, liền vững tin cái kia mấy chiếc xe là quan trạng nguyên. Không khí này lập tức liền so tháng 6 thiên càng nóng, mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Có cái lớn tuổi chút lão già nhìn phía xa lái tới mấy chiếc xe ngựa cảm thán nói, thật sự là nghĩ không ra a, ta còn nhớ rõ hắn khi còn bé thường cõng cái cái gùi đi đánh heo cỏ đâu, bây giờ liền làm đại quan. Ai ta cũng còn nhớ rõ, một cái khác cũng nói, năm đó a ngươi còn luôn đùa hắn, nhường hắn học thuộc lòng. Đúng vậy a, hắn từ nhỏ liền thích đọc sách, nhà chúng ta cái kia lại không được khi còn bé cùng một chỗ đưa đi học nhận thức chữ, kết quả hiện tại một cái là quan trạng nguyên, một cái liền lời quên. Mấy năm trước ta cái kia tôn nhi đọc sách có cái chữ nhận không ra đi hỏi hắn cha kết quả hắn cha cũng không nhận ra được. Lão từ hận không thể cầm đế giày quất hắn, mất trắng mẹ hắn 20 cái trứng gà. Ha ha ha đám người dừng lại cười, có cái trẻ tuổi chút nói, cừu ca a, đừng nói là ngươi cái kia nhanh 30 con trai, ta chỗ ấy từ mới 18, cũng là hôm nay đọc ngày mai liền quên, cho tới bây giờ một quyển sách còn nhận không được đầy đủ. Nếu không phải những năm này nuôi cá kiếm chút bạc, ta là cung cấp không dậy nổi rồi. Lời này vừa ra, lập tức gây nên rất nhiều cộng minh. Nhà ta cũng là a, nếu không phải bây giờ tộc học không cần thúc tu ta liền để hắn trở về đi theo ta nuôi cá. Một năm cũng có thể kiếm cây mươi hai, lấy vợ sinh con là không cần buồn. Nói đến nuôi cá, năm nay này cá giá A lại ngã, một đôi cá đành phải 15 văn tiền, bây giờ chẳng những là chúng ta này tại nuôi, khác cũng tại nuôi đâu. Chủ đề càng ngoạt càng sai lệch thẳng đến chúng nhân chú mục này ba chiếc xe ngựa xuyên qua thôn trước cao lớn đền thờ, lộ ra đầu xe ngồi một người kia. Nhìn có chút lạ mắt. Tất cả mọi người không dám lên trước đáp lời thẳng đến một cái lão giả đứng lên kéo dài thanh âm hô, lão thất nhà 15A. Thế nhưng là ngươi trở về rồi. Tiếng nói này vừa dứt đánh trước chiếc này xe ngựa liền dừng lại cửa sau xe mở ra một cái bóng người cao lớn nhảy xuống tới chính là đám người vừa mới nghị luận Trần Thế Văn. Hắn nhìn một chút trước mắt những này quen thuộc các hương thân, hướng phía mở miệng lão giả kia chắp tay hành lễ kêu lên. Tam bá tổ, là ta trở về. Được xưng là tam bá tổ lão già hốc mắt ẩm ướt liền nói vài tiếng tốt thúc hắn nói, hào hài tử, mau mau nhà đi thôi, người tổ phụ sợ là sốt ruột chờ. Các thôn dân mặc dù rất muốn cùng hắn cái này quan trạng nguyên nói mấy câu, nhưng nhìn xem hắn này một thân khí phái, đỉnh đầu còn mang theo quan, tuổi thác tiểu chút lập tức liền nói không ra ngoài. Ngược lại là lớn tuổi chút nói thế văn ngươi trở về, ngươi thi đậu trạng nguyên, chúc mừng chúc mừng a Mau mau nhà đi thôi, cha mẹ ngươi nhất định là sốt ruột chờ, trời tốt thời điểm bọn hắn mỗi ngày ra chờ ngươi đấy. Thế văn a ngươi lần này trở về đãi bao lâu a Tộc trưởng nói muốn vì ngươi mở từ đường tế tổ đâu. Trong xe ngựa liền là ngươi mấy cái kia hài từ đi, đó chính là Khang Ca Nhi đi cùng khi còn bé có chút giống ai u ta thấy được hai cái giống nhau như đúc tiểu tử béo. Trần Thế văn lực đáp vài câu, sau đó lại đổ cảm tạ các thôn dân, về tới trên xe ngựa. Trong xe ngựa, ba đứa bé trai chính đảo lấy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gặp cha trở về lập tức liền xích lại gần bên cạnh hắn, mồm năm miệng mười nói. Khang ca nhi thật cao hứng, cha ta nhìn thấy từng tam bá tổ phụ nhà bọn hắn làm dưa chu ăn rất ngon đấy. Không biết bây giờ còn có không có, cần ca nhi oa thật nhiều người, cây kia thật lớn, dù ca nhi cha nhiều người. Trần Thế Văn nháy mắt mấy cái, nhường trong hốc mắt chua sót giảm đi, thanh âm hơi có chút khàn khàn trả lời, nơi này là dốc hạ thôn, chúng ta nhà, vừa mới những người kia đều là chúng ta cái thôn này, có chút vẫn là chúng ta tộc nhân. Về phần ngươi nói dưa chua, sau khi trở về hỏi ngươi tổ mẫu muốn, nàng lão nhân ra sẽ rất cao hứng. Chúng ta đến nhà, Lưu Ngọc Trân không có hắn dạng này lớn cảm xúc, nhưng có thể hiểu được hắn tâm tình, không khỏi vươn tay ra cầm hắn tay. Trần Thế Văn khẽ giật mình, nhanh chóng cầm ngược. Xe ngựa lại tiếp tục hành xử, xuyên qua đầu thôn, dọc theo trong thôn đầu kia sông một mực đi lên. Trên đường cũng gặp phải rất nhiều người, nhưng Trần Thế Văn đều không tiếp tục xuống xe, một mực lôi kéo của nàng tay thẳng đến xe ngựa đứng tại cửa nhà. Chỗ cửa lớn tầng lão thay gia, lão thay gia trương thị thích thị Trần Thế thành cùng Trần Thế phương chờ mong mỏi cùng trông mong. chương 113, tới rồi sao, tới không, đến rồi đến rồi, tam thúc đến rồi. Đã sớm chạy xa Vũ Ca Nhi bước nhanh chạy trở về kích động hô to tăng tổ phụ ta nhìn thấy tam thúc xe, xe ngựa. Thật là lớn ngựa, thật là lớn xe, hắn chạy tới hương phấn nắm lấy Trần Thế Phương y phục. cha ta có thể cưỡi ngựa sao? Ta muốn cưỡi ngựa, Trần Thế Phương ngưng thần nhìn qua nơi xa, không yên lòng đáp trả, đợi chút nữa hỏi một chút ngươi tam thúc. Xe ngựa rất nhanh liền đến đây, theo lái xe Lý Tam ô một tiếng hô, lại kéo một phát dây cưng, này dẫn đầu chiếc này xe ngựa to liền ngừng, dẫn tới Vũ Ca Nhi lên tiếng kinh hô. Ngừng, cha xe ngựa ngừng, Lý Tam nhảy xuống xe, bước nhanh cầm một cái ghế đi đến sau xe cất đặt trên mặt đất. Mà lúc này trong xe Trần Thế Văn đã nhảy xuống tới, cách cửa xe cách đó không xa địa phương vừa mới ổ trong ngực hắn cần Ca Nhi chính mở ra tay nhường hắn ôm. Nhưng Trần Thế Văn Tâm cũng đã không ở chỗ này chỗ, hắn gấp đi vài bước vọt tới tầng Lão Thái Gia chờ người trước mặt dập đầu, giọng khàn khàn nói ta trở về tổ phụ cha mẹ ta về nhà. Tốt trở về liền tốt, tầng Lão Thái Gia cùng Lão Thái Gia đều là cô nén nước mắt. Trương Thị lại là không lo được này rất nhiều ôm hắn khóc sòng nói con của ta a người trở lại rồi, người tại bên ngoài có lạnh hay không, nóng không nóng, nương ngày ngày nhớ kỹ ngươi a phía trước tiếng khóc vang lên phía sau trong xe mấy đứa bé lập tức có chút đứng ngồi không yên cần ca nhi cùng du ca nhi tò mò nhìn quanh khang ca nhi thì đào lấy cửa xe liền muốn nhảy xuống bị lý tam cho trương tay ngăn cản đại gia cẩn thận chút lý tam vừa nói một bên đem khang ca nhi ôm xuống sau đó lại ôm hạ hồ hào cha ca ca cần ca nhi cùng du ca nhi đãi trong xe chỉ còn lại lưu ngọc chân cùng tuệ tỷ nhi lúc lại là đứng ở một bên gục đầu xuống không dám động tác. Đúng lúc phía sau trên xe ngựa đoàn ma ma chờ người đến đây, vội vàng đem các nàng hai cái giúp đỡ xuống tới. Mà lúc này, Khang Ca Nhi đã mang theo hai cái đệ đệ chạy đến phía trước đi tìm cha, sau đó bị các trưởng bối ôm tâm can thịt hô một trận. Khang Ca Nhi còn tốt dù sao lớn tuổi chút cùng mấy cái này trưởng bối cũng nhận ra, bị dạng này ôm nhiều lắm là cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng là cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi lại là giật này mình, kêu khóc cha nương thân, vạn vẹo không ngừng. Qua, nương, nương. Cha cha, chớ khóc chớ khóc, trần thế văn vội vàng đi ra phía trước khom lưng ôm bọn hắn. Đây là các ngươi tầng tổ phụ tổ phụ cùng tổ mẫu, còn có hai tổ mẫu, đại bá cùng nhị bá, đại bá mẫu nhị bá mẫu ca ca tỷ tỷ nhóm. Cha trên đường nói qua với các ngươi còn nhớ, cần ca nhi nắm chắc cha tay áo, lau lau nước mắt ngẩng đầu nhìn mấy cái này tha thiết mà nhìn xem hai anh em họ các đại nhân, gặp bọn họ đều là một bộ hiền lành bộ dáng tốt xấu là không khóc. Dù ca nhi nhìn ca ca không khóc thanh âm cũng đi theo thu nhỏ, không còn hung hăng hô cha mẹ. Chỉ là vẫn là tránh sau lưng Trần Thế Văn trong lúc nhất thời không dám đi tới. Ai nha, đại tẩu, ngươi nhìn một cái hai đứa bé này, lá gan thật to lớn. Thích thị cảm thán nói, dáng dấp còn giống nhau như đúc liền là xuyên y phục màu sắc khác nhau, nhưng liền cùng cái kia bồ tát tọa hạ tiểu kim đồng. thích thị nói không sai cần ca nhi cùng du ca nhi đôi này xong bào thai đích thật là môi hồng răng trắng cùng bọn hắn trong thôn những này hát đầu mặt đen có rất lớn khác nhau trường thì cũng là càng xem càng thích chỉ cảm thấy không hổ là tại hoàng thành căn hạ lớn lên oa oa nàng duỗi ra hơi có chút thô giáp tay nghĩ đi sờ mặt của bọn hắn hảo hài từ tới nhường tổ mẫu thật tốt nhìn một cái tằng lão thay ra cũng là kích động đến rất cúi người hòa ái mà nói các ngươi kêu cái gì tên a cái nào là cần ca nhi, cái nào là du ca nhi? trần lễ trung cũng tò mò cực kỳ, đi theo phía sau xoa tay, muốn tiến lên nhưng lại không chen vào được, chỉ cần tha thiết mà nhìn xem bọn hắn, vội la lên cần ca nhi, du ca nhi, ta là tổ phụ, ta là tổ phụ của các ngươi a hai đứa bé có chút thật không dám nói chuyện, trần thế văn thấy thế đầy bọn hắn hai anh em, đây là tầng tổ phụ, tổ phụ cùng tổ mẫu, nói cho tầng tổ phụ các ngươi kêu cái gì? năm nay mấy tuổi? Nhận cha của Vũ Cần Ca Nhi ưỡn ngực dùng mang theo tiếng khóc nức nở ngữ khi nói ra ta ta là Cần Ca Nhi, đệ đệ là Du Ca Nhi, liền muốn 3 tuổi. Tên này Nhi tốt, tên này Nhi tốt. Mặc dù danh tựa này là chính hắn lên, nhưng tằng lão thái gia vẫn là một chàng tiếng tán thưởng hiển nhiên cao hứng có chút lời nói không mạch lạc. lưu Ngọc chân cùng tuệ tỷ Nhi cũng xuống xe, đi tới hướng mấy vị trưởng bối hành lễ Vân An. Người một nhà tại cửa ra vào náo nhiệt một lúc lâu thẳng đến chung quanh hàng xóm dần dần xông tới mới rời bước trong phòng. Mà bởi vì các trường bối chưa bao giờ thấy qua hai cái tiểu cho nên dọc theo con đường này đều tranh nhau chen lấn ôm bọn hắn, vui vẻ đùa bọn hắn nói chuyện. trương thị vẫn không quên hô phòng bếp bưng nãi đậu hũ tới. Tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi vừa mới tại bên ngoài thời điểm biểu hiện rất trầm ổn cùng các trường bối thịnh an sau liền đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện bây giờ đến trong phòng cũng là như thế. Lưu Ngọc Trân đẩy hai người bọn họ ôn nhu nói: "Đi qua cùng các trưởng bối trò chuyện đi, các ngươi cũng hơn 2 năm không gặp, các ngươi tầng tổ phụ, tổ phụ, tổ mẫu nhóm mỗi lần gửi thư đều nhớ kỹ các ngươi đâu, lúc nào cũng không quên cầu tổ tông phù hộ các ngươi bình an khỏe mạnh." Hai cái lớn là nhất thời câu nệ, bị Lưu Ngọc Trân như thế một thuyết phục lập tức liền áp sát tới, Khang Ca Nhi về chiều lấy Trương Thị nói: "Tổ mẫu, ta vừa mới tại thôn cửa nhìn thấy từng tam bá tổ phụ, nhà bọn hắn làm dưa chua măng chua món ngon nhất trong nhà nhưng có Có có có, trương thị miệng đều không khép lại được, ta cái này đuổi người đi mua đi, còn có các ngươi khi còn bé thích ăn đường mạch nha, đùi gà, bánh quẩy thịt hầm chờ chút tổ mẫu đều dự sẵn đâu. Nhanh, nhanh bưng lên, trận này náo nhiệt cho đến trời tối, ngoại trừ trần ra những người này bên ngoài nửa đường thôn trường, tộc trường cùng một chút đức cao vọng trọng tộc lão nhóm cũng đều tới, nếu không phải những lão nhân ra này chịu không được nhà chính đèn đốt sợ rằng sẽ trắng đêm không tắt. Lưu Ngọc Trân chỉ huy người đem trong phòng điệm chăn, màn chờ hết thầy điều đổi, sau đó vội vàng lớn hai cái đi phòng cách vách ngủ, lại đem nháo muốn cùng nương thân ngủ hai cái tiểu lột được trần trùng trục thanh tẩy một trận thay đổi sạch sẽ ngủ áo nhét vào trong chăn. Nương, cần ca nhi con mắt thật to, sáng ngời rất, tổ phụ nhóm cùng tổ mẫu nhóm cho lễ vật ta cùng đệ đệ cũng có. Lưu Ngọc Trân đem gối đầu chụp xốp cải chính, không phải tổ phụ nhóm cùng tổ mẫu nhóm, là tăng tổ phụ cùng tổ phụ tổ mẫu cùng hai tổ mẫu, chớ có hô sai. Tăng tổ phụ tổ phụ, cần ca nhi bẻ ngón tay, tổ mẫu, hai tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, dù ca nhi đột nhiên mở miệng, đúng, còn có ngoại tổ mẫu. lưu ngọc trân cho bọn hắn hai anh em đắp kín chăn ôn nhu nói đây đều là trường bối của các ngươi rất thương yêu các ngươi các ngươi hôm nay thu thật nhiều tiền mừng tuổi đâu mau mau ngủ đi hảo hài từ phải sớm chút đi ngủ mới dáng dấp cao cha đâu cha vẫn chưa về Cẩn ca nhi ôm chăn ngoài trứng nhìn quanh dù ca nhi cũng đi theo ca ca động tác ra bên ngoài đầu thỏ đầu ra nhìn cha người muốn chậm chút thời điểm mới có thể trở về cùng các tộc trưởng uống rượu đâu lưu ngọc Trân đem đem người lại lấp trở về xoa dịu vài câu buồn ngủ hai huynh đệ liền đầu sát bên đầu rất nhanh ngủ thiếp đi lưu ngọc chân lại tại mép giường ngồi một hồi gặp bọn họ hai cái ngủ được an ổn liền thổi tắt ngọn nến về tới gian ngoài này tây xương phòng ngoại trừ cũ chút bên ngoài cùng hơn hai năm trước so sánh không khác nhau chút nào lưu ngọc Trân tại nàng thích bên cửa sổ ngồi xuống duỗi lưng một cái đông quỳ cho ta nện một chùi những ngày này tàu xe mệt mỏi mệt mỏi hoảng Đồng quỳ rất đi mau đi qua, không nhẹ không nặng cho nàng nện lấy bà vai. Thái thái cần phải để nước nóng đến phao ngâm. Đi đến đầu thả chút hoa nước nhất là giải lao cực kỳ. Lưu Ngọc Trân giật giật cổ gật gật đầu. Đi thôi, nhường phòng bếp cách kia tiền ma ma đốt thêm chút nước nóng, chờ một lúc lão ra cũng muốn dùng. đông quỳ giòn tan ứng với nhưng rất nhanh liền trở về thần sắc hơi có không cam lòng nói ra thay thái, thái ta vừa đi cho ngài để nước nóng ai ngờ đụng phải một cái mặt sinh ma ma đem ta múc tốt nước đều để đề đi đem múc tốt nước đều để đề đi rồi lưu ngọc trân cho là mình nghe lầm xác nhận vậy hỏi một lần ngươi là nói trong nhà có cái hạ nhân đem ngươi trong thùng nước nóng đều để đề đi rồi chính là Đông quỳ phản nàn nói ta đều nói là cho tam thái thái dùng, nhưng là nàng nhất định phải múc còn nói cái gì tam thiếu ra chờ đến gấp, để chúng ta lại nấu một nồi, sau đó liền đem nước đều cho đề đi. Ngài nói làm giận không làm giận. lưu Ngọc chân đây chính là có chút kỳ quái, nghe đông quỳ miêu tả như vậy, người kia là tại đối diện đông xương phòng hầu hạ, bọn hắn vừa mới trở về liền đến một màn như thế, vi diệu cực kỳ. nàng vô ý thức nhìn về phía đối diện bên kia có hai gian phòng đèn sáng trong ấn tượng cấp trên cái kia một gian liền là trần thế thành cùng tiểu trương thị ở đông xương phòng bên trong tiểu trương thị cùng trịnh quả phụ ngay tại cho hữu ca nhi tắm rửa trịnh quả phụ bây giờ đã không gọi trịnh quả phụ nàng tái giá trần gia về sau mua hán từ kia người xưng lý gia lý gia nhỏ giọng cùng tiểu trương thị nói chuyện thái thái ta vừa rồi đi phòng bếp để nước nóng nhìn thấy tam thái thái bên người nha hoàn kia ai nha thần khí lắm đây Bất quá bị ta nhào đỉnh đầu mặt dừng lại nói trước tiên đem nước cho đề đi Tiểu trương thị cho trầm mặc trời lấy đầu gỗ con vịt hữu ca nhi trà sát người hỏi ngươi đề của nàng nước nàng liền không nói gì Tức giận đến rất Lý gia hì hì cười Bất quá thì tính sao trong nhà các thiếu gia mới cần gấp nhất đâu ta nói chuyện là cho ta tam thiếu gia dùng nàng cũng không dám nói chuyện Cho nên a thái thái Lý ra cho nàng đưa bông khăn, xích lại gần thần bí nói ra, ngài đến xuất gia tôn trường tàu khí phái đến A. Nhất là lần này, tam lão ra hồi hương cái kia nhất định là muốn bày tiệc cơ động thu lễ, ngài là trong nhà quản gia, việc này phải dựa vào ngài thu xếp A. Cũng không thể nhường tam thái thái đoạt đi, tiểu trương thì có chút trần chờ, Thế nhưng là này bày tiệc mặt cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, hai năm trước tam đệ muội đều muốn bận rộn tới mức xoay quanh đâu ta. Ai nha thái thái? Lý gia lại lần nữa khuyên nhủ chuyện trên đời này tình đều là trước lạ sau quen, học liền biết có chúng ta giúp đỡ lấy ngài đâu, nào có xử lý không ổn. Quan trọng chính là muốn đem quản gia này quyền lấy tới A. Muốn để người biết ngài mới là trong nhà chủ sự, gặp nàng còn đang do dự lý gia hạ trọng truy. Thái thái, không vì ngài cũng phải vì chúng ta tam thiếu gia A. Ngài nhìn một cái hôm nay, Tằng lão thái gia, lão thái gia cùng lão thái thái tâm tư đều tại tam phòng chỗ ấy, không đến xem quá chúng ta tam thiếu gia đâu. Chương 114. Lời này nhường tiểu Trương thị liền là một cái giật mình, đúng vậy à, chính mình hữu ca nhi là bộ dáng như vậy, như lại không được trưởng bối thân cận, về sau còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Chính mình không thiếu được phải giống như Lý gia nói như vậy. Vì hắn góp nhặt chút vốn liếng, cũng đứng lên đại phòng khí phái đến, về sau lại cho hữu ca nhi cưới cái hiền lành nữ tử. Nàng một bên suy nghĩ lấy một bên cho hữu ca nhi mặc vào y phục lại đem hắn dỗ ngủ, sau đó ngơ ngác ngồi tại mép giường, nghĩ đến ngày mai muốn làm sao cùng cô mẫu nói. Nàng bây giờ mặc dù giúp đỡ cô mẫu quản gia, nhưng là tiền tài là không có trải qua tay. Trong nhà chỉ có hàng năm phân mấy chục lượng bạc nhưng hữu ca nhi thường xuyên sinh bệnh phải uống thuốc tiền thuốc trong nhà ra nhưng mỗi lần đi huyện thành lấy thuốc không phải cũng muốn mua điểm khác. Còn phải đi tiên bà chỗ ấy cầu chút phù đưa cho hắn chấn hồn, này bạc thời gian dần qua liền xài hết. Ngày thứ hai, đợi nàng suy nghĩ nửa đêm chịu đến hốc mắt biến thành màu đen đi đến cô mẫu trước mặt thời điểm đột nhiên liền nghe được tam đệ muội cùng cô mẫu cùng nhị thẩm nói muốn xây cái đại trạch. nương nhị thẩm phu quân bây giờ lớn nhỏ cũng là tòng lục phẩm quan so chi huyện cao hơn cấp 1, nhưng trường bối trong nhà nhóm vẫn còn ở như thế cái tiểu viện tử liền cái tản bộ vườn hoa đều không có thật là có chút không giống lưu ngọc chân mặc vào một thân màu hồng đào bên trên thêu hà hoa váy ngắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế chậm rãi nói ra ta liền cùng phu quân thương nghị không bằng lên một tòa đại trạch như thế mới hiển lộ ra khí phái Thấy các nàng có chút trần chờ Lưu Ngọc Trân tiếp tục nói ra, lại nói, mắt thấy Vũ Ca Nhi, Khang Ca Nhi mấy cái thời gian dần qua lớn, không có hai năm liền muốn lấy vợ sinh con cho ngày hai lão sinh tiểu tàng tôn. Nếu là cưới vợ về sau còn ở cha mẹ sát vách người một nhà chỉ cái kia hai gian phòng cũng không thể diện không phải. Bây giờ vừa vặn phu quân trở về, nhường hắn cho họ cái bộ dáng tìm đủ người hùng hùng hổ hổ dựng lên. Về sau một cái tôn nhi một tòa khóa viện chẳng phải là rất tốt. Trương thị là không muốn người một nhà ở đến quá xa, nhưng nói đến cưới cháu dâu nàng liền có chút ý động, nhìn về phía khác một bên ngồi nhị đệ muội thích thị. Ai nha, đại tàu cái này tốt, thích thị vỗ tay, Trạng nguyên công tự mình xây tòa nhà, được nhiều thể diện A. Mười giảm tám hương phần độc nhất, vừa vặn lần này đại hỷ sự trong nhà không làm tiệc cơ động, không bằng tựa như tham điệt nàng dâu nói dạng này làm cái đại trạch đại tế tổ tông, cảm tả tổ tông phù hộ đâu. Cái gì, trong nhà không làm tiệc cơ động rồi. Tiểu trương thị kinh hô, đúng vậy a. Trương thị tiếc núi nói, lão tam nói trong kinh thành trên đầu một khoa trạng nguyên bị người một cáo trạng đến hoàng đế lão ra trước mặt nói hắn tu lễ còn có cái gì cái gì. Lưu ngọc chân nói bổ sung, còn có dung túng người nhà cưỡng chiếm hàng xóm láng giềng ruộng đồng. Đây là năm nay sự tình bị ngự xử vạch tội sau chứng cứ vô cùng xác thực đã bị giáng chức đến quỳnh châu tốt đẹp tiền đồ như vậy bị mất. Đúng đúng đúng, trương thị cũng muốn lên. Cho nên a lúc này trong nhà liền thương lượng không làm tiệc cơ độc mấy ngày nữa mời mấy cái thân thích tới chúc một chút liền xong rồi. Về phần các hương thân, đãi thế tổ thời điểm nhà chúng ta thêm ra hai đầu heo, từ năm trước nuôi đến năm nay cá cũng vớt chụp tới, thêm hai cái thịt đồ ăn tận một tận tâm. Không làm a Tiểu Trương Thị khó nén thất lạc nàng đều suy nghĩ một đêm đều nghĩ kỹ muốn như thế nào thuyết phục cô mẫu, nhường chính nàng độc chọn đại lương kia là không được nhưng có thể nhường cô mẫu ra mặt dạng này nàng lại chạy đến chịu khó chút trong trong ngoài ngoài tất cả mau làm luôn có thể dính điểm chỗ tốt. Ai có thể nghĩ đúng là không làm, chẳng những không làm tam phòng còn muốn xây đại trạch dọn ra ngoài ở cái gì một cái tôn từ một tòa viện còn không phải bọn hắn chiếm được nhiều chút dù sao có ba con trai đâu. Tiểu Trương Thị chỉ ngây ngốc trong phòng đứng đấy, suy nghĩ lăn lộn. Nhưng cho dù nàng muôn vàn không cam lòng, mọi loại không muốn, việc này vẫn là hướng lưu ngọc chân hy vọng cái hướng kia phát triển. Trần gia cần lên một tòa đại trạch đến một lần đích thật là người càng ngày càng nhiều trần thế văn đời này là ba con trai, nhưng xuống chút nữa liền là năm cái. Nam Hải tương lai phân ra, dù sao cũng phải một người một tòa viện A. Chẳng lẽ còn giống như trước đồng dạng chỉ phân ba gian phòng. này thứ hai chính là bây giờ trong nhà cũng so dĩ vãng sung túc gần hai năm cá giá mặc dù ngã nhưng trần gia lại mua thật nhiều một năm xuống tới cũng có hơn trăm lượng bây giờ trần thế văn khoa cử thi xong cũng thụ quan hàng năm đều có bổng lộc này cung cấp nuôi dưỡng bà của hắn liền tiết kiệm tới cho nên mấy một trưởng bối đều đồng ý tại phòng cũ cái kia trên mặt đất mới xây một tòa tòa nhà trên bàn vẽ chỉ vẽ lên ba tiến cũng một loạt dãy nhà sau nhưng ngậm bảy tám cái tiểu khóa viện đầy đủ một người một cái. nơi này muốn xây tòa vườn lưu ngọc trân chỉ vào một chỗ viện từ bên cạnh đất trống nói người thích chúc vậy trong này liền loại một chỗ rừng trúc lại loại chút mai cây trần thế văn gật đầu trên giấy phát họa ra gập gành giả sơn đá lờm chởm cành mai lại ở bên cạnh thêm mấy cây tế trúc muốn trồng quả đào cần ca nhi đào lấy góc bàn nói ra cha loại quả đào quả đào ăn ngon thế là trần thế văn lại tại giấy vẽ bên trên vẽ lên vài cọng cây đào tiếp theo là cây táo thạch liêu cây cây vài cây Đến cuối cùng liền trở thành một chỗ vườn trái cây, nhưng mặc kệ là Lưu Ngọc Trân hay là mấy đứa bé đều rất cao hứng, Trần Thế Văn cũng chỉ có làm theo. Tại nhàn nhã vẽ phác họa bên trong, Trần Thị Nhất tộc mờ từ đường Thế Tổ cũng đem Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi hai người đại danh Trần Trạch Cần, Trần Trạch Du đưa vào ra phả. Ngày đó Trần Thế Văn mặc hắn quan bào đi tại phía trước nhất, phía sau mới là tộc trưởng, tộc lão Tằng Lão Thái Gia chờ người. Trương thị cùng Lưu Ngọc Trân bởi vì là triều đỉnh sắc phong xá mệnh thế là cũng tham gia lần này tế tổ trương thị từ đầu một đêm bên trên liền sờ lấy nàng cái kia thân y phục kích động vạn phần tế tổ ngày đó cả ngày đều hồng quang đầy mặt đến buổi chiều mới hiền lộ ra mỏi mệt tới. Mà Lưu Ngọc Trân bởi vì gặp qua càng hùng vĩ chàng diện liền rất bình tĩnh, vang buổi trưa còn nghỉ ngơi nửa canh giờ cả ngày đều tinh thần sáng láng. Nhường trong tộc khá hơn chút phụ nhân đều kinh ngạc trong âm thầm nói nàng có quan gia thái thái khí phái. Tế tổ về sau chính là một thiệt chiêu đãi trương gia tích gia, ngô gia, lưu gia, dì nhà, dương gia chờ chút thân tích tất cả đều tới. Liền liền trần hà hoa tương lai cha mẹ chồng đàm địa chủ vợ chồng đều dẫn theo lễ tới cửa, người người đều bày biện một khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình cực kỳ. Không có người đến người đi, phần lớn là không biết chữ thôn dân tiệc cơ động, lại không cần khắp nơi chọn mua gà, vịt thịt cá tiểu trương thị trước đó ý nghĩ liền rơi vào khoảng không. Mà đến người bên trong rất nhiều đều là tiểu trương thị không nói nên lời, dù cho nàng chen mồm vào được cũng đều là cùng nàng nhàn thoại hai câu liền vây quanh trương thị cùng Lưu Ngọc Trân nịnh nọt nàng cái này trần ra con dâu trưởng ở trong mắt các nàng không có gì quá lớn phân lượng. Lại càng không cần phải nói hai người đầu cưới, khí độ thủ đoạn, y phục đồ trang sức, hầu hạ người chờ chút phương diện tranh lệch tại Lưu Ngọc Trân chọn lấy một chút cụ y phục thưởng xuống dưới sau, đông quỳ có đôi khi ăn mặc đều so lâu dài áo phải tiểu trương thị thể diện. Cho nên thẳng đến về sau, Lý ra thấy đông quỳ liền tránh, chớ nói chi là đoạt nước nóng bực này việc nhỏ, Lưu Ngọc Trân trực tiếp sai khiến hai người đến phòng bếp hỗ trợ. Lại thêm trước đó Lưu lại quách bà tử có mấy phần hương hòa tình tiền ra, vô luận bọn hắn này một phòng lúc nào muốn cái gì, liền không có thiếu. Thái thái, phòng bếp hiếu kính nãi đậu hũ tới. Đồng quỳ sốc lên màn trúc thử đi đến, bừng tới hai bát trắng mút nãi đậu hũ đặt ở lưu Ngọc chân bên cạnh trên mặt bàn, phía trên còn nửa hiện lên một tầng nấu đến mềm mại đậu đỏ. Thế nhưng là tiền ra làm. lưu Ngọc chân hỏi, nàng thả tay xuống bên trong du ký cầm lấy bên cạnh đặt vào xứ môi múc một ngụm nhỏ. Có mấy phần hỏa hầu, nhường nàng lại làm một chút đưa đi cho nhà những người khác nếm thử. Ai? đông quỳ ứng với sau đó quay người đi đến nửa đường lại đổ trở về nhỏ giọng nói ra thái thái ta vừa rồi nhìn thấy tam thiếu gia tam thiếu gia liền là hữu ca nhi đứa bé này bị tiểu trương thị thấy rất nghiêm bình thường đều là không cho phép hắn đi ra ngoài lưu ngọc Trân trở về bảy tám ngày cũng bất quá chỉ gặp hai ba hồi tam thiếu gia người ở chỗ nào thấy hắn rồi lưu ngọc Trân tò mò hỏi bên cạnh nhưng có những người khác tại không có đâu đông quỳ trả lời tam thiếu ra ngồi sổm ở phòng bếp góc tường không biết đang nhìn cái gì thái thái, cần phải đi bẩm báo lão thái thái hoặc là đại thái thái. lưu Ngọc Trân nghĩ nghĩ, người hồ cái người đi nhìn xem hắn đi, chớ có nhường hắn chạy đến địa phương nguy hiểm đi, sau đó lại đi lão thái thái cùng đại thái thái cái kia nói một tiếng. Đồng quỳ nghe lời đi ra, nhưng không đợi Lưu Ngọc chân đem này một bát nãi đậu hũ ăn xong nàng liền trở lại, sau lưng còn đi theo một cái hai ba tuổi tiểu oa nhi cái kia khập khẩy bộ dáng thật là lúc trước thấy qua hiểu ca nhi không thể nghi ngờ. Lưu Ngọc Trân lấy làm kinh hãi, người làm sao mang hắn về thế nhưng là lão thái thái cùng đại thái thái không tại. Đồng quỳ bất đắc dĩ nói, lão thái thái nói đại thái thái đi ra cửa, nàng nơi đó lại tới hai cái lão thì muội không rảnh rỗi, nhường ngài nhìn một hồi tam thiếu gia. cùng sau lưng Đông quỷ Hữu Ca Nhi nắm trong tay lấy một con bóng loáng đầu gỗ con vịt từ khi vào cửa cái kia con mắt liền thẳng vào nhìn xem Lưu Ngọc Trân cũng không nói chuyện cứ như vậy đứng đấy cái này khiến Lưu Ngọc Trân có chút đau đầu cúi người ôn nhu hỏi hắn Hữu Ca Nhi ngươi còn nhớ Tam Thẩm chúng ta hôm qua bữa tối thời điểm mới thấy qua Hữu Ca Nhi trầm mặc một lát sau mới gật đầu nhưng là ánh mắt vẫn không có rời Liêu Ngọc Trân không rõ hắn đây là có chuyện gì, lại hỏi hắn có phải hay không khát đói bụng tìm nàng có phải là có chuyện gì hay không chờ chút đều không có đạt được đáp lại cái này khiến nàng có chút nhụt chí. Thái thái, Đông Quỳ nhìn nửa ngày, do dự nói ra tam thiếu ra đây có phải hay không là muốn ăn nãi đậu hũ a? Ta vừa mới bưng tới trên đường hắn liền ngẩng đầu nhìn, ngài lúc này an vị tại trước bàn một bên cho nên hắn mới nhìn ngài. Lưu Ngọc Trân sững sờ thử hướng bên cạnh đi hai bước qua Nhiên Hữu Ca Nhi trong mắt không có đi theo nàng chuyển động vẫn là thẳng vào nhìn xem phía trước cái kia đặt vào bát trên mặt bàn cái này Lưu Ngọc Trân nâng chán ôm hắn lên cất đặt trên ghế thuận tay cho hắn sửa sang lại y phục sau đó nói Đông Quỳ ngươi cho hắn ăn nếm thử cầm mặt khác một bát ta chưa ăn qua Đông Quỳ ứng với sau đó bưng lên một cái khác bát còn có chút ấm áp nãy đậu hũ múc một muỗng xích lại gần Hữu Ca Nhi miệng hắn ngoan ngoãn há mồm nuốt vào. Đã ăn xong miệng lại mở ra, đông quỳ không dám uy đến quá nhanh, một muỗng nhỏ một muỗng nhỏ đút nửa bát. Nương, nương, ngươi nhìn ta cùng đệ đệ bắt được cá, buổi tối nấu lấy ăn đi cần ca nhi bừng lấy một cái bát, bên trong bơi lên mười mấy đầu lớn chừng ngón cái cá, phía sau hắn là hô hào ca ca ca ca cùng lên đến du ca nhi. chương 115, Lưu Ngọc Trân xem xét chén kia liền cười. Tốt tốt tốt trước nuôi, chờ một lúc đưa đi phòng bếp khỏa một tầng trứng gà dịch làm thành xốp giòn nổ cá con, hương cực kỳ. đông quỳ, đem các thiếu gia cá đều cất kỹ Sau đó hướng phía sau lưng bọn hắn đi tới Trần Thế Văn cùng Khang Ca Nhi nói Bọn hắn làm sao lại bắt được cá Vẫn là nhảy nhót tưng bừng thế nhưng là hạ nước Nương, bọn đệ đệ không có xuống nước Khang Ca Nhi nói, này cá là tại trong lưới đầu nhặt bát là từ bá đổ phụ trong nhà cầm Bởi vì Du Ca Nhi muốn xem ngư Du lên Hắn cao hứng từ phía sau bưng ra một đóa lá sen Ngài nhìn, chỗ này còn có đây này Cùng phía trước hai cái tiểu dùng một cái bát chứa mười mấy đầu so sánh, Khang Ca Nhi trong tay những này to to nhỏ nhỏ cá ước chừng có nửa cân, bên trong còn kèm theo sợi cỏ cùng một chút bùn viên, dùng lá sen giữ được. Nhưng lá sen giữ được cá lại che không được nước bùn, cái kia thuận lá sen ngạnh chảy xuống vàng nhạt nước bùn đem hắn ống tay áo đều dính ướt. lưu Ngọc chân Thiên Cúc Hương mau dẫn Khang Ca Nhi đi đổi thân y phục cẩn thận lấy lạnh còn có hai cái này tiểu Xuân Hạnh ngươi cũng dẫn bọn hắn đi thay đổi. Để cho người ta đem bọn hắn mấy cây dẫn đi sau, Lưu Ngọc Trần oán trách lên Trần Thế Văn. Người dẫn bọn hắn đi xem mò cá thì cũng thôi đi, làm sao còn để bọn hắn nhặt cá đâu, ngươi xem một chút cả đám đều thành buồn khỉ. Bọn hắn nhìn một chút liền theo trong thôn bọn nhỏ cùng nhau nhặt được ta gặp bọn họ chơi đến vui vẻ liền không có ngăn cản. Trần Thế Văn cười đáp lại, sau đó thấy được ngồi tại trước bàn Hiễu Ca Nhi kinh ngạc nói a đây là Hữu Ca Nhi. Đúng vậy a đại tàu không ở trong nhà, phù tỷ nhi cùng tuổi tỷ nhi lại đi tìm bọn tìm muội chơi, liền chỉ một mình hắn. lưu Ngọc Trân quay đầu nhìn về phía cái này trầm mặc bú sữa đầu hũ hài tử, nhỏ giọng hỏi hắn. Trước đó chúng ta thương lượng cùng các trưởng bối nói cưới vợ muốn hướng nơi xa tìm sự tình, người nói sao? Nói cùng các trưởng bối cùng tộc trưởng đều nói, bọn hắn cũng đáp ứng, không bao lâu nữa thôn phụ cận đều sẽ biết. Trần Thế Văn trước khi đi mấy bước ngồi tại Hiễu Ca Nhi bên cạnh người nhẹ giọng gọi hắn, Hiễu Ca Nhi, này nãy đậu hũ ăn ngon không? Hiễu Ca Nhi miệng há thật lớn, ăn vào một ngụm sau liền đóng chặt biểu môi nhấm nuốt qua một hồi lâu, nãi đậu hũ đều đã ăn xong mới gật đầu. Trần Thế Văn thở dài, đúng vào lúc này, thay xong y phục cần Ca Nhi cộc cộc cộc chạy tới, người được trong không khí mùi sữa thơm lập tức liền cao hứng nói, nương ta cũng muốn ăn. Tốt ta để cho người ta làm cho ngươi. lưu ngọc trân ôn nhu nói đây là ngươi tam ca đến cùng tam ca vấn an tam ca cần ca nhi ngẹo đầu có mấy phần tò mò hỏi vì cái gì không phải tam đệ a hắn cùng đệ đệ đồng dạng thấp ngoại tổ mẫu nói đệ đệ thấp cho nên là đệ đệ hắn cũng thấp cũng là đệ đệ ta tối cao ta là ca ca nói xong còn ngẩng đầu ưỡn ngực rất kiêu ngạo bộ dáng lưu ngọc trân giờ khóc giờ cười Này lớn nhỏ không phải dựa vào chiều cao phân chia, hiểu ca nhi lớn hơn ngươi, xuất sinh sớm, hắn chính là của ngươi ca ca, mà ngươi lại so du ca nhi ra đời sớm, cho nên ngươi là du ca nhi ca ca. Một người đã có thể là ca ca cũng có thể là đệ đệ, bưng nhìn cùng ai so, ngươi tại hiểu ca nhi nơi này là đệ đệ, tại du ca nhi trước mặt lại là ca ca, chớ có làm lăn lột. Cơ linh cần ca nhi nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia trường đồng so ca ca đều lớn hơn, vì cái gì hắn lại là chất nhi đâu. hắn còn gọi thúc thúc ta đâu? trường đồng liền là tộc trưởng nhà cái kia chất trai so với bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi Lưu ngọc Trân nhớ tới cách kia hiểu lễ phép hài tử giải thích nói trường đồng so với các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi cho nên các ngươi là thúc thúc hắn là chất nhi đời này phân cùng số tuổi lại không đồng dạng cần ca nhi cái hiểu cái không? bất quá ngược lại là không có lại tranh luận ngoan ngoãn hô một tiếng tam ca ca Dù ca nhi cũng loạn trà loạn choạng mà đi ra đi theo ca ca hô tam ca ca Sau đó liền dựa vào Trần Thế Văn trên đồi tò mò nhìn Hữu Ca Nhi. Hữu Ca Nhi cũng tò mò mà nhìn xem hai cái này giống nhau như đúc, chỉ mặc y phục có chút khác biệt tiểu oa nhi, còn đi theo lặp lại một lần, đi theo hô Tam ca ca. Nương, hắn gọi ta là ca ca. Cần Ca Nhi hưng phấn hô to. Vậy hắn chính là ta đệ đệ. Dù Ca Nhi là nhị đệ, hắn liền là tam đệ. Đệ đệ, đệ đệ, vẫn luôn là trong nhà nhỏ nhất Du Ca Nhi cũng đi theo hưng phấn lên, chạy tới kéo Hữu Ca Nhi tay. Đệ đệ, nhìn cá, thế là hai cái tiểu liền lôi kéo hắn đến trên bàn thấp nhìn cá cần ca nhi còn cho hắn giới thiệu cái nào một đầu là ở đâu bắt cũng làm khó hắn còn nhớ rõ. Có lẽ là trẻ nhỏ ở giữa có đặc biệt ngôn ngữ, vừa mới còn trầm mặc hiểu ca nhi đi bàn thấp về sau, tại hai tiểu dẫn đầu hả cũng một chữ, hai chữ ra bên ngoài nôn, bất qua hắn nói rất nhỏ giọng tại khác một bên ngồi lưu Ngọc chân cùng Trần Thế văn tập trung tinh thần cũng không thế nào nghe được thanh. lưu Ngọc Trân cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó mẫu thân nói với ta Hữu ca nhi một ngày khó được nói câu nào, nàng lão nhân ra sầu đến không được, sợ có gì không ổn, nhưng bây giờ. Nàng dừng lại một chút tổ chức ngôn ngữ nói, liền vừa mới dạng này đến xem, trong lòng của hắn là minh bạch, liền là phản ứng chậm chạp chút cũng không yêu mở miệng. Có phải hay không ngày thường không ai cùng hắn chơi, không ai nói chuyện cùng hắn nguyên nhân A. Nếu không tìm một số người đến cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Trần Thế Văn Lực chú ý cũng là một mực đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, nghe được Lưu Ngọc Trân kiểu nói này gật đầu nói, đáng giá thử một lần ta nhớ được Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi vừa học nói thời điểm, vô luận là người ta vẫn là nhạc mẫu, hay là mấy tên nha hoàn cùng nhũ mẫu nhóm mỗi ngày đều đang dạy bọn hắn nếu là có thể nói một hai cái chữ chúng ta có thể cao hứng nửa ngày. Ta nhớ không lầm Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi đích thật là so khang Ca Nhi nói chuyện nhanh. Cũng không biết hiểu ca nhi tình huống như thế nào, nếu chỉ là nói đến ít, hoặc là không có cùng tuổi tiểu oa nhi cùng với, đây đều là việc nhỏ. Buổi tối thỉnh an thời điểm ta hỏi một chút tổ phụ bọn hắn nhìn là thế nào một chuyện. Biết hiểu ca nhi chỉ là phản ứng chậm nét mặt của hắn có một chút buông lỏng. Có thể chị sẽ phải chị, không thể chị cũng phải sớm dự định lên, hắn mặc dù trên đùi có tật nhưng cũng chỉ là không thể khoa cử mà thôi, cái khác sự tình vẫn là làm được. Liều Ngọc Trân cũng là ý nghĩ này, chỉ cần không phải si ngốc vậy liền còn có thể cứu, vì vậy nói, vậy ngươi tìm các trường bối hỏi một chút rõ ràng, thừa dịp chúng ta đang ở nhà thời điểm, nếu là muốn mua người cũng có thể giúp đỡ trưởng trưởng nhãn, muốn tìm cái kia loại trung tâm còn muốn cơ linh. Người gác cổng chỗ ấy từ trung tâm là có, nhưng cũng là cái buồn bực tính tình, hẳn là cho Hiễu ca nhi lại thêm hai cái hoạt bát. Ta liền không bồi ngươi đi, lần này trở về ta nhìn đại tàu đối ta có chút ý kiến ta ngay tại trong nhà chờ ngươi tin tức. Trần Thế Văn gật đầu, việc này ta tới nói, về phần đại tẩu, hắn thở dài nói, có thể là bởi vì hữu ca nhi nguyên nhân, mà kệ là trương gia bên kia vẫn là trong làng đều có lời đàm tiếu, nàng có chút cử chỉ điên rồi. Người chớ có để ở trong lòng, Trần Thế Văn nắm chặt của nàng tay, đối đại chúng ta lần sau trở về, liền có viện tử của mình cũng chỗ không dài. Ta biết, hai người một cái chạm, một cái ngồi cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát Lưu ngọc chân cười khúc khích. Nàng dạng này cấp độ không gây thương tổn được ta. Bữa tối sau đó, Trương Thị nghe được Trần Thế Văn mà nói về sau hơi kinh ngạc. Này, này hữu ca nhi cùng hai tiểu đãi một khối thật sự có lại nói a Ngươi không có lừa gạt nương. Trần Lễ Trung cũng nói, trách không được vừa rồi lúc ăn cơm bọn hắn nhất định phải ngồi một chỗ, nguyên lai là duyên cớ như vậy. Tằng lão thái gia nghĩ nghĩ. Nếu thật là dạng này, vậy cái này mấy ngày ngươi nhường cần ca nhi bọn hắn nhiều cùng hắn trò chuyện. lão nhân ra ông ta thở dài mấy năm này ngươi đại tẩu rất ít đem hữu ca nhi mang ra mỗi ngày đem hắn nhốt tại trong phòng ba ngày hai đầu nói bệnh như thật giống ngươi nói dạng này vậy coi như tốt rồi ta không có lừa các ngươi trần thế văn cười nói bọn hắn hôm nay vây quanh chén kia cá nói thầm nửa canh giờ về sau hai anh em lại đem chân nhi cho bọn hắn làm đồ chơi lấy ra cho hữu ca nhi chơi hắn cũng chơi đến rất vui vẻ còn cùng hai người bọn họ lăn thành một đoàn Về sau Khang Ca Nhi tới liền dẫn bọn hắn chơi chơi trốn tìm, đáng tiếc hữu Ca Nhi không hiểu nơi này quyết khiếu mỗi lần đều trốn ở cùng một chỗ địa phương, rất nhanh liền bị tìm được. Nhưng hắn cũng không tức giận còn học cần Ca Nhi bọn hắn hướng về phía Khang Ca Nhi hô ca ca. Thiên gia A, Trương Thị Kinh hô, hữu Ca Nhi sẽ hô ca ca rồi. Hắn trước kia đều là chỉ hô tàng tổ, tổ phụ tổ mẫu còn có cha mẹ, bây giờ hô lên ca ca thiên gia A. Sớm biết ta liền tìm thêm chút hoa hoa vào nhà, một người chào hỏi dừng lại điểm tâm lại không khó khăn. Chỉ cần bọn hắn có thể mang theo hữu Ca Nhi nói nhiều ta giết một con lợn đều thành A. Trong làng hài tử không được, Trần Lễ trông nhíu mày nhắc nhở, bọn hắn gặp được hữu Ca Nhi sẽ chỉ hôn người thọt. Người thọt tới, người thọt lại tới chờ chút ngươi quên lần trước ngươi tức giận đến chắn người cửa nhà mắng nửa canh giờ sự tình. Bị vừa nói như vậy, Trương Thị liền nhớ tới tơi áo não nói, ta này hồ đồ đầu óc, vẫn là đương gia ngươi nhớ kỹ, đúng đúng đúng, trong làng hài tử không được. Có ít người nhà căn bản cũng không giáo hài tử tốt xấu đều không dạy, liền mặc cho bọn hắn sinh trường tốt. Loại sự tình này Trần Thế Văn còn là lần đầu tiên nghe nói, trở lại trong phòng lúc cũng còn có chút mặt ủ mày chau, khiêm tốn hỏi lưu Ngọc Trân nói, người có cái gì biện pháp có thể để cho Hữu ca nhi không què lấy đi đường. lưu Ngọc Trân hiếu kỳ, đây là thế nào? Trần Thế Văn đem sự tình giải thích một lần, các trường bối suy nghĩ mua người hoặc là tại phụ cận trong thôn làng thu mấy cái trong nhà sống không nổi nữa tiểu tử, nhưng chỉ cần hiểu ca nhi què một ngày, hắn việc này liền không dễ làm. Cái này nông thôn trẻ nhỏ người trong nhà đều là thả rông lấy trẻ người non dạ mà nói nhất là đả thương người ta nhất hiểu không quá. Cho nên ta liền muốn lấy nếu là có thể nhường hiểu ca nhi như người thường bình thường đi đường, vậy chuyện này liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn nói nói chính mình cũng tại lắc đầu. Bất qua cái này quá khó khăn, hai năm này ta tuy có lưu ý, nhưng cũng không có phát hiện có thể trị loại này chân đại phu. Nguyên lai là dạng này, Liêu Ngọc chân Minh bạch hắn ý tứ, nói, nếu là chỉ muốn nhường hữu ca nhi hành tẩu như thường, cũng không phải không có biện pháp. Trên thực tế biện pháp này vô cùng đơn giản, ta nói chuyện ngươi liền hiểu. Trần Thế Văn Kinh Ngạc hỏi vội, là biện pháp gì? chương 116 Đối mặt Trần Thế Văn Hiếu Kỳ mà thỉnh giáo ánh mắt, lưu Ngọc Trân có mấy phần đắc ý, nàng nói, người a nhưng thật ra là nghĩ xấu, người muốn cho hiểu ca nhi hành động như thường cuộc sống về sau trôi qua trôi chạy chút ý nghĩ là tốt nhưng bây giờ lại là đạt không thành. Không nói này đánh gãy chân nối lại là cỡ nào đau nhức hắn như thế chút điểm có thể hay không chịu ở, liền liền có thể làm việc này đại phu cũng khó tìm, treo cực kỳ. Nhưng nếu chỉ là nhường hắn nhìn như người thường bình thường, đi đường nhẹ nhõm chút này mười mấy hai mươi năm sau thân thể sẽ không bởi vì hắn lâu dài nghiêng lấy đi đường mà nhiễm bệnh, nhưng cũng không phải không được. Vậy phải như thế nào làm? Trần Thế Văn Khiêm Tốn hỏi, còn tự động rót chén trà cho nàng, chờ lấy nghe nàng giải thích. Lưu Ngọc Trân nhấp một ngụm trà. Không bán cái nút mà nói, trước kia chúng ta ở kinh thành thua được trong nhà gửi thư thời điểm, chỉ nói hữu ca nhi chân ngắn một đoạn, này một đoạn có bao nhiêu lại là chưa nói ta đây liền không nói được cái gì. Lần này trở về xem xét này kém ước chừng là một tấp đến hai thốn ở giữa, mà lại chỉ là kém chiều dài, này bàn chân đã không có đi đến ngoặt cũng không có ra bên ngoài ngoặt. Này chân trái so đùi phải thấp một hai tấp cho nên chân trái của hắn là dùng mũi chân chạm đất đi trên đường liền một cao một thấp. không chắc chắn cái khác người nhìn tự nhiên là biết hắn què nhưng nếu là tại hắn xuyên giày bên trong làm chút tay chân đem bên trái cái này gót giày làm cao lưu ngọc chân duỗi ra hai bàn tay ở trên bàn khoa tay cho trần thế văn giải thích ngươi nhìn khiến cho hữu ca nhi sau khi mặc vào chân trái cùng đùi phải ngang bằng này kém một đoạn chẳng phải bổ sung sao tuy nói chạy nhảy dựng lên đoán chừng vẫn có chút khó chịu nhưng thường ngày đi đường xác nhận không ngại Như thế liền cũng đã thành có phải hay không đơn giản rất. Trần Thế Văn càng xem càng kinh ngạc, giày này còn có thể làm cao. Hắn khom lưng đi xuống nhìn mình đế giày giày vải, ngọn nguồn tính không được giày, khó có thể tưởng tượng nó có lại thêm cao nhất thốn nhiều bộ dáng. Gót giày làm cao nhất thốn, là cùng gỗ gỗ như vậy sao? Có thể mặc không, mà lại một cao một thấp đi đường có thể hay không té? Đương nhiên là có thể xuyên, Lưu Ngọc Trân trước kia còn gặp người xuyên qua, bất qua cái này không tốt cùng hắn giải thích, vì vậy nói có thể hay không xuyên, thử một chút thì biết, bất quá dùng đầu gỗ làm đoán chừng không được quá cứng, trước nhiều vá mấy tầng ngọn nguồn thử một chút xem sao. Về phần có thể hay không té, người cái này bình thường xuyên đương nhiên sẽ, nhưng là hiểu ca nhi liền không nhất định. Hắn sau khi mặc vào hai cái đùi bình thường trường, bắt đầu có thể sẽ không quen khoảng một hai dao, nhưng là quen thuộc về sau liền sẽ không ngã. Vậy chúng ta liền thử một chút đi, Trần Thế Văn tinh thần tỉnh táo, nếu như có thể thành cũng là chuyện tốt một kiện. Thế là hai người liền hùng hùng hổ hổ thử lên, Trần Thế Văn tìm một cơ hội lượng tốt hiểu ca nhi chân trái so đùi phải ngắn một tấc ngừa, lưu ngọc chân thì để cho người ta làm xong hai cái không đồng dạng gót dày. Sau đó liền phát hiện nếu là làm thành bây giờ nam tử thường xuyên giày và kiểu dáng như vậy thì không lấn át được thêm ra tới gót dày, dạng này vẫn là một chút liền có thể bị nhìn ra. Thế là Lưu Ngọc Trân lại chỉ huy Xuân Hạnh làm thành nửa giày kiểu dáng, mũi giày làm cao đem một nửa bắp chân bụng đều giữ được. Làm được như vậy giày, vì tạo nên giống nhau như đúc hiệu quả Lưu Ngọc Trân còn nhường Xuân Hạnh thêu lên đồng dạng đường vân, dạng này từ bên ngoài nhìn thì càng giống, cảm thấy là giống nhau như đúc nhưng là chỉ cần vừa mặc vào liền có thể phát giác được bên trong càn khôn. Như thế nào, Lưu Ngọc Trân đem này bỏ ra cả ngày mới làm tốt giày bầy ở trên giường. Có phải hay không nhìn không ra rồi? trần thế văn vây quanh này đôi giày nhỏ từ dạo qua một vòng sợ hãi than nói giống nhau như đúc thật sự là khó được hắn cầm lấy này đôi giày quan sát tìm mỉ một phen còn thân hơn tay tham tiến vào thử một chút sau đó đối bên cạnh tò mò nhìn nơi đây mấy đứa bé nói khang ca nhi ngươi đi đông xương phòng tìm ngươi đại bá mẫu đem hữu ca nhi ôm tới thử một chút giày này song lại bổ sung giày này như thế nào còn khó nói chớ có nói lộ ra miệng ngươi liền nói cần ca nhi bọn hắn nghĩ hữu ca nhi tìm hắn chơi đi Khang Ca Nhi trở về những ngày này làm xong cha phân phó bài tập sau liền đến chỗ quậy Trần Thế Văn bây giờ là cách quan, người trong thôn mặc kệ lão vẫn là thiếu đều đối với hắn công kính có thừa tốt xấu mà nói cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều lời. Nhưng Khang Ca Nhi chơi đùa lúc gặp gỡ nam oa nhóm liền không đồng dạng, đó là cái gì cũng dám nói, thậm chí bởi vì Trần gia mấy năm này lên rất nhanh các đại nhân bí mật lời đàm thiếu đều bị trẻ nhỏ nhớ kỹ, lúc này ngay tại Khang Ca Nhi trước mặt vạch Trần gia. Ở trong đó hữu ca nhi què chân liền là quan trọng nhất, có mấy cái hô hào nhà các ngươi cái kia người thọt ngươi cái kia què chân đệ đệ mẹ ta nói ngươi nhà đại bá cái kia đệ đệ là người tàn phế, muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không phải yếu hại toàn thôn nhân chờ chút lời nói hài tử đem khang ca nhi tức giận đến quá sức hô quế viên đem người đánh cho mặt mũi bầm dập. Những hài tử này về đến nhà vừa khóc tố, các trường bối biết cũng tự giác đối lý, sợ trong làng nhất là tiền đồ trạng nguyên công trách tội, vì thế đem nhà mình hài tử huấn dừng lại không nói còn này nhà cầm mấy trái trứng, cái kia nhà sách một con gà đến tới cửa nhận lỗi. Trần Thế Văn biết sau tự nhiên cũng là đem Khang Ca Nhi dạy dỗ một trận, phạt hắn sao chép ra quy, bất quá phạt xong sau lại cao hứng tán hắn có tình thân, là cái tốt ca ca. Cho nên Khang Ca Nhi như thế nghe xong, lập tức liền hiểu kêu gọi Quế Viên đi ra cửa. Cần ca nhi cùng du ca nhi xem xét cũng không lo được nhìn xinh đẹp dày nhỏ từ, vội vàng ngủ lại đi giày muốn theo sau. Cẩn ca nhi rất nhanh liền mặc vào, hô hào ca ca chờ ta một chút chạy trước đi ra, nhưng là du ca nhi lại là phát sầu, phía trước tiến vào nhưng là phía sau gót dày lại không nhấc lên nổi, nhìn xem Lưu ngọc chân khổ não nói, nương, nương, xuyên không lên. Lưu ngọc chân đem hắn ôm tới lên, cười cho hắn mặc đầu hổ dày. Không cần phải gấp các ca ca chờ một lúc liền trở lại, chúng ta tại chỗ này đợi bọn hắn có được hay không? Dù ca nhi tại nương thân thơm thơm mềm mềm trong lồng ngực suy nghĩ một chút miễn cưỡng gật đầu. Quả nhiên, rất nhanh khang ca nhi liền ôm hiểu ca nhi trở về, đi theo phía sau cần ca nhi, bất quá cũng còn có một cái vội vã cuống cuồng tiểu trương thị. Chậm một chút khang ca nhi ngươi chậm một chút cẩn thận té hiểu ca nhi. Nàng vừa vào cửa, liền hướng về phía Trần Thế Văn Oán giận nói, Tam Đệ A, nhà các ngươi Khang Ca Nhi đây là thế nào? sông tới muốn ôm lấy hữu Ca Nhi đi, nhưng làm ta giật nảy mình. Khang Ca Nhi đem hữu Ca Nhi đặt ở trên giường, bất mãn nói, đại bá nương ta nếu là không ôm đi Tam Đệ, ngươi liền muốn cho hắn ăn uống cái tia đen như mực phù thủy. Những cái kia đều là gạt người đồ vật, như thế nào là gạt người đâu? Tiểu Trương Thị hướng về phía cửa xá hai lần, miệng thảo luận lấy Bồ Tát chớ trách tiên bà chớ trách loại hình mà nói, sau đó mới hướng về phía Khang Ca Nhi vội la lên, linh nghiệm đây, hôm qua Bồ Tát còn nói Hữu Ca Nhi lại ăn cái ba năm năm chân này liền tốt. Khang Ca Nhi ngươi nhanh hướng Bồ Tát chịu tội, khẩn cầu Bồ Tát chớ nên trách tội. Khang Ca Nhi không cam lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, mới không phải đâu, tỷ tỷ nói ta khi còn bé sinh bệnh thời điểm cũng nếm qua phù này nước, không thấy khá không nói ngược lại bệnh đến nặng hơn. ai ngươi ngươi ngươi tiểu trương thị tức giận đến không được đại tàu trần thế văn thần sắc có mấy phần nghiêm túc chen miệng nói phù này nước hoàn toàn chính xác không thể trị hữu ca nhi bệnh ngươi về sau chớ có lại cho hắn uống miễn cho uống hỏng thân thể cái này tiểu trương thị trần chờ khang ca nhi nói phù thủy không được việc nàng là không tin nhưng cả nhà thông minh nhất thi đậu trạng nguyên trần thế văn nói như vậy nàng cũng có chút bán tín bán nghi. Nàng Trần chờ nói thế nhưng là tiên bà nói hữu ca nhi là kiếp trước mang sát, kiếp này mới có như thế cái chân tật, đây đều là đi sát phù thủy a, này sát khí không có hắn chân này a tự nhiên là hội trường tốt. Tiểu Trương thị thế mà còn một mực tin phụng cái kia tiên bà, Lưu Ngọc Chân bất đắc dĩ thở dài. Đại tẩu chúng ta không nói cái này, đã ngươi tới vậy liền đến xem này giày đi, chúng ta cho hữu ca nhi làm một đôi giày, vừa vặn nhường hắn thử một chút. Tiểu Trương Thị mờ mịt nhìn về phía Lưu Ngọc Chân, nhìn xem nàng để cho người ta gỡ xuống Hữu Ca Nhi trên chân màu đen dày vải, sau đó cầm lấy một đôi rất tinh xảo, bên trên thêu đẹp mắt hoa văn dày hướng hắn trên chân bộ. Xuyên bên phải cái này còn tốt Hữu Ca Nhi không có cái gì phản ứng, nhưng là thoát bên trái con kia lúc hắn lại rằng co có mấy phần kinh hoàng hô hào. Nương cha này nhưng làm tiểu trương thị giật này mình vội vàng bổ nhào qua đặt mông đôn đem đông quỳ phá tan ôm hữu ca nhi cả kinh nói hữu ca nhi ngươi thế nào nương tại này nương tại này a có phải hay không giày này có vấn đề gì ta liền biết đại tàu trần thế văn đánh gãy tới nàng tiến lên đem giật này mình hữu ca nhi ôm để dưới đất nói khẽ hữu ca nhi đây là tam thúc tam thẩm làm cho ngươi giày mới ngươi đi một chút nhìn xem cảm giác như thế nào hữu ca nhi bình thường thường bị thiểu trương thị căn dặn chưa có để cho người ta nhìn hắn chân trái dặn dò hắn đừng cho người cười giày cho nên vừa mới giật này mình bây giờ như là đã đổi lại mới dày, hắn cũng liền không sợ tại có mấy phần quen thuộc tam thúc đứng trước mặt thẳng thật là không đi đi hai bước trần thế văn cổ vũ hắn để tay ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy hữu ca nhi thuận lực đạo của hắn liền đi hai bước sau đó kinh ngạc dừng lại vô ý thức nhìn về phía chân phải còn dùng sức đạp hai lần Tiểu Trương thị là hiểu rõ nhất con trai mình người, nhìn xa xa bóng lưng của hắn đi đường, thế đứng chờ liền có thể nhận ra hắn. Cho nên lúc này nàng cũng là trước hết nhất phát giác cả kinh nàng há to miệng, cả kinh nói, "Hữu ca nhi, hữu ca nhi chân của ngươi tốt." Trần Thế Văn cao hứng lộ ra dáng tươi cười. "Tốt đi ổn định." Lưu Ngọc Trần biết cái này hữu dụng, thế là cũng yên tâm, ôm tò mỏ dướn cổ lên Du ca nhi đứng lên. "Hữu ca nhi không để ý đến trong phòng người." Hắn lại đi hai bước, sau đó nhếch môi nở nụ cười, ngay sau đó hắn lại đột nhiên hướng phía trước chạy, bất quá không có chạy bao nhiêu bước liền lạch cạch ngã sấp xuống. Nhi tử, tiểu trương thị liền vội vàng tiến lên đi đỡ, đem người nâng đỡ sau lo âu hỏi thế nào. Làm sao đột nhiên liền ngã? Thế nhưng là giày này có vấn đề gì? Ai nha Tam đệ muội a nàng ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, trong tay nàng hữu ca nhi lại là tránh thoát của nàng tay, đứng lên lại bắt đầu chạy, không những ở trong phòng chạy còn phát ra cười khanh khách thanh chạy tới bên ngoài đi, ngã cũng không sợ. Lo lắng Tiểu Trương thị vội vàng đuổi theo. Trần Thế Văn mỉm cười mà nhìn xem một màn này, một lúc sau xoay đầu lại hướng Lưu Ngọc Chân nói, xem ra giày này thật có hiệu quả, vậy liền làm nhiều hai cặp. Muốn làm ngươi liền tự mình làm đi. So sánh hắn vui vẻ, Lưu Ngọc Chân lại là cười lạnh. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy người đại tàu bộ dáng kia. Thật giống như ta muốn ăn hữu ca nhi bình thường, không phân tốt xấu muốn oán trách ta ta cũng không hầu hạ. Dừng một chút nàng lại nói, ngươi cũng không cho đi. Trần Thế Văn lắc đầu, ngồi tại bên người của nàng, đem trong ngực nàng du ca nhi ôm lấy. Tốt tốt tốt nhường đại ca chính bọn hắn giày vỏ đi, chúng ta liền không thao lòng này, bây giờ dạng này ta cũng yên tâm tới. Ta nhìn cái kia dày nhỏ từ thật đẹp mắt cho chúng ta du ca nhi cũng làm một đôi, người có chịu không a Nghe không hiểu du ca nhi gật đầu nói tốt, khang ca nhi cùng cần ca nhi cũng tiến tới góp mặt nói muốn muốn, khang ca nhi nói cha chúng ta một người làm một đôi đi tướng quân liền làm mặc như thế giày, lại là một thanh đại đao chúng ta cùng nhau làm tướng quân. Cần ca nhi trước mắt tỏa sáng, cha cha ta cũng muốn, lưu ngọc chân khó thở. Không để ý tới cha con bọn họ đến phòng trong đem đông quỳ cùng Xuân Hạnh Hồ đến, phân phó nói, đại thái thái hôm nay là lạ các ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn là có người hay không tại bên tai nàng nói ta không phải, nếu là có liền bầm ta. Lại nhiều lần như thế, đến cho các nàng một bài học miễn cho cũng làm ta là buồn nặng. chương 117 Đông Quỳ cùng Xuân Hạnh đáp ứng, nhưng ra cửa Đông Quỳ lại có mấy phần không hiểu, xích lại gần Xuân Hạnh nhỏ giọng nói, Xuân Hạnh thịt thái thái làm sao biết là người khác xúi dục, không phải Đại Thái Thái bản thân nghĩ à. Chúng ta vừa trở về thời điểm, nàng thế nhưng là liền một thùng nước nóng đều muốn cướp. Người không rõ, Xuân Hạnh nói, trước kia chúng ta đang ở nhà bên trong thời điểm, Đại Thái Thái là đống bùn nhão vậy một người, trong nhà này mấy vị Thái Thái, liền số nàng nhất là lực lượng không đủ, cũng không có gì tính tình. Tuy nói nàng bây giờ có nhi tử, nhưng tam thiếu ra lại là như vậy một cái tình hình, nàng này đến khí cũng nhiều không đến đến nơi đâu. Người mấy ngày nay cũng nhìn thấy cái kia hồi sự tình là lại không còn. Xuân Hạnh đứng ở trong viện, nhìn qua đông xương phòng phương hướng nói, một cái trước kia chưa hề làm qua dạng này sự tình người, bây giờ đột nhiên như thế cũng không phải bị nhân giáo toa. lần này xong còn có một lần thái thái cũng là phiền liền muốn muốn dò xét cái minh bạch đi đi tìm phòng bếp đưa cái bàn tiệc mời quách bà tử uống rượu đi nàng mấy năm này đều ở trong nhà đầu nhất định là biết không ít chuyện ngoài phòng xuân hạnh cùng đông quỳ chính thương lượng tìm thô sư quách bà tử trò chuyện trong phòng lưu ngọc chân nghĩ nghĩ lại về tới bên ngoài. Mấy đứa bé ngay tại chơi đùa, Khang Ca Nhi đứng vững bất động, sau đó cần Ca Nhi sử xuất toàn thân kinh muốn đi đẩy hắn, Du Ca Nhi kích động cho ca ca cố lên, mà Trần Thế Văn chính ôm Du Ca Nhi cười nhìn lấy bọn hắn ba cái. Liêu Ngọc chân nhìn thoáng qua, gặp Quế Viên chính khẩn trương đứng sau lưng Khang Ca Nhi, vươn tay tùy thời chuẩn bị muốn đi rìu hắn, liền yên lòng đến gần Trần Thế Văn. Ta nói với ngươi sự kiện, ngươi có cảm giác hay không được ngươi đại tàu hiện tại là có chút cử chỉ điên rồ rồi. rồi. Trước đó nàng mang hữu ca nhi thời điểm liền tin kia cái gì tiên bà còn cảm thấy là tiên bà cho phù thủy mới khiến cho nàng có hiểu ca nhi. Phù này nước sao có thể ăn đâu, lúc ấy ta liền hù dọa quá nàng, nói nàng nếu là lại ăn vậy coi như nếu không tốt chưa từng nghĩ chính nàng là không ăn, bây giờ lại làm cho cái tiểu oa nhi ăn. lưu Ngọc Trân nhíu mày, mấy năm này không thấy, nàng là càng phát thành kính. Hiểu ca nhi niên kỳ như vậy nhỏ, chính là muốn ăn đồ tốt thời điểm, nàng nhất định phải cho hắn uy phù thủy còn muốn ăn 2-3 năm, này không có bệnh đều muốn ăn ra bệnh tới. Vừa mới việc này Trần Thế Văn cũng là để ở trong lòng, nói, việc này ta sẽ cùng đại ca nói, ta khi còn bé có một lần bị kinh sợ dọa tổ mẫu cũng đi thành hoàng miếu cho ta cầu quá phù thủy, nhưng ta cũng không có cảm thấy có chỗ lợi gì thuần túy là vì an tâm thôi. Đại tàu muốn hiểu ca nhì uống mấy năm phù thủy, đây cũng quá mức chút thành hoàng miếu bên trong chúng đại sư là sẽ không như thế, có lẽ là ở nơi nào bị lừa. Lưu Ngọc Trần có mấy phần khẳng định nói ra, ví dụ như trong miệng nàng cái kia tiên bà. Trần Thế Văn gật đầu, có khả năng này, ta sẽ để cho người đi tìm hiểu một phen, nếu thật sự là như thế liền báo quan đi cũng tiết kiệm về sau cái khác người cũng bị lừa. Gặp hắn tâm lý nắm chắc Lưu Ngọc chân an tâm, nàng cũng không muốn lại bỏ mặc xuống dưới, miễn cho lần sau trở về thời điểm lại có chuyện gì chờ lấy nàng. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Trương thị thanh âm mừng rỡ xa xa truyền vào. Lão Tam a Tam nhi nàng dâu a thiên gia a, hai người các ngươi đem Hữu Ca nhi chữa lành. Nhìn một cái, nhìn một cái, nàng nắm khuôn mặt đỏ bừng, dẫm lên trùng điệp bước chân hưng phấn đến rất Hữu Ca nhi đi đến. Vừa mới hiểu ca nhi chạy đến ta trong phòng giơ chân lên cho ta nhìn, ta còn buồn bực đâu, nghĩ đến giày này là thật đẹp mắt, nhưng đây là ngày nắng to, xuyên như thế chặt chẽ giày cũng không đến nóng da bệnh đến, dù là không nóng da bệnh tới này buồn bực thối cũng không tốt. Về sau nhìn lên hắn đi đường, nhưng làm ta giật nảy mình, đây là, hắn đây là tốt hoa. Đi đường thuận lợi cực kỳ. Trần Thế Văn đứng dậy đi đón nàng, giải thích nói, nương hữu ca nhi chân không có tốt chúng ta chỉ là cho hắn làm cái đặc biệt giày, nhường hắn đi trên đường không đến mức khập khiễn thôi. Hắn đổi một đôi giày liền giống như trước đây. Trường thì cũng mặc kệ cái gì dày không giày, nàng cũng chỉ nhận hữu ca nhi tốt có thể ổn định đi đường không té ngã cũng không què. Về phần Trần Thế Văn nói tới đổi một đôi giày liền đánh rớt hồi nguyên hình có cái gì quan trọng, nàng lão nhân gia tâm đại địa nói, không có việc gì, không đổi giày chẳng phải không sao mà. Này quan trọng chính là hắn đi đường không què, từ đây a không ai lại cười lời nói hắn, về sau cưới vợ cũng tốt cưới. Ta lòng này a, liền ổn thỏa. Về phần giày, trong nhà cũng không phải không có vải, ta đây còn có khá hơn chút cũ y phục cắt cho Hữu Ca Nhi làm giày cũng có thể. Trần Thế Văn có mấy phần giờ khóc giờ cười. Cái nào cần phải ngài cắt y phục đâu, Hiễu Ca Nhi một năm cũng xuyên không được vài đôi giày. Ai nha ta là cao hứng đến hỏng rồi a. Trương Thị cười ha ha, sau đó liền đem trong nhà vài người khác cũng dẫn tới. Bọn hắn tụ tập trong sân nhìn xem Hiễu Ca Nhi bây giờ bộ dáng cũng là sợ ngây người, nắm lấy hắn trái xem phải xem. Đây là Hiễu Ca Nhi đây là tốt a. Nhìn một cái, hắn còn chạy. Ai u, ngã, nhanh nhanh nhanh, phù tỉ nhi mau đỡ hắn lên. Ai nha thật ngoan, chính hắn đi lên, hảo hài tử, lại chạy chạy cho tàng ra ra nhìn xem. Mấy người cứ như vậy nhìn một chút buổi trưa, buổi chiều Trần Thế Thành sau khi trở về nhìn thấy Hữu Ca Nhi càng là trực tiếp rơi lệ chăm chú bắt lấy Trần Thế văn tay. Hai lần tìm hiểu thời gian bên trong, đàm ra tới cửa cùng Trần ra mấy một trưởng bối thương lượng đàm gia nhị lang cùng Trần Hà Hoa hôn sự. Hai người kia trên Lưu Ngọc Trân Kinh một năm kia liền đã đính hôn, bây giờ hơn hai năm quá khứ Trần Hà Hoa cũng lớn thành 18 tuổi đại cô nương, nên xuất giá. Nhất là tháng này cao trung trạng nguyên Trần Thế Văn từ kinh thành trở về toàn bộ phù thành người đều nghĩ mời hắn đi dự tiệc, nhưng hắn trở về nhiều như vậy thiên cũng chỉ tại chính hắn tiệu ăn mừng, Trần Thị nhất tộc thế tàu cùng huyện lệnh đại nhân trên yến tiệc lộ mặt cái khác đều đầy. Mà này mấy chỗ địa phương tế tổ liền không nói, trần gia bày bàn tiệc các loại huyện lệnh đại nhân trên yến tiệc người đều có rất nhiều, liền liền lưu ra mấy cái lão thiếu gia môn đều không thể nói với hắn hơn mấy câu nói. Những người khác thì càng không cần phải nói. Đàm ra nhìn chúng trần thế văn ở nhà, nghĩ thừa cơ hội này đem hôn sự làm cũng náo nhiệt chút. Trần gia thì nghĩ đến trần thế văn bây giờ ở nhà, nếu là lúc này đưa hà hoa đi ra ngoài cái kia nhà chồng cũng sẽ xem trọng nàng một chút. Cho nên hai nhà ăn nhịp với nhau tháng 7 là quỷ nguyệt không làm việc vui, thế là định ra nghi gà cưới mùng 2 tháng 8, vừa vặn mùng 6 tháng 8, Trần Hà Hoa lại mặt về sau Trần Thế văn liền lên đường. Trần Hà Hoa hai năm này đều là xem như trong thành cô nương nuôi, thường ngày liền là làm một chút kim khâu, bên người còn có hai tiểu nha hoàn phục dịch. Khí này độ bên trên cùng hai năm trước là hoàn toàn khác biệt. Lưu Ngọc Trần đem từ kinh thành mang về hai cái dương lớn để cho người ta cho nàng nhất quá khứ. Đây là ta cùng ngươi tam ca cho ngươi chọn mua thêm trang, đều là kinh thành lưu hành một thời nguyên liệu, da lông, đồ chơi nhỏ, bút mực chờ chút. Này nguyên liệu ngươi chọn tốt đoạn một đoạn cho ngươi tương lai cha mẹ chồng cắt hai thân y phục cho ngươi thêm chính mình cùng ngươi tương lai vì người phu tế cũng làm một thân, thời gian eo hẹp ta nhường hai tên nha hoàn tới giúp một tay ngươi. lưu Ngọc chân dậy nàng. còn lại nguyên liệu cùng gia lông ngươi cũng thu lại đến đàm gia ai muốn cũng không thể chọn đây đều là của ngươi lực lượng thỉnh thoảng lộ vừa lộ đàm gia người nghĩ đến ngươi tam ca liền sẽ không xem nhẹ ngươi còn có bút mực ngươi tam ca là người đọc sách nhà bọn hắn là sẽ coi ngươi là làm người đọc sách trong nhà cô nương đến đối đãi cũng may ngươi cũng nhận biết mấy chữ ta khác chuẩn bị chút kinh thành bút mực giấy nghiên cho ngươi tặng lễ cái này chuẩn bị đến ít đến đàm gia về sau tăng cường chút chớ có lập tức liền tán xong đa tạ tà tam tàu Trần Hà Hoa cảm kích cười, nàng là cái đại cô nương tự nhiên biết những vật này tuy nói là tam ca tam tàu tặng, nhưng là tam ca người kia xem xét cũng không phải là cái này nguyên liệu, này tam đại dương định đô là tam tàu tâm ý. Cô nương tốt, Lưu ngọc chân cầm của nàng tay cười nói, đến đàm gia thật tốt sinh hoạt đi, chớ có sợ người trong nhà đều đau ngươi, nếu là bị ủy khuất liền trở lại chúng ta sẽ cho ngươi làm chủ. Trần Hà Hoa dùng sức gật đầu. Lưu Ngọc Trân lại cùng nàng nói mấy câu, lại lưu lại hai người cho nàng giúp làm y phục, sau đó mang theo đông quỷ trở về. Sau khi trở về vừa chưa ngồi được bao lâu, Xuân Hạnh liền thần sắc quái dị tiến đến. Thái thái, đều hỏi rõ ràng, đại thái thái đầu kia là Lý Gia cùng cái kia tiên bà giờ trò quỷ. Lý Gia đem trong nhà sự tình nói cho cái kia tiên bà tiên bà liền giả thần giả quỷ lừa gạt đại thái thái, các nàng hai năm này băng tại cùng một chỗ lừa đại thái thái rất nhiều bạc. Nói xong những ngày Xuân Hạnh lại cao hứng nói, chẳng qua hiện nay hai tên lường gạt đều gọi lão ra để cho người ta áp đi quan phủ. lưu Ngọc Trân hơi kinh ngạc, thật áp đi, nhanh như vậy, Xuân Hạnh đang muốn giải thích đột nhiên nhìn thấy Trần Thế Văn tiến đến, vội vàng cùng đông quỳ hành lễ nói, gặp qua lão ra. Trần Thế Văn ra hiệu các nàng miễn lễ, sau đó nói, việc này ta đến nói với người thôi, ta để cho người ta thăm dò qua cái này cái gọi là tiên bà liền là một cái tinh thông tìm hiểu tin tức phụ nhân. Kệ bên này thôn chấn tin tức liền không có nàng không biết nếu là có người tới cửa đi cầu nàng liền thần thần đạo đạo nói lên một trận người tới tự nhiên là cảm thấy vạn phần có lý. Mà không có sinh ý thời điểm nàng liền phái nhi tử đi nhìn chúng người ta trộm mấy ngày gà, giả thần giả quỷ. Ta để cho người ta đi phơi bầy nàng, còn nhường đại ca mang theo đại tàu đi qua nhìn, bây giờ hai người bọn họ đều tại huyện nha trong đại lao đợi đâu. Trần Thế Văn lắc đầu, đại tàu cũng hối hận rất vừa mới trở về nương chính huấn nàng. Cái kia Lý ra đâu? lưu Ngọc chân hỏi, đại tàu bên người cái kia Lý ra ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Người này đã câu kết ngoại nhân đó cũng là giữ lại không được. Nói đến đây cái người Trần Thế Văn thần sắc có một chút khẩu quái. Này Lý ra, vốn là cái quả phụ nhà mẹ đẻ họ trịnh chúng ta lên kinh sau đại tàu cùng nương nói vài câu, nương liền đem nàng cùng trong nhà nhìn đại môn hạ nhân góp làm một đôi. Bất quá thành thân sau hai người không hợp lý ra còn đối lý nhị cái kia 6-7 tuổi nhi từ không phải đánh thì mắng, lúc này sự tình vẫn là lão lý đến nói với ta. Còn có chuyện như vậy, lưu Ngọc Trân ngây ngần cả người. Cái kia, Trần Thế Văn ngồi xuống, hắn muốn bỏ vợ ta đã doãn, bất quá bọn hắn một nhà cũng không thích hợp lại trong nhà chờ đợi, vừa vặn nhị ca cũng coi trọng hắn ta liền để bọn hắn hai cha con cùng hắn cái kia muội muội qua ít ngày đi theo nhị ca đến trên chấn đi. vừa vặn lần này trong nhà cũng cần mua gã sai vặt vậy liền cùng nhau nhiều mua mấy cái đi lưu ngọc chân minh bạch gật gật đầu phần 6 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc